Này hai cái thế lực, vừa lúc đều là ở Thiên Trụ Đạo Vực cùng đại lục chi gian tuyến đường nội. Trở lại Thiên Trụ Đạo Vực lúc sau, Hứa Dương liền đem bản đồ giao cho viện nghiên cứu, kế tiếp Thiên Vong sẽ chuẩn bị dọc theo tuyến đường, đi trước đại lục. Tiểu mới thuyền lớn đã chế tạo tam tao, mỗi một con thuyền đều so trên địa cầu tàu sân bay muốn toàn cục gấp 10 lần. Chọn dùng một cái trải qua luyện chế linh mạch vì năng lượng, bố trí thật mạnh phòng ngự cấm chế cùng trận pháp, hơn nữa trang bị tiểu mới nhiệt vũ khí có thể đối phó linh cảnh dưới bất luận cái gì cường đại sinh vật vốn là muốn chế tạo phi hành khí, chẳng qua như thế khổng lồ phi hành khí kỹ thuật yêu cầu quá cao viện nghiên cứu còn không có giải quyết một loạt kỹ thuật nan đề chỉ có thể đủ lui mà cầu tiếp theo trước chế tạo mấy tàu thuyền lớn tới tiến hành thăm hải loại nhỏ phi hành khí chế tạo một ít trừ bỏ ở địa cầu tuần tra cùng với tiến vào vũ trụ phóng ra theo dõi vệ tinh trợ ở ngoài cũng điều phái hơn 10 đài dùng cho lúc này đây thăm hải lúc này đây đi trước đại lục. Sáng lập Tân Linh địa, Hứa Dương không có đồng hành. Ân Trường Không, Kim Trường An, Giang Lâm đám người đồng hành, tổng cộng hơn 10 vị linh cảnh cường giả. Trong đó, Ân Trường Không đã linh cảnh bắt phẩm. Kim Trường An bọn người là linh cảnh lục phẩm hoặc ngũ phẩm. Cổ lực lượng này đã rất mạnh. Ân Trường Không nắm giữ hắn thức tỉnh năng lực lúc sau, lấy linh cảnh bắt phẩm thực lực, đủ để chém giết linh cảnh cửu phẩm hải thú. Chẳng sợ tuyến đường bên trong tồn tại một ít uy hiếp, có nhiều như vậy vị linh cảnh ở Trừ phi tao ngộ linh cảnh hải thú đàn, nếu không đều có thể đủ bảo đảm an toàn. Trong đó huy hiếp lớn nhất, đều không phải là đến từ hải thú, mà là đến từ hải yêu mà. Hiện giờ, ven đường hai đại hải yêu thế lực, đều đã thu phục, có thể nói nguy hiểm đã rơi chậm lại thấp nhất. Thuyền lớn xuất phát, sự hướng về phía mênh mang biển rộng, chân chính khai cương thác thổ thời đại tiền đến. Hứa dương quay trở về địa cầu. Hiện giờ địa cầu đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhóm đầu tiên võ đạo bọn học sinh, đều đã tốt nghiệp thực lực đều ở siêu phàm trở lên, trong đó linh cảnh đều có vài vị. Lúc trước đặc huấn viện bọn học sinh đều đã đảm nhiệm chức vị quan trọng, phụ trách các loại sự vụ, hoặc là tọa chấn một phương. hết thể đều ở đâu vào đấy phát triển. Ly Châu giới cùng Huyền Thiên giới sống lại, như cũ ở liên tục. Đây là một lần lâu dài sống lại, không có nhiếp khôn giới sống lại là lúc mãnh liệt, bất quá thời gian càng dài lâu. Sở Kinh Vân thăm dò Hoa Hưng Vực, còn không có trở về. Hứa Dương dò hỏi một chút, Sở Kinh Vận trở về quá một lần. Một tháng trước lại lần nữa tiến vào hoa hương vực thăm dò, đến bây giờ còn không có tin tức. Tiểu xuyên thiên diệp cái này tỷ nữ đi theo nàng. Hứa dương cũng không lo lắng sở khinh vân an nguy, lúc trước luyện chế thế mệnh châu, liền cho sở khinh vân vài cái. Không biết hoa hương vực nơi đại lục, cùng kia một mảnh đại lục, hay không ở vào cùng khối đại lục bên trong. Ngầm đầu nhìn lên sao trời, có thể cảm nhận được, ở vũ trụ bên trong, có một cổ cường đại năng lượng ở kích động. Vũ trụ trung thông đạo, còn không có ổn định xuống dư� Hoa hạ đại trận, đang ở khuôi chiêng gõ môm mà bố trí giữa. Tất cả mọi người ở vội. Đặc biệt là am hiểu trận pháp võ giả. Võ đạo đại học đã tân tăng trận pháp học viện, đan dược học viện. Thời gian. Trước mắt nhất thiếu chính là thời gian. Chỉ cần thời gian cũng đủ. Hứa dương tin tưởng, hoa hạ có thể ở sống lại con nước lớn đánh sâu vào trung lịch thế mà thượng. Thân hình bay lên không, bay thẳng đến vũ trụ bay đi. Đi vào vũ trụ chung kia nói xoáy nước trước. Thúa Dương phát hiện xoáy nước xo so phía trước mở rộng gấp đôi có thừa. Thông đạo ở vào địa cầu cùng mặt trăng chi gian. Thân ở sao trời, cảm nhận được kích động sao trời năng lượng, Thái Dương nhìn lại, vũ trụ càng thêm cuồn cuộn. Ngay cả mặt trăng đều trở nên bịt kín một tầng thánh khiết quang hoa, trở nên thần bí lên. Giống như cổ đại đối với ánh trăng truyền thuyết giống nhau, một lần nữa trở nên xa lạ. Thân hình vừa động, hướng tới mặt trăng bay đi. Còn không có tới gần mặt trăng, Thúa Dương cảm nhận được một tầng thần bí lực cản. Phảng phất một tầng màng giống nhau, đem mặt trăng bao phủ ở bên trong, ngăn cản ngoại lai tiến vào. Nâng lên tay, lôi điện tung hành, trực tiếp quanh kích ở kia một tầng lực cản phía trên. ầm vang, lôi quang bùng lên. Nhưng mà, kia một tầng lực cản như cũ củng cố, thế nhưng chặn hắn lôi điện chi lực. Hứa dương có thể từ này một tầng lực cản bên trong, đã nhận ra quy tắc chi lực. Phảng phất bởi vì sống lại, xuất hiện một tầng quy tắc chi lực, ở phòng hộ địa cầu. Lôi điện chi lực không có thấu công. Hứa Dương lại lần nữa ra tay, trong tay nổi lên một đạo mạc danh giao động năng lượng, giống như ẩn chứa một cổ thiên uy tức giận. Đúng là Hứa Dương ở mục bạch trên người thí nghiệm ra tới tân lực lượng, cường với lôi điện chi lực cùng với cái khác lực lượng, mà lại nhược với khí nguyên, bởi vì trong đó phản phất ẩn chứa một cổ thiên uy tức giận. Hứa Dương cấp loại này lực lượng đặt tên vì trời giận chi lực. Ừm vang, trời giận chi lực cuồng bạo mãnh liệt, vang kích ở kia một tầng lực cản phía trên, đang đang ở hình thành quy tắc trực tiếp xé mở. Thân hình nóng lên, xuyên qua lực cản tường, tiếp tục hướng tới mặt trăng bay đi. Đặt chân ở mặt trăng một khắc, Hứa Dương trong lòng kinh hoàng vài cái, mơ hồ bên trong đã nhận ra nào đó băng hàn chi ý. Nguyệt hoa chi lực. Một tầng tầng ngân bạch quang hoa, quanh quẩn ở mặt trăng phía trên. Đây là sống lại lúc sau, mặt trăng xuất hiện nguyệt hoa chi lực. Ở mặt trăng thượng, Hứa Dương thấy được một tòa cung điện hư ảnh. Đó là một đạo hư ảnh, đứng sừng sững ở mặt trăng thượng. Mặt trăng, tựa hồ tiềm tàng cái gì thần bí tồn tại. Vô cùng có khả năng là có một tôn thập phương biên giới cường đại tồn tại ở mặt trăng Trầm miên. Nhìn đến mặt trăng thượng kia một đạo cung điện hư ảnh, Hứa Dương không khỏi nghĩ tới Quảng Hàn cung, hay là Quảng Hàn cung thật sự tồn tại? Chương 895: Tái kiến Tuyết Ách Vân. Này cung điện thoạt nhìn có chút quen thuộc a. Giới Hết đột nhiên tự mình lẩm bẩm: "Hết Nhi, ngươi nhận được này tòa cung điện." Nếu Giới Hết cảm thấy cung điện quen mắt, như vậy mặt trăng vô cùng có khả năng chấm miên một tôn thập phương biên giới thời đại cường đại tồn tại. Quá hư hảo, nhìn không ra tới là kia tòa cung điện, bất quá có chút quen thuộc, hẳn là phi thường nổi danh. Giới hết lắc đầu nói, Quảng Hàn Cung, nghe qua tên này sao? Hứa dương hỏi, Quảng Hàn Cung, chưa từng nghe qua. Giới hết lắc đầu, nếu giới hết chưa từng nghe qua Quảng Hàn Cung, như vậy này tòa cung điện, hẳn là không phải trong lời đồn Quảng Hàn Cung đi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Quảng Hàn Cung nguyên tự hoa hạ truyền thuyết, Nếu là xác thật tồn tại như vậy một tòa cung điện, thập phương biên giới thời đại, chưa chắc đã kêu làm Quảng Hàn cung a. Thập phương biên giới thời đại, nhưng thật ra có một tòa Nguyệt Hàn cung. Giới hết nghĩ nghĩ lại nói, Nguyệt Hàn cung, Quảng Hàn cung, một chữ chi kém mà thôi. Hứa Dương hướng tới cung điện hư ảnh đi đến, dần dần đi vào cung điện bên trong, bước vào cung điện trung tâm. Khí nguyên lưu chuyển, Hứa Dương trực tiếp vận dụng khí nguyên bí pháp. Đã có khả năng tồn tại thập phương biên giới thời đại đồ cổ. Thực lực tất nhiên không yếu, hứa dương không dám đại ý. Nâng lên tay, một đạo lực lượng bay thẳng đến ngầm đâm tới. Nơi này, là cung điện trung tâm. Nếu là tồn tại đồ cổ, tiềm tàng ở chỗ này khả năng tính tối cao. Cha xét hơn phân nửa tiếng đồng hồ, hứa dương cuối cùng thất vọng rồi. Mặt trăng trừ bỏ một đạo cung điện hư ảnh, cái gì đều không có. Càng không có tìm được khả năng tồn tại đồ cổ. Lại lần nữa nhìn cung điện hư ảnh liếc mắt một cái, hứa dương có một loại trực giác. Trên bầu trời biên giới Thông đạo xuất hiện là lúc, cũng sẽ là này tòa cung điện tái hiện là lúc. Phản hồi địa cầu, Hứa Dương đi tuyết hùng bộ Thông đạo, đi tìm Tuyết Ách Vân. Sống lại thời đại, biên giới trở về, tràn ngập không xác định tính. Hứa Dương muốn tìm một chút Tuyết Ách Vân, có lẽ có thể đạt thành một ít hợp tác. Tuyết Ách tộc là phi thường cường đại, đặc biệt là Tuyết Ách chi lực, giống như ôn dịch giống nhau, đông đảo chủng tộc đều không muốn treo trọng. Sống lại vừa mới bắt đầu, tin tưởng những cái đó chủng tộc, càng không muốn treo trọng bọn họ nhưng không nghĩ mới vừa sống lại liền lây dính thượng ôn dịch hứa dương yêu cầu chính là mượn dùng tuyết ách tộc tất yếu là lúc kinh sợ một chút mơ rớt hoa hạ trung tộc nếu là đến lúc đó địch nhân quá nhiều hoa hạ chưa chắc có thể khiêm được cần thiết làm tốt nhiều mặt chuẩn bị ở đi tìm tuyết ách vân phía trước ở tuyết hùng bộ nhận được một cái không tốt lắm tin tức châu phi đại lục xuất hiện một cái khổng lồ xoáy nước lại một cái thông đạo xuất hiện hứa dương lập tức chạy tới châu phi nhìn đến cái kia xoáy nước là lúc sắc mặt ngưng trọng vài phần. Đây là một cái khác biên giới thông đạo. Lấy hắn vương cảnh thực lực, đã có thể phân biệt ra, thông đạo hay không thuộc về cùng cái biên giới. Hai cái biên giới mở ra, địa cầu càng thêm nguy hiểm. Tuyết hùng bộ gần nhất nhật tử qua đến tương đối nhẹ nhàng, từ hứa dương càng tuyết ách vân đánh một trận, lại thêm địa cầu xuống lại, thực lực được đến tăng lên lúc sau. Đối mặt tuyết ách tộc, có nhất định tự tin đương đối. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, tuyết ách tộc lấy bọn họ ở luyện binh nếu thông đạo không có luân hãm chi nguy tâm lý thượng áp lực tự nhiên liền tiểu nhiều nhật tử cũng liền quá đến nhẹ nhàng không ít mà theo vũ trụ xuất hiện thông đạo châu phi cũng xuất hiện thông đạo chỉ cần không nốc đều biết sắp gặp phải nguy cơ bởi vậy đều đang liều mạng tu luyện tận khả năng tăng lên thực lực chỉ có thực lực cường đại rồi mới có thể đủ bảo vệ cho chính mình địa bàn mới có thể đủ ở dung chuyển đại thời đại sống sót hứa dương tìm được rồi tuyết ách vân là ở tuyết ách tộc nào đó bộ lạc nhìn thấy tuyết ách vân Cháu gái A, ngươi thực lực khôi phục đến có điểm chậm A. Tuyết ách vân đã linh cảnh cựu phẩm. Thực lực khôi phục tốc độ, có thể nói là thực mau, một chút cũng không chậm. Chỉ là, cùng hứa dương so sánh với, liền chậm nhiều. Cũng so rơi hết chậm. Rốt cuộc, như vậy nhiều khí quả, không phải ăn không trả tiền. Rơi hết trước đó không lâu, đã khôi phục tới rồi vương cảnh thực lực. Tuyết ách vân sắc mặt biến thành màu đen. Nàng nhất không nghĩ nhìn thấy người, chính là hứa dương. Tên hôn đàn này, tuổi không lớn. Lại là một ngụm một cái kêu chính mình cháu gái. Quả thực quá đáng giận. Càng đáng giận chính là, tên hốn đả này thực lực bạo chướng mà quá khủng bố. Cũng không biết hắn là như thế nào tu luyện, thế nhưng so với chính mình khôi phục thực lực tốc độ còn muốn mau đến nhiều. Hơn nữa, hiện giờ sống lại tiến trình, còn không đủ để chống đỡ đột phá đến vương cảnh, hắn là như thế nào đột phá. Phải biết rằng, khôi phục đến vương cảnh, cùng đột phá đến vương cảnh là không giống nhau. Người trước là đã từng thuộc về vương cảnh, đã không có bình cảnh thuộc về khôi phục hao tổn. Mà người sau, còn lại là bắt đầu từ con số 0, đột phá bình cảnh, đặt chân vương cảnh. Hiện giờ hoàn cảnh, khôi phục đến vương cảnh, có được một ít vương cấp bảo vật, vẫn là có nhất định cơ hội. Mà đột phá vương cảnh, cơ hội là không có khả năng. Nhưng hứa dương lại là làm được. Tuyết ách vân không thể không một lần nữa suy xét một chút, chính mình hẳn là đem hứa dương đặt ở cái nào vị trí đi lên đối đãi, Trở thành gia gia tới cung phụng. Tuyết ách vân không tiếp thu được. Trừ phi Hứa Dương đột phá đến cái kia thần bí cảnh giới. Nếu là thật là như thế, Tuyết Ách Vân khóc lóc cầu đều phải làm hắn cháu gái. Lại kêu ta cháu gái, chờ mà ta. Tuyết Ách Vân nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Tốt, ngoan cháu gái. Hứa Dương vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Tuyết Ách Vân cảm giác chính mình muốn trọc giận tạng, cố tình đánh không lại tên hôn đản này. Không thể chơi vào, chẳng lẽ còn trốn không nổi sao? Tuyết Ách Vân chuẩn bị trốn tránh Hứa Dương. Đừng nóng vội đi a, ta có bút giao dịch tìm ngươi. Hứa Dương ngăn trở Tuyết Ách vân đường đi, vẻ mặt vương ngữ nói: Lúc trước chính là nói tốt, thua kêu ông nội của ta, ngươi thế nhưng không nhận, quá làm người đau lòng. Có việc nói thẳng, đừng xả những cái đó có không? Tuyết Ách vân nghiến răng nghiến lợi: Hảo đi, là cái dạng này, các ngươi Tuyết Ách tộc không phải ôn thần tộc sao? Ta muốn tìm ngươi càng mấy cái Tuyết Ách tộc người, đi chúng ta nơi đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhân tiện hù dọa hù dọa một ít sống lại thế lực. Tuyết Ách vân đôi tay ôm ngực: Nha, nguyên lai like có cẩu với ta à? Vậy ngươi kêu ta nại nại à? Nàng hiện tại rất đắc ý. Hứa dương tên hôn đàn này, rốt cuộc yêu cầu đến chính mình trên đầu. Ngoan cháu gái à, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, vốn dĩ ta là chiếu cố chiếu cố ngươi, dù sao cũng là cháu gái sao, tuy rằng không phải thân. Hứa dương thở dài một hơi. Không thể tưởng được, ngươi lại là như vậy đại nghịch bất đạo. Tuyết ách mây trôi đến mặt đều tái rồi. Vậy ngươi đừng tìm ta à? Hứa dương lắc đầu thở dài, trong tay xuất hiện một cái cái chai đảo ra một quả đan dược tới, giơ tay vứt nhập trong miệng. vốn dĩ, xem ngươi khôi phục không dễ, vốn định chiếu cố ngươi một chút, ngươi nếu không tiếp thu, vậy quên đi. cái chai đan dược là dùng khí quả luyện chế, một quả khí quả, phối hợp nhiều loại linh dược mới luyện chế ra tám cái tới, là cực kỳ chân quý đan dược. ở thiên võng đều không nhiều lắm thấy, chỉ có sắp sửa đột phá một cái đại cảnh giới, hơn nữa lập hạ không nhỏ công lao mới có thể đủ xin một quả xuống dưới. Giữ lại một phần ba khí quả có được đặc tính Loại này đan dược Là bất luận phẩm cấp ẩn chứa kia một kia khí nguyên Đối với bất luận cái gì cường giả mà nói Đều có phi phạm công hiệu Hứa dương vì tìm tuyết ách vân đi hoa hạ đái Một đoạn thời gian Cố ý mang lên một lọ Một lọ bên trong có 9 cái Hiện giờ ăn một quả Cũng chỉ dư lại 8 cái Thêm vào bức mạc Phương tiện đọc Trưng 896, 3 năm Hứa dương tin tưởng Không có ai có thể đủ chống đỡ được khí quả rụ hoặc Càng là đồ cổ, càng là chống đỡ không được, càng là hiểu được khí quả thần kỳ. Giới hết như thế, thiên lô như thế. Tuyết ách vân cũng là đồ cổ cấp bậc, tuy rằng nàng thoạt nhìn thực tuổi trẻ, kỳ thật cũng không biết sống nhiều ít năm tháng. Luận bối phận, nàng ở thập phương biên giới thời đại, chỉ có thể xem như văn bối. Lại là thực lực cường đại vô cùng, thuộc về tuyết ách tộc đứng đầu kiệt xuất hậu bối trí nhất. Thực lực chút nào không thua những cái đó đứng đầu cường giả. Mà khí quả, có thể gia tăng đột phá kia thần bí cảnh giới cơ hội. Cho dù là gia tăng một kia, này đó cường giả đều sẽ gắt gao mà bắt lấy. Khí quả luyện chế đan dược, tự nhiên cũng giữ lại kia một kia đặc tính. Trực tiếp dùng khí quả, quá lãng phí, quá lệnh nhân tâm đau. Bởi vậy, Hứa Dương quyết định về sau sử dụng khí quả luyện chế đan dược, tới cùng lao quái vật nhóm giao dịch. Đến nỗi Hoài Bích có tội, nhỏ yếu là tội, cường đại là không tồn tại. Hoa Hạ chỉnh thể thực lực, cố nhiên xem như tương đối nhược, Hứa Dương nhưng không yếu. Khí quả nắm giữ ở trên tay hắn. Chẳng sợ theo dõi hắn cũng chỉ là tự tìm diệt vong. Huấn hổ, Hứa Dương cũng sẽ không cầm khí quả nơi nơi rêu giao. Hứa Dương lấy ra đan dược thời điểm, Tuyết Ách Vân tựa như ngửi được mùi thanh miêu, nháy mắt hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm hắn trong tay đan dược. Đây là cái gì? Này đan dược là ta hao hết vô số tâm huyết, trải qua trăm cây ngàn đắng, mới luyện chế ra tới một chút, vốn dĩ chuẩn bị cùng ngươi cái này cháu gái làm giao dịch, nếu ngươi không tiếp thu, vậy quên đi đi. Hứa dương nói xong lời cuối cùng thở dài một hơi. Đừng nói ra ra không chiếu cố ngươi, là chính ngươi không hiểu đến quý trọng mà thôi. Ra ra, ta sai rồi, ta tiếp thu đề nghị của ngươi, đến đây đi, chúng ta tới giao dịch đi. Tuyết ách vân mắt trông mong địa đạo. Hứa dương lúc ấy liền ngốc một chút, này đó lao quái vật, đều như vậy không biết xấu hổ sao. Giới hết như thế, hiện tại đã hoàn toàn tiếp nhận rồi, chính mình là sủng vật thân phận. Thiên lô vừa mới bắt đầu là rất có cốt khí, hiện tại cũng là cho săn một cái hoàn toàn không biết xấu hổ, chụp khởi mông ngựa tới, đều mau vượt qua giới hết. Hoàng Cần cũng là như thế. Mục bạch tên hôn đằng kia, cũng là như vậy không biết xấu hổ. Một cái kiệt ngạo khó thuần, thiết cốt tranh tranh đồ cổ đều không có gặp được. Vốn tưởng rằng, Tuyết Ách Vân sẽ yếu điểm mặt, sẽ tương đối rụt rẻ. Kết quả, Hứa Dương phát hiện chính mình sai rồi. Chỉ cần có bảo vật, nàng giống nhau sẽ không biết xấu hổ. Người nếu là sớm một chút đáp ứng, liền không phải ít một quả đan dược. Hứa Dương đem đan dược bình đưa cho nàng. Tuyết Ách Vân tức khắc vẻ mặt thịt đau chi sắc. Ra ra, ngươi bổ trở về một quả đan dược bái. Ăn liền không có, ngươi nếu là chê ít, vậy trả lại cho ta." "Không chê thiếu, không chê thiếu." Tuyết Ách Vân cuốn quýt đem đan dược thu lên. Trong lòng một trận thịt đau, Hứa Dương ăn một quả a, chính mình mệt lớn. Thu đan dược, giao dịch tự nhiên đạt thành, Tuyết Ách Vân là cái sấm rền gió cuốn người, lập tức liền dẫn theo chính mình dưới trướng hơn 10 người Tuyết Ách tộc cường giả tùy nàng cùng nhau đi trước địa cầu. Hứa Dương mang theo Tuyết Ách Vân trở lại Hoa Hạ, làm người cấp Tuyết Ách Vân đám người an bài chỗ ở. Đối với biên giới chi tâm, Tuyết Ách tộc nhân là rất tò mò. Bởi vì bọn họ đặc thủ ở địa cầu sống lại phía trước, bọn họ đều sẽ không đặt chân, sợ khiến cho tự thân nắm giữ lực lượng, xuất hiện không biết biến hóa. Hiện giờ, địa cầu trải qua một lần đại sống lại, sẽ không lại tồn tại đại cơ duyên. Mặc dù lại lần nữa sống lại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Tuyết Ách tộc, chỉ biết nương sống lại gia tăng tu luyện tốc độ mà thôi. Hứa Dương là không chút nào lo lắng, Tuyết Ách tộc có thể làm xảy ra chuyện gì tới? Tuyết Ách Vân nữ nhân này, tuy rằng là đồ cổ, có lẽ là cùng nàng tính cách có quan hệ, lại thêm trầm miên quá xa xăm thời gian, sống lại lúc sau, tâm tính cùng cái tuổi trẻ nữ sinh cũng không có quá nhiều khác nhau. Ở Hoa Hạ, nàng đối cái gì cũng tò mò, học xong lên mạng, học xong chơi trò chơi, còn thích đi dạo phố. Khả năng nàng cùng Mạnh Thanh đều là nữ hán tử duyên cơ, hai người thế nhưng thành quên mật. Như thế ngoài dự đoán, gian xếp hảo tuyết ách tộc Hứa Dương lại lần nữa bước vào thiên trụ đảo vực, vượt qua mênh mang biển rộng, đi trước đại lục. ở kế tiếp một đoạn thời gian nội, hắn đều phải ở đại lục tỏa chấn. Rốt cuộc, tuy rằng thăm dò mười mấy vạn dặm, không có phát hiện nguy hiểm, lại là cũng không ý nghĩa, liền thật sự không tồn tại nguy hiểm. Nếu là trùng hợp liền sống lại chủng tộc, thăm dò đã đến, tất nhiên sẽ phát sinh xung đột. Hắn muốn tỏa chấn đại lục, bảo đảm hóa hạ ở đại lục căn cứ thành lập lên. Hoa hương vực cũng nhanh hơn khuyết trương nện bước, mà sở khinh vân còn lại là tọa trấn ở hoa hương vực, bảo đảm khuyết trương thuận lợi. Thiên trụ đảo vực khai phá, nhưng thật ra ngừng lại, chỉ thành lập mấy cái mấu chốt vị trí thành trì, còn lại đều không hề tiếp tục khai phá. Rốt cuộc, thiên trụ đảo vực đã là hoa hạ lãnh thổ. Trước mặt chính yếu, là sáng lập đại lục lãnh địa. Trước mặt, 6 thành lực lượng, đầu nhập tới rồi tân đại lục khai phá giữa, hoa hương vực đầu nhập lực lượng, chỉ có 3 thành. Giữ lại một thành lực lượng. Còn lại là đầu nhập vào nước Nhật nơi Ngọc cảnh huyền thiên giới. Trừ Bỏ Thiên vong ở ngoài, còn lại tứ đại tổ chức cũng bắt đầu xuống tay ứng đối tương lai tình thế hỗn loạn. Địa cầu trải qua một lần đại sóng lại, mọi người thực lực đều được đến tăng lên, đối với biên giới thăm dò không ngừng mở rộng, còn lại tứ đại tổ chức đều đạt được hoàn chỉnh tu luyện hệ thống. Trước mắt địa cầu thiếu chính là thời gian, chỉ cần thời gian cũng đủ, cường đại đi lên, đủ để ứng phó biên giới trở về tình thế hỗn loạn. Vũ trụ thượng thông đạo đang ở chậm rãi mở rộng bên trong, khoảng cách mở ra, còn có một đoạn không ngắn thời gian. Châu Phi thông đạo, đồng dạng ở liên tục mở rộng bên trong, trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không mở ra. Trừ bỏ này hai điều tân thông đạo xuất hiện ở ngoài, địa cầu tầng khí quyển ở ngoài, vũ trụ vị trí, đều xuất hiện một ít dị thường, tựa hồ nguyên bản đem địa cầu bao vây ở bên trong không gian, đang ở dần dần suy nhược. Có lẽ, này một tầng không gian suy nhược biến mất lúc sau, thập phương biên giới thời đại, sẽ chân chính trở về. Địa cầu trở thành biên giới chi tâm, như lúc trước như vậy, chống đỡ khởi thập phương biên giới tồn tại. Thời gian vội vàng, 3 năm đi qua. Trải qua 3 năm phát triển, hoa hạ thực lực có thật lớn bay vọt. Hoa hưng vực thực tế khống chế khu vực, đã đạt tới 10 vạn rằm. Hơn nữa, đã thăm dò tới rồi bắt ngát ngoài rừng. Ở phía trước không lâu, phát hiện hoa hưng vực nơi đại lục một chi thế lực. Yêu tộc. Trong đó có một tôn cổ yêu tồn tại. Này một chi yêu tộc thế lực, dân cư không tính nhiều. Đều không phải là sở hữu đều là cổ yêu Mà là kéo dài hơi tàn tồn tại đến nay yêu tộc Bất quá này nhất tộc bên trong Có một tôn cổ yêu trầm miên Hiện giờ sống lại Cùng thăm dò Khuyết trương hoa hương vực hoa hạ võ giả Đã xảy ra xung đột Bạo phát một hồi quy mô nhỏ xung đột Hoa hạ một phương tử thương mấy trăm người Đặc biệt là kia tôn cổ yêu ra tay Muốn tập kích hoa hương vực nội Nhất tới gần này một chi yêu tộc thành trì Sở khinh vân ra tay cùng với đại chiến một hồi cuối cùng trả giá vết thương nhẹ đại giới, đem tia tôn cổ yêu chém giết đương trường. mà hoa hạ võ giả nhân cơ hội khởi sướng tiến công, đem này một chi yêu tộc tiểu thế lực hủy diệt. cũng bởi vậy chiến, hoa hưng vượt quyết trương nện bước chậm lại, này chiến hậu, sở khinh vân bê quan đột phá vương cảnh, trương 897, quang minh vương sống lại, thiên trụ đảo vượt đi thông kia một mảnh đại lục, hoa hạ đã kiến tạo nổi lên vài tòa đại thành trì, đem thực tế khống chế địa bàn, quyết trương mấy vạn, tuyến đường hoàn toàn đả thông. Nguy hiểm đại biên độ giảm xuống. Chứ bỏ thuyền ở ngoài, tân nghiên cứu đại hình phi hành khí, cũng bắt đầu đầu nhập này tuyến đường vận chuyển. Hứa Dương tại đây tỏa chấn 3 năm. Ở năm thứ 2 thời điểm, 10 vạn km ngoại, xuất hiện một chi thế lực. Đều không phải là yêu tộc, mà là cổ nhân tộc. Lúc ấy kia một chi cổ nhân tộc, dục muốn trên đại lục hoa hạ thế lực gồm thâu, trở thành bọn họ phụ thuộc nhân tộc, địa vị cấp thấp. Hứa Dương ra tay, trực tiếp đem kia một chi cổ nhân tộc hủy diệt. Càng làm một mình đi trước này chi cổ nhân tộc lãnh địa, cùng đối phương cổ vương đại chiến một hồi. Lấy cường hãn thực lực, ở hai vị cổ vương vây công trùng, đem đối phương chém giết. Một trận chiến kinh sợ đối phương. Này một chi cổ nhân tộc, thực lực rất mạnh, so với lúc trước tiên tộc cường đại nhiều. Còn sót lại xuống dưới cổ vương, đạt tới mấy chục người. Càng có ba vị vương cảnh phía trên tồn tại. Bất quá, bởi vì sống lại thời gian đoạn nguyên nhân, này ba vị vương cảnh phía trên tồn tại, thực lực như cũ là vương cảnh lại là vương cảnh bên trong đứng đầu tồn tại, hứa dương lấy cường hãn thực lực, kinh sợ đối phương lúc sau lẫn nhau bảo trì không xâm phạm lẫn nhau ăn ý. nhưng cứu hận hạt giống, trung quy là kết hạ. này một chi cổ nhân tộc dân cư không ít, tuy rằng làm không bằng lúc trước tiến tộc, lại cũng có ngàn vạn dân cư. đây là khai quải giá trị nơi phát ra, hứa dương trò cũ trong thi mân mê ra một chi thần bí thế lực tới, không ngừng tập kích quấy rối đối phương, khai quải giá trị xoát xoát mà tiến trưởng. Ba năm thời gian, Hứa Dương đã đạt tới vương cảnh đỉnh. Lấy hắn trước mắt thực lực, có thể nghiền áp tiên tộc bất luận cái gì một vị cổ vương đỉnh thời kỳ. Hiện giờ, tiên tộc đã vô pháp tạo thành uy hiếp. Ở sống lại đại thời đại bên trong, tiên tộc thực lực cũng không tính đứng đầu. Ít nhất, trước mắt này một chi cổ nhân tộc, liền so với lúc trước tiên tộc cường đại đến nhiều. Ân trường không vương cảnh, mới vừa đột phá không lâu. Thiên võng vị thứ hai vương cảnh ra đời. Sở khinh Vân cũng đem ở sắp tới đột phá vương cảnh. Còn có Triệu Nhất Kiếm, Lý Lao Đạo, Huyền Vân Tử chờ mấy người, đều đem ở sắp tới đột phá đến vương cảnh. Tu luyện nhanh như vậy tốt, trừ bỏ bởi vì giác tỉnh giả siêu phàm thiên phu ở ngoài, cùng Hứa Dương cung cấp khí quả là phân không khai. Thiên Lô cũng mau vương cảnh. Huyết Ma Đồng Linh cảnh cửu phẩm. Kim Trường An đám người đều đã linh cảnh cửu phẩm. Trong đó, Kim Trường An cùng Giang Lâm lại vượt qua những người khác một bậc. Mạnh Thanh bởi vì cùng Tuyết Ách Vân trở thành quen mật, được đến chỉ điểm, đồng dạng tu luyện thần tốc. Tuyết ách vân vương cảnh. 3 năm tới, trừ bỏ thực lực đạt tới vương cảnh đỉnh ở ngoài, lớn nhất thu hóa, không thể nghi ngờ là tiểu trò chơi lại thăng cấp. Lại lần nữa thăng cấp lúc sau tiểu trò chơi, đẩy ra một phiến môn, tiến vào một cái bí cảnh bên trong. Trò chơi tiểu nhân, đó là vẫn luôn ở cái này bí cảnh tham dò giữa. Mỗi tham dò một khoảng cách, liền sẽ phát hiện một gốc cây khí quả, đem này khí quả ngắt lấy xuống dưới, đó là hơn 10-20 cái một cái bảo dương. Khí quả như cũng là xuất hiện nhất thường xuyên. Chứ bỏ tiểu trò chơi lại một lần thăng cấp ngoại, hứa dương còn khai ra một cái đại bảo dương. Khí nguyên thật giải. Đạt được khí nguyên thật giải lúc sau, hứa dương khí nguyên bí pháp, được đến cực đại tăng cường, thực lực của hắn tiến thêm một bước bảo trướng. Hứa dương hiện tại, đang ở vì đột phá tiếp theo cái cảnh giới làm chuẩn bị. Vương cảnh phía trên, vì 36 trọng đế cảnh, mỗi một trọng đế cảnh, đều là khác nhau như trời với đất. Thập phương biên giới liền có như vậy một cái cách nói, 36 trọng đế cảnh, một trọng một ngày mà. Tuyết Ách Vân, Thiên Lô, Hoàng Cân đáng Người, Đỉnh Là Lúc, đều là đế cảnh cường giả. Giới hết, càng là đế cảnh 36 trọng tồn tại. Mà 36 trọng đế cảnh phía trên, đó là trong truyền thuyết thần bí chi cảnh. Thập phương biên giới thời đại, không người đột phá 36 trọng đế cảnh. Hơn nữa, có thể đạt tới 36 trọng đế cảnh tồn tại, đều là thiếu đến đáng thương. Giới hết lúc trước. Đó là đứng ở đứng đầu tồn tại. Hứa Dương rất tò mò, như thế cường đại giới hết, rơi vào như thế thê thảm chi hoàn cảnh, đều không phải là bởi vì lúc trước đại biến, mà là cái khác nguyên nhân, tựa hồ là bị bị thương nặng. Giới hết đối này giữ kín như bưng, không dám đề cập, tựa hồ bị thương nặng nó tồn tại là một cái cấm kỵ. Có thể làm giới hết cấm kỵ, chẳng lẽ là 36 trọng đế cảnh phía trên thần bí tồn tại. Hứa Dương đang ở chuẩn bị đột phá một trọng đế cảnh thời điểm, địa cầu truyền đến một đạo tin tức. Không thể không tạm dừng bế quan, phản hồi địa cầu. Quang Minh Vương sống lại. Ở mẹ di cần lúc trước mở ra cái kia đệ nhị không gian, đột nhiên mở ra, hơn nữa liên tiếp hướng về phía ly châu giới, Quang Minh Vương thế nhưng sống lại. hắn bố trí chuẩn bị ở sau, rốt cuộc phát huy ra tới. Hơn nữa, một sống lại, liền đạt tới vương cảnh thực lực. Đối với địa cầu mà nói, là một cái không nhỏ uy hiếp. Đặc biệt là, Quang Minh Vương trước mắt đối với địa cầu thái độ không rõ dưới tình huống. Hứa Dương cần thiết trở về ứng đối. Hán kỳ thật thực nghi hoặc, lúc trước cùng giới hết cùng nhau, cắn nuốt một bộ phận quang minh vương ý niệm, theo lý thuyết, sống lại lúc sau quang minh vương, thiếu hụt một bộ phận ý niệm, ký ức hẳn là không hoàn chỉnh mới đúng. Hứa Dương tốc độ thực mau, vượt qua hải vực, trở lại thiên trụ đảo vực, bước vào địa cầu. Khi cách ba năm, lại lần nữa trở lại địa cầu. Trước tiên, đó là ngẩng đầu nhìn trời. Vũ trụ trung thông đạo, còn không có mở ra chẳng qua đã khuyết trương đến phi thường thật lớn. Châu Phi thông đạo, đồng dạng không có mở ra, hơn nữa khuyết trương 100 nhiều km. Sẽ là địa cầu đệ nhất đại biên giới thông đạo. Này 3 năm tới, hoa Hưng vực, thiên Chủ đảo vực thông đạo, đều tương ứng mở rộng không ít. Không có ở hoa hạ nhiều lưu lại, trực tiếp đi trước ở mẻ di cần. Quang Minh Hội vẫn luôn ở vì sắp đã đến đại biến làm chuẩn bị, bởi vì đại sống lại thực lực tăng lên, rốt cuộc ở dị vực đứng vững vàng góp chân, hơn nữa ngăn chặn tiên tộc một đầu Theo khuyết trương. Đạt được tài nguyên càng ngày càng nhiều, chỉnh thể thực lực đều ở nhanh chóng bạo trướng giữa. Đặc biệt là, ở thăm dò đến một cái di tích là lúc, đạt được không nhỏ thu hoạch. Kia thế nhưng là một cái chủ tu quang minh lực lượng thế lực còn xuất lại, đạt được cơ hội hoàn chỉnh quang minh hệ thống tu luyện phương pháp, cùng rất nhiều quang minh chiến pháp. Hết thể đều ở hướng hảo, thậm chí quang minh hội đã sinh ra, tương lai có thể cùng thiên vong đánh giá tâm tư. Đang ở bọn họ khí thế ngất trời, ở ly châu giới làm mở rộng ra phát là lúc, biến cố xuất hiện. Lúc trước mở ra cái kia đệ nhị không gian, chợt tái hiện, hơn nữa liên tiếp hướng về phía còn lại đệ nhị không gian, cùng với một bộ phận tiến vào ly châu giới. Càng làm bọn hắn cơ hồ tuyệt vọng chính là, đệ nhị không gian bên trong, một tôn tiên tộc cổ vương sống lại. Quang Minh chiếu rọi đại địa, Đó là một tôn vương cảnh thực lực cường đại tồn tại A. Nay sẽ là bọn họ thai hỏa ngập đầu, trước mắt Quang Minh hội thực lực mạnh nhất, bất quá là linh cảnh thất phẩm mà thôi. Như thế nào cùng vương cảnh cổ vương tranh phong? một ngụm nước bọt đều có thể tiêu diệt bọn họ này đó linh cảnh cường giả đại nguy cơ quang minh hội lập tức liền hướng thiên vong cầu viện mà căn cứ phỏng đoán này tôn sống lại tiên tộc của vương rất có khả năng đó là quang minh vương theo cùng tiên tộc giao chiến tự nhiên nắm giữ không ít tiên tộc tin tức lúc trước tiên tộc có mấy tôn nhất cường đại đỉnh vương giả hơn nữa một chân bước vào vương cảnh phía trên cảnh giới tồn tại nếu không có minh đồng nhân sấm lấn, bọn họ có lẽ đều có thể đủ đột phá nhập vương cảnh phía trên Trường 898, thiếu hụt ký ức Quang Minh Vương. Quang Minh Vương đó là tiên tộc, nhất cường đại mấy tôn vương giả trí nhất. Hiện giờ Quang Minh Vương sống lại, hơn nữa một sống lại liền có được vương cảnh thực lực, có thể thấy được thực lực của hắn, hơn xa mặt khác tiên tộc cổ vương có thể so sánh. Quang Minh Vương lúc trước là ngã xuống. Nhưng mà, hắn bố trí chuẩn bị ở sau, cho nên hiện giờ sống lại. Có thể bố trí hạm như thế cường đại chuẩn bị ở sau, có thể ở ngã xuống lúc sau sống lại. Ánh sáng mắt thường nhìn thấy được Minh Vương đỉnh thời kỳ chi cường đại. Hơi chút lệnh quang minh hội tùng một hơi chính là, Quang Minh Vương sống lại lúc sau, cũng không có xuất hiện ở Ly Châu giới, mà là ngồi ở ở mẽ Di cần đệ nhị cánh cửa không gian thượng, khép hở con mắt, tựa hồ lâm vào trầm tư giữa. Quang Minh Vương đúng là trầm tư. Giờ phút này hắn, là có chút mê mang. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ thất lạc một bộ phận ký ức. Là thực mấu chốt ký ức. Thì như, chính mình là như thế nào ngã xuống? ở nơi nào ngã xuống, cùng ai đại chiến thời điểm ngã xuống, là bị người am toán, vẫn là bị người vây công. Hơn nữa, căn cứ suy tính, thực lực của chính mình, tựa hồ cũng không có đạt tới chính mình bố trí chuẩn bị ở sau khi, đoán đánh giá trình tự. Quang Minh Vương Ninh Mày, đau khổ tự hỏi, như thế nào liền đã quên đâu? Đến tột cùng ra cái gì vấn đề, vì sao chính mình sẽ quên mất, chính mình đến tột cùng là như thế nào ngã xuống? Vì sao sẽ quên mất, chính mình địch nhân là ai? Hắn nhớ rõ, lúc trước tiên tộc tao ngộ Minh Ma uy hiếp, vì bảo đảm bổn tộc sẽ không tiêu vong, một đám vương giả nhóm bắt đầu bố trí phục sinh kế hoạch. Mà hắn có chính mình tiêu ngạo, cũng không có gia nhập đến phục sinh kế hoạch bên trong. Nhưng vì bảo đảm vất nhất, chính hắn bố trí một cái chuẩn bị ở sau. Cái này thủ đoạn là hắn từ nào đó thượng cổ di tích đặt được. Bố trí xong chuẩn bị ở sau, lúc sau, không bao lâu, liền cùng Minh Ma đã xảy ra xung đột. Trận chiến ấy quy mô không lớn, quang Minh Vương ngang nhiên ra tay trực tiếp đánh chết một người Minh Ma cứng, giả. Từ nay về sau, tiên tộc tích cực chuẩn bị chiến tranh, thề muốn tiêu diệt rớt Minh Ma. Lấy lúc ấy Minh Ma thực lực, muốn tiêu diệt rớt, cố nhiên muốn rất là một fan công phu, có chút khó khăn, muốn trả giá một ít đại giới, nhưng đều không phải là làm không được. Quang Minh Vương nhớ rõ, chính mình về tới Quang Minh Vương Quốc, hơn nữa thả ra lời nói tới, Minh Ma người mạnh nhất, giao cho hắn tới đối phó. Một ngày nào đó, tựa hồ đại chiến bạo phát, Một mảnh màu xám mây khói hướng quang minh vương quốc thổi quét mà đến. Ký ức đến đây liền đã không có. Từ trước đến nay cao ngạo quang minh vương, lúc này có chút một bước, tổng không thể là chính mình, chỉ nhìn thoáng qua màu xám mây khói, đột nhiên liền ngã xuống đi. Ngay cả công kích đều không có nhìn đến. Nếu thật là như thế, cái kia địch nhân, đến tột cùng cường đại đến kiểu gì trình độ. Quang minh vương không tiếp thu được sự thật này. Cao ngạo như hắn, sao có thể tiếp thu, xem một cái màu xám mây khói liền ngã xuống sự thật. Hú hồ, cuối cùng trong trí nhớ, cũng không có hắn ngã xuống cuối cùng kia trong nháy mắt ký ức. Chẳng sợ nháy mắt bị nháy mắt hạ gục, hắn trung quy sẽ có điểm ký ức đi. Quang Minh Vương cảm giác chính mình đầu đều phải tạc, rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính mình là như thế nào ngã xuống. Không ấn tượng, một chút ấn tượng đều không có. Chẳng lẽ bố trí chuẩn bị ở sau ra nào đó chẳng hướng, làm cho cuối cùng một bộ phận ký ức biến mất. Chỉ là, chẳng sợ ra chẳng hướng, chính mình hẳn là cũng có chút cảm giác mới là như thế nào giống như kia một bộ phận ký ức bị nuốt lấy hoàn toàn mạt sát với trong thiên địa đâu nếu không hắn không có khả năng một chút cảm giác đều không có a ba ngày quang minh vương sống lại lúc sau ngồi ở đệ nhị cánh cửa không gian nơi đó trầm tư suy nghĩ ba ngày như cũng một chút manh mối đều không có Liên chính mình là như thế nào ngã xuống cũng không biết địch nhân là ai đồng dạng không biết muốn báo thù cũng không biết tìm ai quả thực là bi kịch cao ngạo quang minh vương Trong lòng không tiếp thu được sự thật này. Hắn lúc trước chính là đỉnh vương giả A, một chân đã bước vào một cái khác cảnh giới tồn tại. Quang Minh hội lo lắng để phòng ba ngày, phát hiện Quang Minh vương, ngồi ở chỗ kia vẫn luôn phát ngốc, giống như một cái ngốc tử. Hay là, hắn sống lại thời điểm, đầu óc ra chút vấn đề. Một khi đã như vậy, hay không có cơ hội, lừa dối tới cấp chính mình làm tay đấm A. Liên tính không làm tay đấm, lừa dối tới làm Quang Minh hội đại lão cũng đúng A. Có như vậy một tôn cường giả tòa chấn còn dùng đến sợ. Chẳng sợ sống lại mở ra đại biến cục, cũng càng dễ dàng ứng đối a. Chỉ là, Ly Châu giới nội tiên tộc, cùng Quang Minh Vương cùng tộc, này liền có điểm khó làm. Vạn nhất hắn trở về bổ tộc, phản sát một đợt làm sao bây giờ? Phải không nhìn xuống, hướng tới Quang Minh Vương tới gần lại đây. Càng la tới gần, càng cảm giác Quang Minh Vương cường đại. Kia ẩn ẩn mà lực các bách, tựa hồ chỉ cần hắn thổi khẩu khí, liền có thể tiêu diệt chính mình. Vì không làm cho Quang Minh Vương phẫn cảm, Phép cả người long lánh quang minh chi lực kỳ thật nếu không có gì bất ngờ xảy ra quang minh hội quang minh tu luyện phương pháp hẳn là cùng quang minh vương có quan hệ vô cùng có khả năng là nguyên tự quang minh vương nếu có cùng nguồn gốc hơn nữa vô cùng có khả năng là quang minh vương truyền thừa hắn hẳn là không đến mức ra tay tiêu diệt chính mình đi phép thật cẩn thận mà tiếp cận quang minh vương chợt ngẩng đầu lên ngươi là người phương nào phép trong lòng kinh hoàng vài cái quang minh vương ánh mắt sắc bén thấy thế nào đều không giống như là đầu vóc ra vấn đề ngốc tử. Nuốt một ngụm nước bọt thật cẩn thận nói, ta kêu phép, là Quang Minh học đồ, ngươi là vị nào Quang Minh hệ đại nhân. Hắn muốn biểu đạt một cái, mọi người đều là Quang Minh hệ người, một tổ chức nội. Quang Minh học đồ. Quang Minh vương cao mày, thấy thế nào đối phương trên người Quang Minh chi lực, tựa hồ chuyển thừa tự chính mình a Đã từng, hắn cũng có mấy cái chân truyền đệ tử, Quang Minh vương quốc trung, tất cả đều là tu luyện Quang Minh lực lượng. Trước mắt người này quang minh thực lực, tuy không phải chính mình chân truyền, lại cũng sắc thật xuất từ chính mình quang minh hệ thống, cùng lúc trước vương quốc trung người tu hành không sai biệt mấy. Chẳng qua, đối phương quang minh chi lực, sát lại tựa hồ ẩn chứa, nào đó càng vì cường đại, thuần tuy quang minh chi lực. Liên giống như chính mình, lúc trước tiên thiên có được quang minh chi lực giống nhau. Hay là, đây là một vị tiên thiên có được quang minh chi lực người. Ta, nai quang minh vương. Quang minh vương đứng lên, nhìn xuống phép. Hơn nữa tinh thần lực đào qua, phụ cận quang minh hội cứng, giả, tất cả đều ở hắn tra xét trong vòng. Tức khắc kinh nghi không thôi. Thế nhưng, có nhiều như vậy tiên thiên có được quang minh chi lực người. Này đó đều là thiên tài a Càng mấu chốt chính là, bọn họ tu luyện, đều là chính mình chuyển thừa quang minh phương pháp. Chỉ là, cùng chính mình đều không phải là cùng tộc. Quang minh vương mày nhăn lại, lại lần nữa lâm vào trầm tư. Nhiều như vậy thiên tài, là hắn trùng kiến quang minh vương quốc hòn đá tảng có thể trong khoảng thời gian ngắn, khiến cho vương quốc cường đại lên. Nhưng mà, lại phi cùng chính mình cùng tộc, hắn không cấm có chút khó khăn. Vạn nhất, bọn họ không nhận chính mình cái này quang minh chi vương, thực lực cường đại rồi, muốn đem chính mình tiêu diệt làm sao bây giờ. Lại cảm thấy chính mình tựa hồ có chút đang nghi. Trong khoảng thời gian ngắn, quang minh vương lâm vào mâu thuẫn bên trong. Hơn nữa, hắn cảm giác, tựa hồ bởi vì chính mình thất lạc nào đó mấu chốt ký ức, còn ảnh hưởng đến chính mình đối trước mặt cục diện quyết đoán. Phép đại khí cũng không dám xuyến một chút, âm thầm đánh giá quang minh vương thần sắc, trong đầu hiện lên mấy cái ý niệm. Thì như, bái quang minh vương vì sư. Hoặc là, trực tiếp trở thành hắn quang minh chi tổ thân phận, làm hắn làm quang minh hội đại lão. Nhưng mà, tìm cái đại lao ở trên đầu mình, hắn lại không cam lòng. Hơn nữa, quang minh vương là tiên tộc người, vạn nhất cùng ly châu giới tiên tộc liên hệ thượng lúc sau, phản giết sạch mình sẽ làm sao? Rồi giam A. Nếu là quang minh vương là cái ngốc tử nên thật tốt. Dễ dàng không chế. chương 899, lửa dối Quang Minh Vương. Hứa Dương gần nhất liền nhìn đến đang ở dối giám, trầm tư Quang Minh Vương. Hắn không phải một người tới. Trên đường gặp được tuyết ách vân cùng mạnh thanh nhị nữ, đi theo tới xem náo nhiệt. Êt nhi, ngươi cảm thấy, Quang Minh Vương có phải hay không thiếu hụt một bộ phận ký ức. Hứa Dương truyền âm cấp giới hết hỏi. Lúc trước, ở trong Quang Minh thần điện, hắn cùng giới hết, cắn nuốt Quang Minh Vương đại chiến cuối cùng kia một đoạn ý niệm cùng lực lượng. Nếu không có lúc ấy cắn nuốt Quang Minh Vương một bộ phận ý niệm cùng Quang Minh tri lực, hắn hẳn là ở lúc ấy liền sống lại. Khẳng định thiếu hụt một bộ phận ký ức, cũng không biết, thiếu hụt nhiều ít, cuối cùng đại chiến ký ức, có thể là đã không có. Rơi hết cảm thấy, Hứa Dương khả năng lại muốn lừa dối Quang Minh Vương. Ra, nói không chừng, hắn liền cuối cùng cùng hắn đại chiến địch nhân là ai cũng không biết. Hứa Dương hai mắt sáng ngời, không biết địch nhân hảo A. Chính mình liền hoàn toàn có thể bịa chuyện một cái địch nhân ra tới. hơn nữa Quang Minh vương cuối cùng một đoạn ký ức, hoàn toàn trừ khử với trong thiên địa, không cần lo lắng hắn có khôi phục lại một ngày. Cho nên, như thế nào địa chuyện đều không sợ, tiền đề là chỉ cần hắn tin. Tiên tộc lúc trước rất cường thịnh, vương giả đông đảo, nếu vương giả đông đảo, tất nhiên không có khả năng không có mâu thuẫn. Mỗi một cái vương giả thống ngự vương vực hoặc là vương quốc, đều hoặc nhiều hoặc ít, cùng với nó vương vực hoặc là vương quốc, phát sinh quá mâu thuẫn. Thậm chí, từng có vương giả ngã xuống, vương vực bị đâu. Chỉ là. Minh Đồng Nhân xâm lấn thời điểm, bọn họ mới ninh thành một sợi dây thừng, nhất trí đối ngoại mà thôi. Hứa Dương hiểu biết không ít tiên tộc lịch sử, trong đó một bộ phận đỉnh vương giả đều có điều biết một ít. Thỉ như Quang Minh Vương, vị này đỉnh vương giả cũng là tiên tộc thực lực mạnh nhất mấy người trí nhất, hắn là cao ngạo, thậm chí có điểm tự đại, vẫn luôn đều lấy chính mình đệ nhất cường giả tự cho mình là. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới có thể yêu cầu đối chiến Minh Đồng Nhân người mạnh nhất, lấy hắn tính cách. Tự nhiên đắc tội không ít vương giả, cùng không ít vương giả có ân oán. Hơn nữa, hắn thống ngự Quang Minh Vương quốc, một đám đều mắt cao hơn đỉnh, xem thường mặt khác vương quốc người, phát sinh quá không ít cọ sát. Nếu Quang Minh Vương không biết, chính mình ngã xuống chân tướng, đã không có ngã xuống là lúc ký ức, hoàn toàn có thể bịa chuyện, hắn là bị mộ mộ vương giả sau lưng đánh lén ám toán mà ngã xuống. Lấy Quang Minh Vương tính tình, tất nhiên sẽ tin tưởng. Tiêu ngạo, tự đại như hắn, khẳng định cảm thấy Quang Minh chính đại mà chiến đấu. Không ai có thể đủ xử lý chính mình, khẳng định là sau lưng có người đánh lén, hoặc là tao ngộ vây công. Quang Minh Vương, phong thái không bằng vãng tích a. Hứa Dương thở dài một tiếng mà mở miệng nói. Phép nhìn thấy Hứa Dương đã đến, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lặng yên lui về phía sau một khoảng cách. Vạn nhất đánh lên tới, cũng có thể đủ kịp thời thoát đi chiến đấu phạm vi. Quang Minh Vương bị đánh gãy trầm tư, tao mày nhìn lại đây, một cái xa lạ người. Chỉ cần Hứa Dương không cố tình hiện lộ. Người khác là vô pháp phát giác hắn tuổi tác. Hiện tại hắn liền phải giả mạo đồ cổ. Hơn nữa là so tiên tộc càng vì cổ xưa đồ cổ, đã từng cùng Quang Minh Vương là người quen. Ngươi là người phương nào? Ngươi quả nhiên quên mất, thật đáng buồn à. Lúc trước Quang Minh Vương tiểu dị khí phách hang hái, không thể tưởng được cuối cùng ai? Hứa Dương lại là một tiếng thở dài. Quang Minh Vương mày nhăn đến càng sâu. Trước mắt người tựa hồ nhận thức chính mình. Hơn nữa đối chính mình còn rất là quen thuộc. Chỉ là, vì sao chính mình không nhớ rõ đã từng nhận thức quá như vậy một người. Các hạ cùng ta Quang Minh Vương từng có giao tình. Quang Minh Vương càng thêm càng thấy, chính mình khả năng tao ngộ nào đó bất chắc. Chẳng những bị mất một đoạn ký ức, hơn nữa liền đã từng người quen, đều không nhớ rõ. Chính là, vì sao trừ bỏ ngã xuống trước trận chiến ấy ký ức mất đi ở ngoài, còn lại ký ức đều phi thường hoàn chỉnh. Tại đây hoàn chỉnh trong trí nhớ, cũng không có như vậy một người a Quang Minh Vương ở hắn trở thành vương giả phía trước. Tên gọi là gì, hắn sớm đã quên mất, trở thành vương giả kia một ngày khởi, hắn liền tên là Quang Minh Vương. Quang Minh Chi Vương. Vì thế, hắn còn cố tình vứt bỏ, quên nguyên bản tên. Ta là thần Quang Chiếu muôn đời hứa dương A, chúng ta từng phẩm rượu luận đạo quá. Ngươi còn từng nhớ rõ chính mình lúc ban đầu tên sao. Hứa dương thần thái tăng thương, một bộ đồ cổ bộ dáng. Thần Quang Chiếu muôn đời. Hảo Cùng, hảo bá đạo tên. Chiếu dọi muôn đời. Ngươi nào có thể làm được? Quang Minh Vương cẩn thận hồi ức, trong trí nhớ, không có như vậy một người a. Chính mình lúc ban đầu tên. Đúng rồi, chính mình lúc ban đầu tên gọi là gì đi. Ta liền kêu Quang Minh Vương a. Hắn lúc trước cố tình vứt bỏ, quên chính mình lúc trước tên, mặc dù ngã xuống phía trước, chưa từng quên, lúc ấy ngã xuống lúc sau xuống lại, trung quy sẽ có một ít ảnh hưởng. Nào đó mơ hồ ký ức, kỳ thật đã quên mất. Cho nên, Quang Minh Vương không nhớ rõ, chính mình lúc ban đầu tên gọi là gì. Hứa dương một tiếng thở dài. Quả nhiên à, ngươi liền tên của mình đều không nhớ rõ, bọn họ quả nhiên thành công à. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì bọn họ thành công? Quang Minh Vương trong lòng ngại dự, tổng cảm thấy, hứa dương Tựa hồ biết, chính mình lúc trước là như thế nào ngã xuống. Địch nhân là ai? Ánh mắt nháy mắt sắc bén lên, nói, là ai ám toán ta Quang Minh Vương? Quả nhiên, lấy Quang Minh Vương kiêu ngạo, tự phụ, trong nội tâm cảm thấy, chính mình ngã xuống là bị người ám toán. Hứa dương trong lòng âm thầm kinh bị. Quang Minh Vương tên hỗn đản này thật đủ tự phụ, đế cảnh đều không phải, còn cảm thấy chính mình không thể định nổi. Việc này, liền nói tới lời nói dài quá. Hứa dương ánh mắt sâu kín, hồi ức vãng tích bộ dáng, Quang Minh Vương, ngươi còn nhớ rõ chính mình như thế nào ngã xuống sao? Không biết ta. Quang Minh Vương lắc đầu, ngươi biết. Ngươi vì sao sẽ biết? Hắn trên người khí thế, hơi chút dao động một chút. Ta tự nhiên biết ta, ngươi từng nói với ta quá một ít, đại khái có thể đoán được, ngươi bị người nào am toán. Cũng không biết, trận chiến ấy kết quả, ngươi hay không đem lúc trước người đều đánh chết. Hứa Dương hiện tại, yêu cầu xác định một chút, Quang Minh Vương ký ức đến nơi nào bỏ dở, như thế mới có thể đủ càng tốt lửa dối. Ta cùng với ngươi đã nói cái gì? Quang Minh Vương thật sâu như mày, phiên biến ký ức, cũng chưa phát hiện, chính mình có bất luận cái gì về Hứa Dương ấn tượng. nay còn muốn tử kia một ngày nói lên. Hứa Dương châm trước một chút, bắt đầu biên lên. Mạnh thanh cùng tuyết ách vân vẻ mặt vô ngữ, Hứa Dương tên hôn đàn này quá có thể hố người. Hơn nữa, Quang Minh Vương là chuyện như thế nào, như thế nào còn tin tưởng bộ dáng. Hay là, thật là bởi vì sống lại thời điểm, đầu góc ra chút vấn đề. Hứa Dương biên chuyện xưa, rất đơn giản, một chút cũng không phức tạp. Cũng rất có chuyện xưa tính. Năm đó, Quang Minh Vương du lịch biên giới, ở nơi nào đó di tích chung, cùng Hứa Dương tương ngộ. Hai người lúc ban đầu đại chiến, đến sau lại thưởng thức lẫn nhau, sau đó ngồi mà nói xuông, trở thành bằng hữu. Ở cuối cùng một lần gặp mặt luận đạo là lúc, Quang Minh Vương đề cập chính mình một ít kế hoạch, cùng với tiềm tàng địch nhân. Từ nay về sau, không còn có nhìn thấy Quang Minh Vương, Hứa Dương cũng bởi vì biên giới đại biến, tiến vào Trầm Miên bên trong, cho tới hôm nay mới tái kiến Quang Minh Vương. Chỉ là, không thể tưởng được Quang Minh Vương rơi vào như thế kết cục, thế nhưng liền một ít ký ức đều không có. Thật đáng buồn a. Chương 900, Quang Minh Vương, đây là ngươi muội muội. Ngươi còn nhớ rõ, làm ta giúp ngươi một cái vội sự tình. Hứa Dương thở dài một tiếng hỏi. Chuyện gì? Quang Minh Vương mày thật sâu nhăn lại, chính mình sắp thật đã từng du lịch biên giới, cũng thăm dò quá di tích. Hứa Dương nói, rất có khả năng là thật sự. Hắn từ trước đến nay kính trọng Cường Giả, chỉ cùng Cường Giả kết giao, cùng Hứa Dương cái này tộc ngoại Cường Giả ngồi mà nói xuông, đều không phải là không có khả năng. Chỉ là, chính mình như thế nào không có về hắn chút nào ký ức đâu. Trong đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Bởi vì khuyết thiếu một đoạn ký ức, Quang Minh Vương liền hoài nghi, chính mình ký ức bên trong cũng là có điều thiếu hụt, hẳn là nhân vi làm cho, thị như quên mất về Hứa Dương ký ức, chỉ sợ là nào đó người cố tình vì này, chính là muốn chính mình quên Hứa Dương như vậy một cái bản thân, quên chính mình đã từng bố trí hạ, một cái khác chuẩn bị ở sau. Càng muốn Quang Minh Vương càng cảm thấy mức độ đáng tin rất cao. Ngươi còn nhớ do ngươi muội muội, Hứa Dương biểu tình phức tạp hỏi, cái gì? Ta mẹ nó còn có cái muội muội. Quang Minh Vương cả người đều nốc. Chính mình như thế nào không nhớ rõ, có một cái muội muội a, ta có cái muội muội. Ai, bọn họ thật đủ tàn nhẫn, thế nhưng khiến cho ngươi liền trí thân muội muội, ngươi thương yêu nhất muội muội đều quyến mất. Hứa Dương thở dài một tiếng. Quang Minh Vương tiếp tục ngậm bục giữa. Vắt hết óc, cũng chưa nhớ tới, chính mình khi nào có một cái muội muội. Năm đó ngươi đem muội muội Phó Thác cho ta, làm ta bảo nàng một mạng, ta làm được. Hứa Dương nói, một tay đem đang xem diễn Mạnh thanh kéo lại đây. Nàng Chính là ngươi muội muội, năm đó gặp quỷ dị bị thương nặng, ta hao phí vô số tâm huyết mới hoàn thành đối với ngươi hứa hẹn, hiện giờ ngươi muội muội trọng sinh lại đây. Mạnh Thanh, ba. Ta khi nào thành Quang Minh Vương muội muội? Mạnh Thanh vẻ mặt ngượng bước. Tuyết Ách Vân cũng là một bước, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt quái quái. Quang Minh Vương vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn Mạnh Thanh, nàng là ta muội muội. Hắn cảm giác chính mình đầu muốn tạc. Sống lại lúc sau, có người nói cho ta, là ta luận đạo chi hữu hơn nữa có một cái muội muội, hắn có chút mờ mịt, đến tận cùng đã xảy ra sự tình gì, chính mình như thế nào sẽ liền muội muội đều không nhớ rõ, không có khả năng đi, phiên biến ký ức, chính mình đều không có một cái muội muội a, chính là ta không có muội muội a, hơn nữa nàng cũng không phải tộc của ta người trong a, hứa dương cười lạnh một tiếng, nói quang minh vương minh, ta thả hỏi ngươi, ngươi còn nhớ rõ chính mình như thế nào ngã xuống sao, còn nhớ rõ chính mình cuối cùng một trận chiến tình hôn sao, theo lý thuyết. Ngươi ngã xuống chi chiến, càng khắc cốt minh tâm mới lạ, nhưng ngươi lại không nhớ rõ. Vô Mạnh Thanh bả vai, nói: "Ngươi liền chính mình như thế nào ngã xuống đều có thể đủ quên, mất đi về ngươi muội muội ký ức, lại có cái gì kỳ quái? Đối phương nếu có thể khiến cho ngươi liền ngã xuống chi chiến ký ức đều không có, lại ngươi mất đi cái khác một ít ký ức, bao gồm ngươi muội muội trở trí thân ký ức, rất khó sao?" Nói rất có đạo lý a. Quang Minh Vương lâm vào trầm tư, bình thường mà nói, ngã xuống phía trước ký ức là nhất khắc sâu. Nhưng chính mình lại không có nửa điểm về phương diện này ký ức, một khi đã như vậy, mất đi chính mình muội muội ký ức, lại có cái gì không thể. Địch nhân quá vô sỉ. Hứa Dương tiếp tục nói, ngươi địch nhân a, khẳng định biết ngươi bố trí chuẩn bị ở sau, sẽ có sống lại một ngày, hắn vô pháp phá hư, ngăn cản ngươi sống lại, lại là thông qua thủ đoạn, quấy nhiều trí nhớ của ngươi, khiến cho ngươi quên mất là ai khiến ngươi ngã xuống, lại khiến cho ngươi mất đi về muội muội ký ức, này tâm hiểm a ca. Có đạo lý. Quang Minh Vương cảm thấy Hứa Dương nói có lý, trong lòng vẫn nộ không thôi, cái kia đê tiện tiểu nhân, thế nhưng như thế ám toán chính mình. Lại không biết, ngươi là như thế nào biết đến. Quang Minh Vương hít sâu một hơi hỏi. Tự nhiên là ngươi nói cho ta. Hứa Dương lại là bịa chuyện một phen, Quang Minh Vương đại chiến phía trước, dự cảm đến có lẽ có chút bất chắc, bởi vậy báo cho Hứa Dương một chút sự tình. Nguyên nhân chính là vì như thế, Hứa Dương mới biết được một vài ám toán ta chính là ai. Quang Minh Vương hít sâu một hơi hỏi nay ta cũng không biết nói, ta không ở trên chiến trường, ngươi tộc sự tình, ta không có phương tiện nhúng tay, huống hồ ngươi cùng đối phương đại chiến là lúc, ta cũng không xác định thời gian, lúc ấy đang ở cứu trị ngươi muội muội. Hứa Dương lắc đầu, bất quá, ta nhớ rõ ngươi lúc trước là cùng minh ma người mạnh nhất nhất quyết thắng bại, nhân cơ hội ám toán ngươi, tất nhiên là tộc nhân của ngươi, đến nỗi là vị nào, không được biết rồi. Muội muội của ngươi a, chính là lọt vào tộc nhân của ngươi tập kích, mới suýt nữa chết. Nhất định là hồn vương, ma vương, tuyệt vương mấy người, trừ bỏ này mấy người, không người có năng lực ám toán với ta. Quang Minh vương nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Hồn vương, ma vương, tuyệt vương, đều là lúc trước xưng là cùng hắn tể danh đứng đầu vương giả. Đương nhiên, Quang Minh vương vẫn luôn cảm thấy, chính mình mới là mạnh nhất. Bọn họ so với chính mình muốn kém một tia. Ánh mắt nhìn về phía mạnh thành, như cũ vẻ mặt khó có thể tin chi sắc, nàng thật là ta muội muội, Tâm tình khôn kể phức tạp. đúng vậy. Ngươi thương yêu nhất muội muội, lúc trước ngươi cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, thậm chí vì ngươi muội muội giết vài cái vương giả, giống như có một cái là nào đó cùng ngươi cùng cấp vương giả đệ tử. Hứa Dương nói xong lời cuối cùng, không quá xác định địa đạo, quay đầu lại nhìn về phía vẻ mặt ngậm bước Mạnh Thanh, nói: Mạnh Thanh à, hắn chính là ca ca ngươi à? Ta, ta ca. Mạnh Thanh trong lòng điên cuồng phun tạo, Hứa Dương tên hôn đản này vì lừa dối Quang Minh Vương, còn đem chính mình đều cấp dính giang đến. Quang Minh Vương huynh à, lúc trước ta vì cứu ngươi muội muội, chính là hao phí tâm huyết ta, lúc trước đáp ứng ngươi, thật là mệt lớn à, tuy rằng ngươi muội muội phục sinh tới rồi Hoa Hạ tộc, bất quá như cũng là ngươi muội muội, hắn xem như hoàn thành đáp ứng chuyện của ngươi. Bởi vì lúc trước, ngươi muội muội gặp bị thương, phi thường chi quỷ dị, hiện giờ cũng không dư thừa hạ nhiều ít năm đó ký ức, nàng thân hồn, ta cũng hao phí vô số tâm huyết, mới khiến cho hồi phục tuổi trẻ, nếu không nơi nào có thể cứu trở về ngươi muội muội. Quang Minh Vương tâm tình thực phức tạp, đầu lộn xộn, hắn cảm thấy chính mình hẳn là hảo hảo yên lặng một chút. Đa, đa tạ Hứa Minh. Toàn bộ hành trình ăn dưa tuyết ách vân, cảm thấy Quang Minh Vương tên hôn đản này là thật sự đáng thương à? Tuy rằng không rõ ràng lắm, Hứa Dương vì sao có thể lừa dối đến hắn? Từ trước đến nay Quang Minh Vương xuất hiện vấn đề, khẳng định là cùng Hứa Dương có quan hệ. Hứa Dương vừa lòng gật đầu, cấp mạnh thanh truyền âm nói, mạnh thanh à, mau kêu ca à, ta cho ngươi tìm một cái ca ca đâu. Mạnh thanh điên cuồng phun tào, hứa dương, ngươi cái hỗn đản, lừa dối nhân ra, có thể hay không đừng nhắc lên ta. Ngươi biết cái gì, Quang Minh Vương là một nhân tài à, hắn hiện tại đã chỉ kém một bước, liền đạt tới Vương Cảnh Đỉnh. Hơn nữa, ta phát hiện hắn đế cảnh hiểu được, đã rất sâu, không dùng được bao lâu, liền có thể đột phá đến đế cảnh. Ngươi cảm thấy chính mình khi nào, có thể đột phá đế cảnh. Có như vậy một vị tiện nghi ca ca, như vậy một cái chỗ dựa, ngươi kiếm được à? Hơn nữa có quang minh vương cái này ca ca, ngươi chính là tiên tộc công chua A, chính ngươi ngẫm lại, chỗ tốt có bao nhiêu đại. Hứa dương một bộ ngươi kiếm được bộ dáng. Trường 901, cảm giác nhân sinh ưu ám. Mạnh thanh tưởng tượng, giống như có điểm đạo lý A, nhận một cái tiện nghi ca ca, chính mình lại không mệt. Hơn nữa, có một cái gần vương cảnh đỉnh chỗ dựa. Không dùng được bao lâu, đó là đế cảnh chỗ dựa. Vô hình chung cũng khiến cho hoa hạ, nhiều ra tới một tôn vương cảnh đỉnh cường giả. Lấy Quang Minh Vương một sống lại liền tiếp cận Vương cảnh đỉnh thực lực, so hiện tại biết những cái đó cổ vương lợi hại quá nhiều. Chính mình cũng nhất cử trở thành tiên tộc công chúa. Quang Minh Vương trước đây trong tộc chính là đỉnh cấp đại lao nhân vật. Nếu hắn sống lại, tất nhiên muốn trùng kiến hắn Quang Minh Vương quốc. Mạnh Thanh lại nghĩ tới càng sâu một tầng, Quang Minh hội là tu luyện một bộ phận Quang Minh Vương truyền thừa đi. Muốn trùng kiến Quang Minh Vương quốc, Quang Minh hội thế lực, Quang Minh Vương là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Quang Minh hội trung không ít người đều là thức tỉnh quang hệ năng lực a. Thuộc về Thiên Phú siêu tuyệt người, Quang Minh Vương tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mà chính mình là Quang Minh Vương muội muội, chẳng lẽ không phải nhất cử trở thành Quang Minh hội phó lãnh đạo. Giờ khắc này, nàng mới biết được, Hứa Dương thâm ý. Đại kiếm lời a. Nghĩ đến như thế, mạnh thanh trên người nổi lên quang minh chi lực, nàng ăn qua khí quả, quang minh chi lực so quang minh hội giác tỉnh giả cường đại, hơn nữa thoạt nhìn càng thuần tịnh. Quang Minh Vương nhìn đến hai mắt sáng ngời, chính mình cái này muội muội Thiên phú siêu tuyệt ta. Đi thôi, hắn chính là ca ca ngươi. Hứa Dương nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng gối, nhìn về phía Quang Minh Vương đạo. Quang Minh Vương, đối phương sở dĩ đối với ngươi muội muội hạ độc thủ, đó là bởi vì nàng Thiên Phú, ngươi đã hiểu đi. Quang Minh Vương đã hiểu, chính mình muội muội Thiên Phú như thế chắc tuyệt, một khi thực lực tăng lên đi lên, thăng cấp đến đỉnh vương giả, như vậy Quang Minh Vương quốc có được hai vị siêu cấp cường giả, sẽ nhất cử trở thành danh xứng với thực đệ nhất vương quốc. Nào đó người đấu kỳ hạn, ca. Tuy rằng ta đại bộ phận ký ức đều bị mất, nhưng ta loáng thoáng vẫn là biết ta có một cái đầu ta ca ca. Mạnh Thanh mắt dương dương thủy, từng bước một hướng tới Quang Minh Vương đi đến. Ai? Quang Minh Vương lên tiếng, hắn tâm tình thực phức tạp. Tổng cảm thấy có chút quái quái. Nhưng tưởng tượng đến chính mình mất đi kia một bộ phận ký ức, kết hợp hứa dương lời nói, mức độ đáng tin ít nhất chính thành. Cho nên, hắn lựa chọn tin tưởng. Chính mình như vậy ngu bước, có cái thiên phú siêu cấp lợi hại muội muội thực bình thường sự tình a. Hắn nhớ rõ chính mình xuất thân không được tốt lắm, trải qua quá không ít cực khổ. Cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, đau cái này duy nhất thân nhân, duy nhất muội muội là thực bình thường sự tình sao? Tuyết Ách Vân cái này ăn dưa con chúng đã trận tròn mắt, nàng lúc này phát hiện, càng hứa dương ở bên nhau người, liền không có một cái đơn giản kỹ thuật diễn biểu lên, nhìn không tới một chút sơ hở. Mạnh Thanh cùng Quang Minh Vương ở một bên cựu biệt gặp lại, ôn chuyện đi. Càng có rất nhiều Quang Minh Vương giảng thuật chính mình trong chi nhớ, còn có thể đủ nhớ rõ một chút sự tình. Mạnh Thanh tỏ vẻ, muội muội muốn hiểu biết một chút, ca ca năm đó là cỡ nào nhiêu bức. Quang Minh Vương tự nhiên hưng thú giạt giào mà nói lên năm đó, chính mình là như thế nào từng bước một quật khởi, trở thành cường đại nhất tồn tại. Hứa Dương ngắm Tuyết Ách Vân liếc mắt một cái, nói, cháu gái à, này cũng không phải là ta bịa chuyện, Mạnh Thanh thật là hắn muội muội. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái hốn đản hư thật sự. Tuyết Ách Vân mắt trợn trắng chính ở nơi xa phẹo, cảm giác chính mình đầu góc dị sát, không dùng tốt. Hoàn toàn làm không rõ, này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hứa Dương cùng Quang Minh Vương không có đánh lên tới. Như là Lão Bằng Hữu nói chuyện phiếm giống nhau. Sau đó, Mạnh Thanh liền cùng Quang Minh Vương ở một bên liêu đến khí thế ngất trời. Hơn nữa, xem Quang Minh Vương bộ dáng, tựa hồ. Có điểm giống cùng chính mình nữ thần khoác lác bộ dáng. Bởi vì hắn thối lui một khoảng cách, khá xa một chút, hơn nữa Hứa Dương cố tình vì này. Bởi vậy hắn không có nghe được hứa dương cáng quang minh vương đối thoại. Lại là nhìn ra được tới, hai người tựa hồ bạn tốt đang nói chuyện thiên dường như. Cho nên, hắn vẻ mặt một bức. Lúc này, thấy đánh không đứng dậy, lúc này mới thấu lại đây. Hứa dương, sự tình giải quyết. Phép ta, quang minh vương thực thưởng thức các ngươi quang minh hội à, các ngươi về sau phải có một cái thực như bức cường giả. Hứa dương vô phép bả vai nói. Sao lại thế này? Quang minh vương hắn. Phép có loại điểm xấu dự cảm. Quang Minh Vương nói mạnh thanh là hắn sống nương tựa lẫn nhau muội muội, là hắn thương yêu nhất muội muội, hắn hiện tại cao hứng đâu, các ngươi về sau không cần lo lắng, hắn thấy tiên tộc người lúc sau, trái lại giết các ngươi. Hứa Dương vẻ mặt thuần thức nói, thật muốn không đến, hắn thế nhưng sẽ nhận Mạnh Thanh là muội muội, hơn nữa vẫn là sống nương tựa lẫn nhau muội muội, thế sự quá thần kỳ. Phiếp Tức Khắc như bị sét đánh, ngơ ngẩn mà nhìn đang ở cùng Mạnh Thanh Liêu thật sự cao hứng, vẻ mặt sủng lịch chi sắc quang minh vương, tức khắc có một loại tiền đồ ưu ám cảm giác cho nên người Hứa Dương không làm rất Quang Minh Vương là bởi vì hắn nhận Mạnh Thanh làm muội muội. Về sau Mạnh Thanh mẹ nó liền thành Quang Minh hội công chúa. Ta có phải hay không muốn lấy lòng một chút Mạnh Thanh? Thậm chí theo đuổi Mạnh Thanh a, làm phò mã a, truy cái dám a, kia nữ hán tử có thể đem chính mình đánh chết. Tuyết Ách vân mắt trợn trắng, xem như nhận thức đến. Hứa Dương tên hôn đàn này lừa dối người là một bộ một bộ. Nhìn vẻ mặt nhân sinh núm áng chao, thật vì cái này gia hỏa cảm thấy đáng thương. Sự tình hoàn mỹ giải quyết, Hứa Dương không tính toán lưu lại đi xuống. "Cháu gái a, ngươi muốn cùng ta trở về sao?" "Ta muốn cùng ngươi trở về, ngươi thật hiền tâm người này." Tuyết Ách Vân chỉ một lòng tay quang minh vương. "Kia tính, ngươi xem mạnh Thanh kia lưu đi." Tuyết Ách Vân thực lực rất mạnh, tuy rằng còn không có khôi phục đến vương cảnh đỉnh, thật muốn đánh lên tới, cũng không so Quang Minh vương nhược nhiều ít. Nàng Tuyết Ách chi lực, quá khủng bố. Đối mặt Hứa Dương, hoặc là địa cầu giáp tình giả, không hiện ra cỡ nào uy lực khủng bố chủ yếu là miễn dịch đại bộ phận tuyết ách chi lực ôn dịch đặc tính mà thôi hứa dương trực tiếp rời đi không để ý đến phép ở nơi đó cảm khái nhân sinh núm ám đầu tiên đi châu phi thông đạo nhìn thoáng qua có thể cảm nhận được mãnh liệt năng lượng y dì theo trước mắt thông đạo năng lượng phán đoán một khi mở ra lúc sau tuyệt đối sẽ xuất hiện vương cảnh cường giả thậm chí đứng đầu tồn tại có lẽ có thể đạt tới đế cảnh một trọng tà hữu lại đi vũ trụ dạo qua một vòng cái kia thông đạo đồng dạng năng lượng mãnh liệt thậm chí vượt qua châu phi thông đạo mặt khác, Hứa Dương còn phát hiện, càng xa xôi vũ trụ, xuất hiện một ít không gian dị thường dao động. Tiếp theo thông đạo mở ra, sẽ là chân chính biên giới trở về, khởi động lại thập phương biên giới thời đại. Cần thiết mau chóng tăng lên tới đế cảnh thực lực, ứng đối tình thế hỗn loạn. Mặt trăng Kiêm một đạo cung điện hư ảnh trở nên ngưng thật không ít. Lấy Hứa Dương Vương cảnh đỉnh, nửa cái chân bước vào đế cảnh thực lực, vẫn như cũ không có thể tra xét đến trong đó dị thường, phi thường chi quỷ dị. Hứa Dương để lại một cái tâm nhãn. Trải qua sống lại lúc sau, mặt trăng thể tích, đã đạt tới lúc trước địa cầu thể tích. Thậm chí, còn ở thong thả liên tục biến kế hoạch lớn chung. Địa cầu, cũng ở thong thả biến đại, chỉ là không có sống lại là lúc kịch liệt mà thôi. Cho tới bây giờ, so với kia thứ đại sống lại là lúc, lại muốn mở rộng gần gấp đôi. Chương 902, Đế Cảnh Hứa Dương có loại dự cảm, mặt trăng thượng cung điện hư ảnh, tuyệt đối không đơn giản. Không có ở mặt trăng ở lâu, phản hồi địa cầu lúc sau, liền chuẩn bị đột phá đế cảnh Hoa hạ đại trận, đã cơ bản bố trí xong. Hơn nữa, ở hoa hạ bố trí hạ 99 điều linh mạch, tạo thành một cái linh mạch mạch lạc. Trong đó, một bộ phận linh mạch là từ phép nơi đó làm ra. Lúc trước hắn bại bởi hứa dương mấy chục điều linh mạch, trầm dãi đều phải còn đi lên. Có 99 điều linh mạch chống đỡ, đại trận uy lực càng cường đại, càng không dễ dàng phá hủy. Cũng khiến cho hoa hạ, linh khí độ dày cao hơn cái khác địa phương. Cho nên, khiến cho trên địa cầu không ít linh thú. Đều di chuyển tới rồi hoa hạ bên này. Vì thế, hoa hạ có thể vẽ ra một cái linh thú sống ở khu, cấp này đó cao giai linh thú sống ở. Hổ vương kia chỉ túng túng, đều la chính mình là bảo hộ động vật linh thú, hiện giờ đã là một phương vương giả, thống ngự rất nhiều linh thú, khiến cho này đó linh thú an phận thủ thường. Hứa dương chọn lựa ra mấy chỉ có tiềm lực, tương đối nghe lời linh thú bồi dưỡng một chút, làm chúng nó thống ngự hoa hạ linh thú, khiến cho này đó linh thú ngoan ngoãn nghe lời, không làm loạn sự tình. Mỗi khi có ngoại lai linh thú tiến vào, đều không cần thiên vong thành viên ra tay, mấy chỉ linh thú chi vương, có thể đem ngoại lai linh thú an bài đến thỏa đáng, dễ bảo. Lấy thu chế thú, vẫn là rất có hiệu quả. Hải Dương còn lại là hai điều giao thiên hạng, hiện giờ đã sưng bá hơn phân nửa cái Hải Dương. Bảo đảm vùng duyên hải an toàn. Lâm Hải Phong đã bắt đầu hào tưởng thành lập Long Cung Sự Tình. Vì tiếp tục bồi dưỡng hai điều giao, hắn cũng là liều mạng, cố tình tìm được hứa dương, hứa hẹn một đồng lớn thay đổi mấy cái khí quả. Hứa Dương trở lại đại lục, bế quan đột phá đế cảnh. Đột phá đế cảnh, đối với Hứa Dương tới nói, không có gì khó khăn. Không giống mặt khác người tu hành, yêu cầu hiểu được nguyên tụ đế cảnh linh văn từ từ, mà Hứa Dương chỉ cần không ngừng tích lũy khí nguyên là được rồi. Vương cảnh đỉnh khí hải đã giống như chân chính biển rộng, hơn nữa khí hải sơn càng cao, giống như thẳng nhập không trung giống nhau. Không trung phía trên, trừ Bỏ Thái Dương, ánh trăng ở ngoài, xuất hiện một ít ngôi sao. Một cái vũ trụ thiên địa hình thức ban đầu, đang ở hình thành giữa. Khí hải ở ngoài, là một mảnh đại lục. Chẳng qua này phiến đại lục, chỉ là thổ địa, còn không có thực vật cùng sinh vật dấu hiệu, thoạt nhìn càng như là một mảnh hoang vu đại lục. Đột phá đế cảnh sở cần khí nguyên, là một cái khủng bố con số. Hứa dương có một loại dự cảm, đột phá đế cảnh lúc sau, trong đan điền đại lục, sẽ xuất hiện một ít thực vật linh tinh tồn tại, không hề là một mảnh hoang vu bộ dáng Khai quải giá trị cũng đủ. Hứa Dương không lo lắng, không có khí quả đột phá đến đế cảnh. Tiểu trò chơi thăng cấp lúc sau biến thành ở bí cảnh sinh tồn, thời khắc đều có khí quả thu vào, mà khai quải giá trị, trừ bỏ tiên tộc cung cấp ở ngoài, còn có nảy phiến đại lục cổ nhân tộc. Hứa Dương sáng tạo ra tới cái kia thần bí thế lực, không ngừng tiến hành quấy giày, khai quải giá trị là mỗi thời mỗi khắc đều ở soát. Mặc dù 24 giờ không gián đoạn khai quải, vẫn như cũ miễn cưỡng duy trì cân bằng, khai quải giá trị số lượng dự trữ vẫn luôn không có giảm xuống. Theo Hứa Dương không ngừng nuốt tan khí quả, khí hải ngoại đại lục bắt đầu xuất hiện một gốc cây tiểu thảo, một cây tiểu thụ, dần dần mà trên đất bằng xuất hiện màu xanh lục thảm thực vật. Này đó tiểu thụ, tiểu thảo đều là khí nguyên diễn hóa mà đến. Một cái vũ trụ thiên địa hình thức ban đầu đang ở không ngừng hoàn thiện giữa. Mặc dù Hứa Dương một chân đã bước vào đế cảnh, nhưng chân chính đột phá đến đế cảnh, sở hoa thời gian như cũ không ngừng. Hai tháng sau, ầm vang một tiếng. Hứa Dương trên người xuất hiện một cổ khí thế cường đại. Nhiếp khôn giới không gian đều chấn động, hơn nữa không trùng có quang hoa trải rộng, tràn ngập mấy vạn xa. Sống lại thời đại, đệ nhất vị đột phá đế cảnh sở xuất hiện dị tượng. Chợt, theo Hứa Dương hơi thở thu liễm, dị tượng dần dần biến mất. Vạn vọng ở ngoài cổ nhân tộc, Tam tôn cổ đế cường giả, chợt sắc mặt biến đổi, lộ ra hoảng sợ chi sắc. Có người đột phá đến đế cảnh. Sao có thể? Lấy trước mắt sống lại trình độ, hẳn là không đủ để chống đỡ xuất hiện đế cảnh tồn tại. Đối phương, đến tột cùng là thần thánh phương nào, thế nhưng có thể đánh vỡ quy tắc cước thúc, đột phá tới rồi đế cảnh. Nơi đó, tựa hồ là sống lại thời đại, thân nhân tộc nơi phương hướng. Chẳng lẽ, Tam tôn cổ đế không khỏi nhớ tới hứa dương. Cái kia cường đại vô cùng, một người độc chiến nhiều vị vương giả, như cũ chiếm cứ thượng phong cường hãn tồn tại. Mặc dù bọn họ ba người ra tay, cũng vô pháp bắt lấy đối phương. Hay là, là người này đột phá đế cảnh. Chứ bỏ người này. Bọn họ không thể tưởng được còn có cái gì người có này khả năng. Chuyên lệnh đi xuống, di chuyển bỏ chạy. tam tôn cổ đế không có chút nào do dự, lập tức liền hạ lệnh bỏ chạy. Không thể lại tiếp tục ngốc đi xuống, theo đối phương đột phá đến đế cảnh, tất nhiên sẽ đến tập. Lấy thực lực của bọn họ, nhưng ngăn cản không được. Mặc dù, có được một ít át chủ bài, cũng ngăn cản không được một cái đế cảnh cường giả. Vương cảnh cùng đế cảnh tranh lệnh quá lớn. Không phải một ít át chủ bài, là có thể đủ ứng phó. Át chủ bài, chỉ là làm chính mình ở cùng cảnh giới trong vòng, có được nhất định ưu thế mà thôi. Đối mặt đế cảnh, cũng không có bao lớn tác dụng. Bọn họ đỉnh là lúc, cũng bất quá là đế cảnh mà thôi, tuy rằng không phải một trọng đế cảnh. Hứa dương đột phá đế cảnh lúc sau, liền đi tìm kia chi cổ nhân tộc tính sổ. Nếu đã kết hạ xuống núi, liền không cần khách khí, có đủ thực lực, tự nhiên là đem này xử lý. Đi vào cổ nhân tộc nơi rừng chân khi, mới phát hiện cùng với người đi nhà trống. Nơi dừng chân nội một người đều nhìn không tới. Đối phương lui lại đến đủ hoàn toàn. Hứa Dương tìm đối phương rút lui phương hướng đuổi theo, nhưng thật ra đuổi theo cổ nhân tộc đại bộ đội, nhưng mà trong đó cường giả, vương cảnh trở lên cổ vương, cổ đế, tất cả đều không biết giá đội ngũ chung. Hiển nhiên đã trước tiên bỏ chạy, trốn đi. Hứa Dương thấy vậy, chỉ có thể đủ từ bỏ đuổi giết, phản hồi hoa hạ nơi dừng chân. Cổ nhân tộc cường giả đều đã bỏ chạy, lại khoảnh khắc những người này cũng không có ý nghĩa chỉ biết khiến cho cựu hận càng sâu mà thôi. Hứa Dương cố nhiên không sợ đối phương ganh ghét, nhưng có chút an ý mà quy củ vẫn là cần thiết tuân thủ một chút. Cường giả chưa diệt lại là diệt sát đối phương bình thường đại chúng, đây là một cái phá hư quy tắc hành vi, cũng dễ dàng khiến cho mặt khác cứng giả cũng đối bên ta bình thường đại chúng hạ sát thủ. Mặc dù là diệt tộc chi chiến, ở đối phương cường giả không có diệt sát phía trước đều sẽ không đối bình thường đại chúng tiến hành diệt sát. Đây là thập phương biên giới các tộc mà an ý quy tắc. Con nguyên nhân chủ yếu là, cường giả chưa diệt, giết bình thường đại chúng, chỉ biết khiến cho đối phương cường giả lại vô giang buộc, sẽ nghẹn dùng sức, toàn tâm toàn ý mà báo thủ. Như thế sẽ cho bên ta tạo thành phiền toái không nhỏ. Nếu là lẫn nhau cường giả, động một chút đối bình thường đại chúng xuống tay, như thế không có một chút an ý quý củ, một khi phát sinh xung đột, liền sẽ bùng nổ cường giả, tàn sát địch quân thế lực cường giả hành vi. Mà địch quân đều như thế vô hạt cuối, tàn sát bên ta bình thường đại chúng, sao lại không ăn miếng trả miếng Cho nên, mới có như vậy một cái an ý mà quy củ, chỉ cần không có xử lý đối phương cường giả, đều sẽ không bốn phía diệt sát địch quân bình thường đại chúng. Nếu là cảm thấy thực lực của chính mình cũng đủ cường đại, hoàn toàn không lo lắng đối phương cường giả trả thù, loại tình huống này dưới, đều có được nghiền áp địch quân cường giả thực lực, địch quân cường giả tự nhiên sống không được tới, cũng liền không tồn tại an ý mà quy tắc. Đây là thập phương biên giới đông đảo chủng tộc an ý quy tắc, đương nhiên cũng có làm lỡ cái này quy tắc. Thì như Minh Đồng Nhân này đàn kẻ điên. Chương 903, Đại Thời Đại mở ra phía trước. Minh Đồng Nhân quá không tuân thủ an ý mà quy củ, cho nên bọn họ chẳng sợ như thế cường đại, cũng cơ hồ diệt tộc. Hứa Dương lại không phải thích giết chóc người, tìm không thấy đối phương cường giả, tự nhiên không có ra tay tất yếu. Nếu cổ nhân tộc đã bỏ chạy, hoa hạ địa bàn, tự nhiên là tiếp tục mở rộng, đem cổ nhân tộc lưu lại địa bàn, đều cấp chiếm cứ. Đại lục đã không có cổ nhân tộc uy hiếp, hứa Dương không có tiếp tục tại đây mà là phản hồi địa cầu. bất luận là vũ trụ trung thông đạo vẫn là châu phi thông đạo, một khi mở ra đều sẽ xuất hiện không thể đoán trước nguy cơ, đều yêu cầu hắn tỏa chấn. phản hồi địa cầu thời điểm, quả nhiên không ngoài sở liệu, quang minh vương thu quang minh hội, hơn nữa trực tiếp tiến vào ly châu giới, sức của một người hoành đẩy ly châu giới chủng tộc khác, ly châu giới nội tiên tộc kia một chi thế nhưng cùng hắn lúc trước nào đó đối đầu có sâu xa, mất đi mấu chốt ký ức quang minh vương vẫn luôn cho rằng chính mình là bị người am toán. Cho nên, đối đã từng cùng chính mình đối đầu có sâu xa buồn tộc, là một chút hảo cảm đều không có, trực tiếp đuổi đi. Đương nhiên, nghiệp ở buồn tộc phân thượng, nhưng thật ra không có đuổi tận giết tuyệt. kia chi tiên tộc cổ vương đã trợn tròn mắt. Vốn tưởng rằng, Quang Minh Vương sống lại, hơn nữa có vương cảnh thực lực, có thể nên đón quật khởi chi cơ. Ai ngờ, Quang Minh Vương tên hôn đàn này, thất tâm phong A, thế nhưng đuổi đi buồn tộc. Quang Minh Vương cường thế cùng bá đạo, thân là cùng hắn cùng cái thời đại, hắn tự nhiên là biết đến Chính mình sư phó, cùng quang minh vương chính là đối đầu tới. Tự nhiên không dám làm trái, một câu tàn nhẫn lời nói cũng không dám nói, trực tiếp dẫn người bỏ chạy. Mạnh thanh tự nhiên mà vậy trở thành công chúa. Lúc này, nàng mới khắc sâu nhận thức đến, nhận quang minh vương cái này tiện nghi đại ca, là cỡ nào sáng suốt sự tình. Hứa dương nhìn đến mạnh thanh thời điểm, này nữ hán tử, cùng cái nữ thần côn dường như. ăn mặc một kiện kim sắc, cao quý, hoa lệ quần áo, trong tay cầm một cây quyển trượng pháp khí. Cả người lượn lờ Quang Minh chi lực, giống như thánh khiết nữ thần. Chỉ có như vậy, mới xứng đôi ta Quang Minh công chúa thân phận A. Mạnh thanh còn vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Hứa dương xem thường nàng liếc mắt một cái, lại như thế nào trang, cũng là nữ hán tử một quả. Quang Minh hội hiện tại là cái cái gì thái độ? Bắt đầu là mâu thuẫn, là không quá tình nguyện, sau lại phát hiện có Quang Minh vương cái này cường giả lúc sau, tu luyện pháp môn tăng lên, hơn nữa có thể đạt được càng nhiều tài nguyên, càng có bảo đảm. Chiếm cư lớn hơn nữa địa bàn hiện tại không có gì mâu thuẫn. Mạnh thanh vẻ mặt đắc ý chi sắc, hiện tại, bọn họ nhìn thấy ta, đều cùng cung kinh kính. ngươi làm quang minh vương cẩn thận một chút, ta đánh giá, thông đạo sắp mở ra, vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện đế cảnh cường giả. Hứa dương thận trọng địa đạo. Ta đã biết. Mạnh thanh sắc mặt chỉnh trọng lên. Hứa dương đem một quả phân linh thể đưa cho mạnh thanh, nói, cái này thời khắc mấu chốt, có thể bảo ngươi một mạng, chỉ cần không phải đế cảnh cường giả đều không làm gì được ngươi. Đế cảnh cường giả phân linh thể, đặc biệt là Hứa Dương loại này khai quải đế cảnh, phân ra tới phân linh thể là cường đại vô cùng. Này một đạo phân linh thể, đế cảnh thực lực không có, lại là có được vương cảnh đỉnh, thậm chí còn mạnh hơn thượng một chút. Ta đã biết, Mạnh Thanh tiếp nhận phân linh thể, liền phản hồi quang minh hội đi. Hứa Dương lại lần nữa đi tới vũ trụ, thăng cấp đế cảnh lúc sau, hắn càng có thể cảm ứng được vũ trụ bên trong biến hóa, trừ bỏ cái kia thông đạo ở ngoài càng xa xôi sao trời bên trong xuất hiện một ít dị thường phảng phất có một tầng không gian muốn buông xuống giống nhau thập phương biên giới trở về đã không xa lại lần nữa đi vào mặt trăng mặt trăng thượng cung điện hư ảnh trở nên càng thêm lưng thật đế cảnh thực lực hứa dương giờ phút này cuối cùng phát giác cung điện hư ảnh một ít dị thường này một đạo cung điện hư ảnh tựa hồ là liên thông hướng về phía nơi nào đó hư vô nơi là mộ tòa chân thật tồn tại cung điện hình chiếu mà đến chờ đến hình chiếu lưng thật kia một tòa cung điện sẽ trở về. Cung điện chủ nhân, giờ phút này hẳn là ở vào sống lại giữa, một khi sống lại hiện thế, kỳ thật lực tất nhiên là đế cảnh, hơn nữa không phải hạ phẩm đế cảnh. Đế cảnh 36 trọng, một trọng một ngày mà, mà nếu muốn đại khái phân chia, lại là có thể phân chia vì bốn cái phẩm giai, 36 trọng trước 10 trọng vì hạ phẩm, trung 10 trọng vì trung phẩm, sau 10 trọng vì thượng phẩm. Mà cuối cùng 6 trọng, nhưng chia làm cực cảnh, lại xưng là cực cảnh 6 trọng. Đây là đại phân chia, mà tinh tế phân chia, còn lại là 36 trọng. Mỗi một trọng chiến lệch đều là phi thường thật lớn, có thể vượt qua một trọng chiến đấu cường giả, là cực kỳ thưa thớt, mà mỗi một cái đều là yêu nghiệt tồn tại. Hứa Dương tự tin chính mình có thể chiến đế cảnh nhị trọng cường giả, đối mặt đế cảnh tam trọng, hắn có thể miễn cưỡng một trận chiến, lại là bại nhiều thăng thiếu, bất quá trốn chạy lại là không khó khăn. Cung điện hư ảnh chủ nhân, rất có thể là trung phẩm đế cảnh cường giả, đây là một cái đại uy hiếp. Cũng may, khoảng cách cung điện trở về còn cần rất dài một đoạn thời gian. Hứa Dương có thể tự tin chính mình có thể đối tới. Căn cứ hiện giờ sống lại tiến trình, mặc dù tồn tại đế cảnh, cũng bất quá là đế cảnh một trọng, tang đã chết bất quá nhị trọng. Rốt cuộc, hiện giờ còn không có sống lại đến thập phương biên giới thời đại cường thịnh là lúc, vô pháp chống đỡ nhiều như vậy đế cảnh khôi phục. Hứa Dương tự tin, lấy chính mình khai quải tốc độ, có thể vẫn luôn ở vào sống lại đỉnh thực lực bên trong. Ở kế tiếp thời gian, Hứa dương vẫn luôn đều ở vì thông đạo mở ra làm chuẩn bị. Vì tránh cho không thể không cục diện, làm tốt lui nhập nhếp khôn giới chuẩn bị. Theo sống lại cơ duyên qua đi, muốn chiếm cứ địa cầu chủng tộc thế lực, kỳ thật là biên thiếu, hơn nữa đại bộ phận đều là trung hạ thực lực chủng tộc, mới có thể nhìn chằm chằm địa cầu. Giống tuyết ách tộc như vậy đứng đầu chủng tộc, cũng không sẽ quá coi trọng địa cầu, rốt cuộc địa cầu tương đối với khổng lồ biên giới mà nói, vẫn là quá nhỏ. Chỉ là một cái khởi động biên giới trung tâm mà thôi. Sống lại cơ duyên đã qua đi. Đương nhiên, đều không phải là sở hữu cường đại chủng tộc, đều sẽ từ bỏ địa cầu, luôn có một ít cường đại chủng tộc, muốn chiếm cứ biên giới chi tâm. Mặc kệ như thế nào, trên địa cầu linh vật, theo sống lại mà không ngừng tiến trình, sẽ xuất hiện một ít đặc thù đặc tính. Chẳng sợ không nghĩ chiếm cứ địa cầu đứng đầu chủng tộc, cũng sẽ nghĩ đạt được trên địa cầu linh vật. Chỉ là, trên địa cầu linh vật, rốt cuộc lột sắc không lâu sau, cũng không có quá nhiều tác dụng, còn không bằng biên giới bên trong từ thượng cổ di chuyển xuống dưới một ít linh vật. Nguyên nhân chính là vì như thế, trong khoảng thời gian ngắn, các đại đứng đầu chủng tộc thế lực, là sẽ không đối địa cầu áp dụng cái gì hành động. Thậm chí, sẽ chế định một ít quy tắc, không cho phép khai thác trên địa cầu linh vật, lấy cấp linh vật cũng đủ trưởng thành thời gian. Trước mắt mấy tổ chức lớn, cũng là làm như vậy. Hứa dương cảm thấy lấy chính mình đế cảnh thực lực, hẳn là có thể bảo vệ hoa hạ không mất, toàn bộ địa cầu nói, liền quá khó khăn. Sống lại lúc sau địa cầu. Mở rộng đến quá nhiều, đã không phải lúc trước cái kia nho nhỏ địa cầu. Theo châu Phi thông đạo, cùng với vũ trụ thượng thông đạo, càng ngày càng tiếp cận mở ra, toàn bộ địa cầu không khí đều ngưng chọc lên. Không ít tổ chức thế lực, đều an bài từ bỏ địa cầu, lùi giữ biên giới tính toán. Trường 904, Quang Minh Vương muốn đột phá. Thiên vong thực lực mạnh nhất, trừ bỏ hứa dương cái này để cảnh cường giả ở ngoài, ân trường không, triệu nhất kiếm, huyền vấn tử, lý lao đạo mấy người, đều đã là vương cảnh cường giả. Sở Kinh Vân cũng là vương cảnh cường giả. Nàng từ Hoa Hưng vực về tới địa cầu. Bên người đi theo Tiểu Xuyên Thiên Diệp cái này nha hoàn. Tiểu Xuyên Thiên Diệp thực lực, đồng dạng có tiến bộ rất lớn, đã là linh cảnh đỉnh. Kim Trường An đang ở đột phá vương cảnh, còn có Giang Lâm chờ mấy người. Mạc lão đầu đã là linh cảnh cường giả, hơn nữa là linh cảnh tứ phẩm. Luận thực lực, luận thực lực tăng trưởng tốc độ, Mạc lão đầu cũng không tính suất chúng, đều đã bị không ít lúc trước đặt huấn viện kia một đám học sinh cấp siêu viện. Thậm chí còn đời thứ hai võ đạo đại học học sinh một bộ phận nhỏ thiên tư xuất chúng học sinh thực lực đều đuổi theo hắn lại là không có người dám xem thường mạc lão đầu hắn luyện thi chi thuật lại có thật lớn tiến triển đạt tới một cái rất mạnh độ cao mạc lão đầu thành công luyện chế ra tới một khối vương cảnh kim thi khối này kim thi có được vương cảnh ý niệm hơn nữa thân thể cường hãn vô cùng so chi tầm thường vương cảnh còn muốn thắng một bậc đây là mạc lão đầu tự tin hắn tự thân thực lực không cường Nhưng luyện chế kim thi cường đại vô cùng. Hiện giờ hắn đem phía trước luyện chế kim thi, tất cả đều luyện, luyện chế, bồi dưỡng ra như vậy một khối vương cảnh kim thi. Mặc Lão Đầu đang ở mang theo hắn kim thi, ở Hoa Hương Vực tìm kiếm tài nguyên, như cũ tìm kiếm xác cướp cổ. Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân Tế ở một trương trên ghế nằm, mà bên cạnh còn lại là đứng Tiểu Xuyên Thiên Diệp, làm một cái tận chức tận trách nha hoàn. Hứa Dương, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Sở Khinh Vân nhìn không trung hỏi. Nắm chắc a. Tám chín thành đi. Hứa dương thở dài một hơi, nếu là chỉ có một hai vị đế cảnh, hắn không sợ chút nào. Trực tiếp thi triển khí nguyên bí pháp, đêm này đánh chết liền có thể. Nếu là người tới quá nhiều, chỉ có chính mình một cái đế cảnh, ngăn cản không được à. Chính mình một người, không có cách nào bám trụ quá nhiều đế cảnh, một khi có bất luận cái gì một vị đế cảnh ra tay, đều có thể nháy mắt hạ gục vương cảnh. Bất quá, hoa hạ có chính mình vị này đế cảnh tọa chấn, chỉ cần một trận chiến bày ra ra cường đại thực lực. Như vậy cái khác thế lực, tất nhiên sẽ có điều kiến kỵ, mà sẽ không quá nhằm vào hoa hạ. Vì gia tăng ứng biến chi lực, hứa dương đã trợ giúp giới hết nhanh lên khôi phục đến đế cảnh thực lực. Quang minh hội có quang minh vương vị này cường giả, gặp phải uy hiếp tương đối tiểu, mặt khác ba cái tổ chức, liền khó nói. Thuộc về đứng đầu đại tộc Tuyết Ách Tộc, đã có một tôn đế cảnh cường giả trở về. Đương nhiên chỉ là đế cảnh một trọng, lại cũng tỏ rõ, thập phương biên giới đứng đầu chúng tộc, đều xuất hiện đế cảnh cường giả Sở khinh vân trầm mặc trong chốc lát, đứng dậy, hứa dương một phen giữ chặt tay nàng, làm sao vậy? Bế quan, bế cái gì quan, ta nếu là ứng phó không được, người bế quan mấy ngày nay, là có thể đủ ứng phó xuống dưới. Thực lực cường một chút, ít nhất có thể nhiều sát một chút. Sở khinh vân đi rồi, tiếp tục đi bế quan. Tiểu xuyên thiên diệp nhắm mắt theo đôi mà theo ở phía sau. Hứa dương nhìn sở khinh vân rời đi, thở dài một hơi, muốn thật sự tới rồi kia một bước, nhiều sát mấy cái có cái gì ý nghĩa? còn không bằng trốn vào niếp khôn dưới, chờ cường đại rồi lại báo thù đâu. nửa tháng sau, sao trời xuất hiện một ít dị thường, ngẫu nhiên có thể nhìn đến, một đoàn quan mang bầu trời đêm bên trong nở rộ. khoảng cách thông đạo mở ra không xa, mà châu phi thông đạo đồng dạng xuất hiện một ít dị thường, chỉ sợ hai điều thông đạo mở ra thời gian sẽ không cách xa nhau quá xa. hứa dương đang đợi, hắn không có canh giữ ở cửa thông đạo, hiện giờ mở ra không giống nhau, như thế đại động tĩnh thông đạo một đầu. Tất nhiên đã làm tốt chuẩn bị. Hốn hồ, thông đạo như thế to lớn, một người là thủ không được. Chứ phi, không có đế cảnh cường giả tồn tại. Nếu là không có đế cảnh cường giả, đối phương chạy ra khỏi thông đạo, cũng sẽ không tạo thành lớn hơn nữa phá hư. Thực lực không rõ dưới tình huống, tùy tiện canh giữ ở thông đạo ngoại, là phi thường nguy hiểm. Chẳng sợ lấy hứa dương thực lực, sẽ không tồn tại nguy hiểm, những người khác đâu. Như thế đại thông đạo, một khi xuất hiện đế cảnh, hắn tất nhiên vô pháp toàn bộ bảo vệ cho. Chỉ cần đế cảnh cường giả cuốn lấy chính mình trong chốc lát, mặt khác cường giả liền có thể vượt qua thông đạo xâm lấn. Vạn nhất đối phương không ngừng một người đế cảnh, cùng nhau thủ thông đạo những người khác, sẽ có bị nháy mắt hạ gục nguy hiểm. Áp dụng thủ thế, chẳng sợ đối phương có hai gã đế cảnh, hứa dương cũng có thể đủ có cơ hội chặn lại tới. Như thế đại dị tượng, tất cả mọi người biết, sắp có không biết sự tình xuất hiện. Là phúc hay hòa, ai cũng không biết. Nhân loại là đi hướng cường đại, hoặc là như vậy luôn hãm đều tràn ngập không biết chi số. Hứa dương ở nhìn ra xa sao trời, mà Quang Minh hội Quang Minh vương, cũng ở ngắm nhìn sao trời. Trên người, Quang Minh chi lực lòng lãnh. So mới vừa sống lại là lúc, cường đại rồi không ít, đã khôi phục hắn năm xưa đỉnh thực lực. Sống lại như thế trong khoảng thời gian ngắn, liền khôi phục đỉnh thực lực, lấy này tới xem, hắn lúc trước bố trí chuẩn bị ở sau, là phi thường thành công. Nhưng mà, lại bị mất một ít ký ức. Phi thường mấu chốt ký ức. Thì như, Chính mình như thế nào ngã xuống, địch nhân là ai? Trận chiến ấy đến tột cùng vì sao, cùng chính mình chính diện giao phong ra hỏa, đến tột cùng đã chết không có. Mà chính mình có một cái sống nương tựa lẫn nhau thân muội muội, thế nhưng đều từ trong trí nhớ biến mất. Quang Minh Vương nghĩ đến duy nhất khả năng, đó là chính mình địch nhân, phát hiện vô pháp phá hư chính mình bố trí chuẩn bị ở sau, ngăn cản không được chính mình sống lại. Cho nên, dùng hết thủ đoạn, đem chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau chung một bộ phận ký ức lao đi ý đồ mê hoặc chính mình, tìm không thấy kẻ thù. Quá đáng giận. Quang Minh Vương hiếp mắt, ngắm nhìn sao trời, hắn cảm thấy chính mình đột phá đế cảnh thời cơ không xa. Năm đó, nếu không có phát sinh như thế biến cố, hắn sớm đã là đế cảnh cường giả. Hơn nữa, hắn thực tự tin, chính mình một khi đột phá, sẽ là đệ nhất vị đế cảnh cường giả. Từ đây thống ngự phạm vi, không chỉ là Quang Minh Vương Quốc, càng là toàn bộ tộc đàn. Chính mình sẽ là là đệ nhất vị đế. Có lẽ đúng là bởi vì, Chính mình sẽ trở thành nhanh nhất đột phá tồn tại, mới có thể lọt vào ám toán, mà ám toán chính mình, rất có khả năng là lúc trước, kia mấy cái đối đầu chí nhất. Thậm chí, làm không hảo là bọn họ liên hợp lại, cùng nhau làm sự tình. Mục đích, là vì ngăn cản chính mình thành đế, đánh gây chính mình bao trùm ở sở hữu vương giả cơ hội. Quang Minh Vương cảm thấy chính mình, đã nhìn thấu chân tướng. Hiện giờ khôi phục đỉnh thực lực, khoảng cách càng gần một bước, đã không xa. Hắn sắp sửa thăng cấp đế cảnh. tuy rằng Hắn không nhớ rõ là ai ám toán chính mình, nhưng tính đến tính đi, có thể có thực lực ám toán chính mình, cũng liền kêu mấy cái mà thôi. Chờ đến chính mình tái kiến bọn họ, một đám hỏi qua đi là được. Đến nỗi có thừa nhận hay không, này đó đều không quan trọng. Chỉ cần cảm thấy cái nào hiểm nghi lớn nhất, hoặc là bị chính mình xử lý, hoặc là ngoan ngoãn đem biết đến chân tướng nói ra. A thanh à, ca muốn bê quan, trong vòng nửa tháng, hẳn là không sai biệt lắm, liền có thể đột phá đế cảnh. Quang Minh Vương sủng địch mà nhìn Mạnh Thanh nói: "A, ca ngươi nhanh như vậy liền phải đột phá." Mạnh Thanh lắp bắp kinh hãi, trong lòng cũng có chút vui sướng. Cái này tiện nghi đại ca thực lực càng cường, ý nghĩa nàng chỗ dựa càng vững chắc, càng không sợ đắc tội với người. Tích lũy cho tới bây giờ, cũng là thời điểm đột phá. Quang Minh Vương ánh mắt thâm thúy địa đạo: "Chương 905, vũ trụ thông đạo mở ra." "Nga, vậy được rồi, ngươi yên tâm, Quang Minh hội sự tình, ta sẽ xử lý." Mạnh Thanh gật gật đầu. Hứa dương từng nói quang minh vương, thực mau liền sẽ đột phá, lại là không thể tưởng được, thế nhưng là nhanh như vậy. Ánh sáng mắt thường nhìn thấy được minh vương tích lũy, xác thật rất thâm hậu, hắn lúc trước bố trí chuẩn bị ở sau, chỉ sợ cũng đầy hứa hẹn đột phá đế cảnh làm chuẩn bị. Như thế quần ngạo quang minh vương, tự nhiên là đặc biệt quần ngạo tư bản, luận thiên phú, hắn trước đây tộc đông đảo vương giả bên trong, có thể bài tiền tam. Hơn nữa, hắn thời trẻ có chút cơ duyên. Tích lũy đến nay, cũng tới rồi đột phá thời điểm. Kỳ thật. Lúc trước nếu không có đã chịu hạn chế, khó có thể đột phá đến đế cảnh, Quang Minh Vương lúc trước liền đã đột phá đế cảnh, mà không phải chờ tới bây giờ. Quang Minh Vương bế quan đi. Mạnh thanh ngẩng đầu nhìn sao trời, trong lòng yên lặng cầu nguyện, chỉ mong thông đạo ở Quang Minh Vương sau khi đột phá lại mở ra. Nhiều ra một vị đế cảnh cường giả, ý nghĩa có thể ứng đối thông đạo mở ra nguy cơ, sẽ càng cường một ít. Nếu là hứa dương một người ngăn cản không được, nàng liền phải mang theo Quang Minh Vương bỏ xuống Quang Minh Hội, trở về cứu viện hoa Hạ. Theo thời gian trôi qua, vũ trụ trung thông đạo, ngẫu nhiên nở rộ ra quang mang tới. Châu Phi thông đạo có khi sẽ thổi quét ra năng lượng gió lốc, thổi quét thông đạo phạm vi mấy trăm dặm phạm vi. Càng ngày càng cường liệt dao động, biểu hiện khoảng cách thông đạo hoàn toàn mở ra, càng ngày càng gần. Hứa Dương cố ý lại lần nữa đến vũ trụ xem xét một chút, thuận tiện cũng đi một chút mặt trăng. Mặt trăng thượng cung điện hư ảnh, hơi chút ngưng thật một ít, bất quá vũ trụ trung thông đạo mở ra, hư ảnh cũng sẽ không hoàn toàn ngưng thật. Trừ lần đó ra, Càng xa xôi sao trời, đồng dạng xuất hiện một cái dị thường dao động, tựa hồ có một tầng không gian, muốn dung hợp tiến vào giống nhau. Đánh giá, đã chịu thông đạo mở ra đánh sâu vào, sẽ ra tốc loại này dung hợp tốc độ. Thập phương biên giới, đem chính thức tiến vào trở về. Địa cầu, lại lần nữa trở thành biên giới trung tâm. Có lẽ tranh đấu sẽ thực kịch liệt, cũng có lẽ sẽ hình thành một cái cắt cứ cục diện, duy trì một cái cân bằng, trở thành các tộc thế lực liên lạc điểm. Tóm lại, hết thảy đều tràn ngập không biết. Đi vũ trụ lúc sau, Hứa Dương lại đi Châu Phi trà xét một phen. Địa cầu trải qua một lần biến đại lúc sau, Châu Phi trở nên càng thêm hoang vu, có vẻ dân cư càng thêm thưa thớt, là rất nhiều thức tỉnh thú sinh tồn địa bản. Như cũ thời khắc trình diễn, ăn thịt động vật vồ mùi động vật ăn cỏ hình ảnh. Châu Phi thông đạo mở ra thời gian, y theo trước mắt tính ra, hẳn là muộn với vũ trụ thượng thông đạo, lại cũng sẽ không kém quá dài thời gian, vũ trụ trung thông đạo mở ra không lâu, Châu Phi thông đạo cũng sẽ tùy theo mở ra đến lúc đó sẽ là song thông đạo đồng thời mở ra. Cũng may Châu Phi khoảng cách Hoa Hạ xa, tạm thời uy hiếp không đến. ở không có ổn định thế cục phía trước là không có dư lực nhúng tay Châu Phi bên này. Theo thông đạo mở ra tới gần, địa cầu không khí trở nên ngưng trọng lên, lo lắng thông đạo mở ra lúc sau thế cục. Hoa Hạ đem một bộ phận người rời vào thiên trụ đảo vực cùng Hoa Hư vực, hơn nữa viện nghiên cứu cũng đại bộ phận chuyển vào thiên trụ đảo vực cùng Hoa Hư vực để ngừa xuất hiện không thể không tình huống. Cái khác tổ chức cũng ở làm một ít chuẩn bị, chẳng sợ địa cầu luôn hãm, bọn họ cũng có thể đủ ở biên giới sinh tồn. mà càng nhiều thực lực cường đại võ giả đều sôi nổi quay trở về địa cầu, ứng đối kế tiếp tình thế hỗn loạn. đây là một hồi thủ vệ chi chiến, ân trường không đã trở lại. đại lục bên kia triệu nhất kiếm ở tòa chấn, trước đó không lâu triệu nhất kiếm cũng đạt tới vương cảnh. càng ngày càng tới gần thông đạo mở ra, mặc dù là ban ngày đều có thể đủ nhìn đến trên bầu trời xuất hiện một ít dị tượng. Thời gian lại đi qua nửa tháng Hứa Dương nhận được mạnh thanh truyền đến tin tức Quang Minh Vương thuận lợi đột phá Mà cũng tại đây một ngày Vũ trụ trung truyền đến chấn động cùng nổ vang Một đạo thật lớn xoáy nước Cùng với một cái điểm đen Xuất hiện ở không trung phía trên Mặc dù là ở trên địa cầu nhìn lại Đều có thể đủ nhìn đến kia giống như một cái hát động điểm đen Xoáy nước không ngừng mở rộng Hứa Dương đã nhận ra Một cổ không gian trồng lên chi lực Đang ở cùng địa cầu không gian liên tiếp Thông đạo muốn mở ra. Ấm vang, chấn động cung nổ vang tiếng động vang vọng, xoáy nước đình chỉ chuyển động. Một cái thật lớn quang mang thông đạo, huyền phù ở giữa không trung bên trong, năng lượng kích động. Ngươi tiểu tâm ứng đối, một khi vô pháp ngăn cản, lập tức bỏ chạy, giữ được rừng xanh sợ gì không tùy đốt, chung quyết có phản công trở về thời gian, chúng ta thiếu chính là thời gian mà thôi. Hứa dương nhìn về phía ân trường không, trịnh trọng địa đạo. Ân trường không cười, nói, ta không phải chết cân não, sẽ không ngốc đến một hai phải liều chết rốt cuộc Chúng ta rốt cuộc còn có cơ hội, chỉ là thiếu thời gian mà thôi, địa cầu sống lại cơ duyên, đã không tồn tại, tử thủ phi sáng suốt, quê nhà ném, có thể tìm được lại, mệnh không có, hết thể cũng chưa. Người có thể như vậy tưởng, không thể tốt hơn. Hứa Dương gật gật đầu, hắn liền sợ ân trường không đám người chết cân não, biết rõ ngăn không được, còn một hai phải liếu chết rốt cuộc. Hiện giờ, tất cả mọi người không hề là lúc trước hoàn toàn không biết gì cả người, đều biết, chính mình thân là giáp tỉnh giả là cỡ nào cường đại thiên phú. Chỉ cần có cũng đủ thời gian, chẳng sợ địa cầu mất, bọn họ đều có phản công trở về một ngày. Địa cầu, chỉ là một cái quê nhà, bọn họ hành trình, là mở mang thập phương biên giới. Có thể bảo vệ cho, tự nhiên là tốt nhất. thủ không được, chỉ có thể đủ trốn vào biên giới bên trong, chờ đợi quật khởi lúc sau, lại đem địa cầu đoạt lại. Nữ nhi, chém người cũng muốn kiểm chế điểm, không cần bị thương. Hứa dương nhìn về phía sở khinh vân, nhẹ nhàng ôm ôm nàng nói ngươi cẩn thận một chút. Sở Kinh Vân ôn nhu nói. yên tâm đi, ta hứa Dương cũng sẽ không chết. Hứa Dương ngẩng đầu, thân hình bay lên trời, hướng tới Thông Đạo bay qua đi. hắn không phải muốn đi thủ Thông Đạo, mà là muốn ở Thông Đạo trước, chặn đứng trong đó khả năng xuất hiện Đế Cảnh cường giả. Dưới hết ngồi sụp trên vai hắn, thoạt nhìn như cũ không thấy được, nó đã khôi phục đến Đế Cảnh một trọng thực lực. Hiện giờ Dưới hết đã không còn là kia chỉ nghèo túng góc, vì mau chóng khiến cho Dưới hết khôi phục đến Đế Cảnh thực lực. Hứa dương chính là cho nó hảo chút khí quả. giới hết là vì âm nhân. Nếu là xuất hiện không ngừng một người đế cảnh cường giả, đại chiến lên, rơi hết liền sẽ tìm cơ hội xử lý một cái. Nó đã từng chính là đỉnh 36 trọng đế cảnh tồn tại, là thập phương biên giới giữa, đứng ở kim tự tháp đứng đầu một nắm tồn tại. Càng là trong đó người xuất sắc. Hơn nữa nó thiên phú năng lực, chật làm khó dễ, hố chết một cái đế cảnh một trọng cường giả, đều không phải là không thể làm được. Hứa dương huyền phù ở trời cao. Lẳng lặng mà nhìn thông đạo, mà bên kia đồng dạng lại một đạo thân ảnh phóng lên cao, cùng Hứa Dương bình tĩnh không gợn sóng bất động, kia một đạo thân ảnh bao phủ ở lóa mắt quang mang bên trong. Quang Minh Vương mặc dù cách xa nhau khá xa, lấy Hứa Dương hai người đế cảnh thực lực vẫn là có thể cảm ứng được đối phương. Quang Minh Vương trên người hơi thở không đủ củng cố, cùng hắn mới vừa đột phá đế cảnh, chưa kịp củng cố cảnh giới có quan hệ. Có lẽ Quang Minh Vương muốn ở kế tiếp trong chiến đấu củng cố tự thân cảnh giới. Quang Minh Vương Thiên Phú, kỳ thật rất lợi hại, là cái không dung khinh thường nhân vật. Nếu không có hắn vận khí không tốt, cuối cùng một bộ phận mấu chốt ký ức đã không có, Hứa Dương cũng lửa dối không được hắn. Trường 906, Đế Chiến Quang Minh Vương hướng Hứa Dương tỏ vẻ đá tạ, ở hắn xem ra, chính mình đời trước, cùng Hứa Dương khẳng định là bạn tri kỷ. Nếu không, sao có thể sẽ đem như thế nhiều cơ mật, đều cáo chi Hứa Dương đâu. Càng là đem sống nương tựa lẫn nhau muội muội, thỉnh cầu hắn ra tay giữ được một mạng vì giữ được chính mình muội muội tánh mạng, Hứa Dương khẳng định trả giá không nhỏ đại giới. Quang Minh Vương ghi nhớ ân tình này, Hứa Dương tỏ vẻ khách khí, rốt cuộc đời trước hai ta chính là suốt đầu gối trường đàm luận đạo dài ngắn bạn chi kỷ ầm vang trong thông đạo, chợt xuất hiện quần cuộn kích động năng lượng, hơn 10 nói cường đại hơi thở hiện lên. Hứa Dương giờ khắc này không có thu liễm chính mình trên người hơi thở, đế cảnh cường đại uy áp chợt buộc phát ra tới thanh âm như sấm, địa cầu tô địa chưa đến cho phép ngoại tộc không được bước vào. Mới từ trong thông đạo bước ra tới thân ảnh, cảm ứng được Hứa Dương kêu bảng bạc đế cảnh thực lực, dừng lại thân hình. Hứa Dương đôi mắt mị lên, mới vừa bước ra tới hơn 10 đạo thân ảnh, toàn bộ đều là vương cảnh cường giả. Hơn nữa, đều không phải là một chủng tộc thế lực, mà là ba cái chủng tộc thế lực. Trong đó hai cái là thuộc về yêu tộc chung hai chi, mặt khác một chi là cổ nhân tộc. Có lẽ, có thể đem này đó cổ nhân tộc gọi chung vì cổ tộc. Nếu là gần chỉ có vương cảnh cường giả Thông đạo uy hiếp, liền không tồn tại. Kẻ hèn vương cảnh, chẳng sợ đối phương là đồ cổ, hứa dương cũng phất tay nhưng diệt chi. Trật, thông đạo nội truyền đến một tiếng hừ lạnh. Biên giới chi tâm, mai vạn tộc chi biên giới chi tâm, há là ngươi chờ có thể đọc theo. Đế cảnh cường giả. Hứa dương hít sâu một hơi, nhất hư tình huống, vẫn là xuất hiện. Nếu xuất hiện đế cảnh, như vậy đại chiến liền không tránh được. Lôi đỉnh chi nhận, trật bay vút mà ra trực tiếp đem bước ra thông đạo hơn 10 người vương cảnh cường giả chém giết. Nếu đã phi chiến không thể, như vậy ở cùng đế cảnh cường giả giao chiến phía trước, đem đối phương vương cảnh chém giết, có thể giảm bất ân trường không đám người áp lực. Thật can đảm. Thông đạo nội truyền đến phẫn nộ thanh âm. Tổng cộng 3 đạo khí thế cường đại vọt ra. Ba gã đế cảnh, ba cái chủng tộc thế lực, mỗi một cái thế lực đều tồn tại một người đế cảnh cường giả. Ta nhị, ngươi một. Hứa Dương hướng Quang Minh Vương mở miệng nói. Quang Minh Vương gật gật đầu, hảo. Cả người quang mang nở rộ, trong tay hiện ra một thanh Quang Minh chi kiếm. Hứa dương ngoại ý muốn nhìn Quang Minh Vương liếc mắt một cái, hắn lúc trước bố trí chuẩn bị ở sau, thực hoàn thiện à, liền thần binh đều có bảo tồn xuống dưới. Ba gã đế cảnh bước ra thông đạo, hai gã yêu tộc đế cảnh, một người cổ tộc đế cảnh. Hết nhi, nhưng nhận thức ba người. Hứa dương lôi cuốn quần cuộn lôi đỉnh đón đi lên. Không quen biết. Rơi hết lắc đầu. Nếu rơi hết không quen biết kia thuyết minh này ba gã đế cảnh cường giả, ở lúc trước không tính là là đứng đầu tồn tại. Đối thủ của ngươi là ta. Quang Minh Vương cả người khí thế như hồng, tiệt tiếp theo danh yêu tộc đế cảnh, hai người đại chiến lên. Yêu tộc đế giả thực phẫn nộ, ở trong mắt hắn, mới vào đế cảnh Quang Minh Vương, chỉ là cái xuống dốc thời đại lên dế nhui mà thôi. Bọn họ này đó thập phương biên giới đồ cổ, hoặc nhiều hoặc ít, đều mang theo một ít ngạo khí. Coi thường xuống dốc thời đại lên tu luyện giả. Hứa dương phất tay chi gian. Đó là đầy trời lôi đỉnh, trực tiếp đem mặt khác hai gã đế cảnh chắn xuống dưới, đem hai người bám trụ, vô pháp thoát thân đi tập kích địa cầu. Đế chiến bùng nổ. Theo đế chiến bùng nổ, thông đạo trong vòng, một người danh yêu tộc, cổ tộc đạp ra tới, hướng tới địa cầu dũng đi. Hứa Dương cùng hai gã đế cảnh cường giả đại chiến là lúc, còn phân tâm chém ra một đạo lôi đỉnh người khổng lồ, lôi đỉnh người khổng lồ lôi cuốn quần quần thần uy, nháy mắt chém giết vài danh vương cảnh. Cùng Hứa Dương giao chiến yêu tộc đế giả, cùng cổ tộc đế giả tức giận đến mặt đều tái rồi. Tiểu bối, ngươi đang chết. Bên kia, Quang Minh Vương đã rơi vào rồi hạ phong. Hắn rốt cuộc mới vừa đột phá đế cảnh, đối với đế cảnh lực lượng vận dụng còn chưa đủ thành thạo. Cùng nhãn hiệu lâu đời đế cảnh cường giả so sánh với, chung quy là kém một ít. Quang Minh Vương lại không tầm thường hạ người, cố nhiên rơi vào hạ phong, lại cũng gắt gao mà bám trụ tên kia yêu tộc đế giả. Hơn nữa theo chiến đấu liên tục, hắn đế cảnh cảnh giới, thế nhưng càng ngày càng củng cố đế cảnh lực lượng vận dụng càng vì thành thạo. Dần dần mà, hơi chút vãn hồi rồi một chút bại thế. Nhãn hiệu lâu đời đế cảnh cương giả, thực lực sắc thật bất phàm, bọn họ trung quy ở đế cảnh là lúc, chiến đấu vô số. Hứa Dương giự vào lôi đỉnh chi lực, lấy một địch hai, khó khăn lắm cùng đối phương đánh thành ngang tay. Lúc này, hai chi yêu tộc thế lực, cùng một chi cổ tộc thế lực, hướng tới địa cầu pháp đi xuống. Bởi vì Hứa Dương ngang nhiên ra tay, chém giết nhiều vị vương giả nguyên nhân, lúc này tiến công địa cầu đội ngũ chung vương cảnh cường giả cũng không nhiều, ân trường không ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đế chiến, cùng với đánh út lại cổ tộc cùng yêu tộc, vung tay lên, khởi động đại trận, Âm vang, hoa hạ bố trí đại trận mở ra, mở ra đại trận lúc sau, tân nghiên cứu chế tạo vũ khí, bắt đầu khai hỏa, từng đạo quang mang, vui kích hướng đánh út lại địch nhân, ân trường không cầm trong tay bảo kiếm, sắc ý lượn lờ ở hắn bên người, thân hình phóng lên cao, nên hướng về phía đánh út lại mạnh nhất một người vương giả cần thiết một trận chiến đánh ra huy hiếp lực tới sát sát ý kích động trực tiếp vận dụng hắn thức tỉnh sát ý năng lực ầm vang tuy rằng đối phương cảnh giới so ân trường không cường nhưng mà đối mặt ân trường không hủy thiên diệt địa sát ý nhất kiếm thế nhưng ngăn cản không được dừng huyết sái trời cao vương giả máu sái lạc vẫn dưỡng đại địa cùng linh vật sao có thể còn lại vương giả đều hoảng sợ thất sắc ân trường không bùng nổ nhất kiếm lúc sau sát mặt hơi hơi tái nhợt Đem một quả đan dược nuốt vào trong bụng, lại lần nữa huy kiếm sát hướng mặt khác một người vương giả. trừ bỏ hoa hạ ở ngoài, cái khác tổ chức đều bị tập kích. Bất quá vương cảnh cường giả, chủ yếu tập trung ở hoa hạ. Trong đó một bộ phận xuất hiện ở quang minh hội. Quang minh hội không có vương cảnh cường giả. Bất quá, tuyết ách vẫn ở. Nàng cung mạnh thanh là hảo khuê mật, hơn nữa nghẹn đến mức lâu rồi, cũng muốn ra tay làm điểm sự tình. Cho nên, nàng vừa ra tay, liền đánh chết hai gã vương cảnh. Tuyết Ách chi lực khủng bố, liền vào lúc này bảy ra ra tới, Cùng vương cảnh cường giả tới gần linh cảnh tu luyện giả, mặc dù không có lọt vào chính diện tập kích, lại cũng bị Tuyết Ách chi lực hơi chút lan đến một chút. Nháy mắt giống như cảm nghiệm ôn dịch giống nhau, liên tục lan tràn qua đi. Đặc biệt là siêu phàm cảnh yêu tộc cùng cổ tộc, không ngừng xuất hiện tử vong, liền cứu trị đều không có cơ hội. Không chung bên trong, đế chiến ở liên tục, Quang Minh Vương khó khăn lắm ổn định tình thế, không đến mức rơi vào bại cục. Theo chiến đấu liên tục. Hắn đối với đế cảnh lực lượng vận dụng càng thêm thành thạo lên, cùng hắn giao chiến yêu tộc đế giả trong lòng thầm giật mình, quang minh vương thế nhưng như thế chi cường đại, vừa mới đột phá đế cảnh mà thôi, thế nhưng có thể cùng chính mình cái này nhãn hiệu lâu đời đế cảnh cường giả địa vị ngang nhau, đại uy hiếp kỳ thật quang minh vương tiên phú là phi thường lợi hại, hắn cũng coi như là một cái rắc tình giả, Tiên thiên có được quang minh chi lực càng trên địa cầu rắc tình giả không có quá lớn khác nhau, mà loại người này ở thập phương biên giới thời đại, đều là chân chính thiên kiêu cùng yêu nghiệt. Huống chi, Quang Minh Vương có một ít cái khác cơ duyên. Trước đây tộc mấy đại đứng đầu vương giả bên trong, Quang Minh Vương là tuổi trẻ nhất, cũng là thành vương thời gian ngắn nhất. Thậm chí còn, so mặt khác một ít phi đỉnh vương giả, thành vương thời gian đều phải đoạn. Hứa dương đối chiến hai gã đế giả, lôi đỉnh chi lực mãnh liệt, không sai biệt lắm thăm rõ rõ ràng hai gã đế giả thực lực. Rốt cuộc ở thập phương biên giới thời đại, đều không phải đứng đầu tồn tại Thực lực tự nhiên không tính là quá cường đại. Là thời điểm, kết thúc đế chiến. Hứa Dương giơ tay chi gian, lôi đỉnh chi lực nhiễm một tầng nhàn nhạt màu xám. Đầy trời lôi đỉnh, giống như sóng chiều giống nhau, đem hai vị đế cảnh cường giả bao trùm đi vào. Trận. Hứa Dương đã nhận ra thông đạo dị thường. Năng lượng kích động. Lại có cường giả đã đến. Không thể tiếp tục kéo đi xuống. ầm vang. Trời giận chi lực bùng nổ. Trường 907, cực cảnh đế giả. Trời giận chi lực vừa hiện, màn trời nháy mắt biến thành màu đen. Côn bạo mà có cường đại ăn mòn chi lực trời giận chi lực, giống như thiên chi trừng phạt giống nhau, hóa thành từng thanh trường đao, đem hai gã đế giả vây quanh đi vào. Không tốt. Giờ khắc này, yêu tộc đế giả cùng cổ tộc đế giả nháy mắt sắc mặt đại biến, mãnh liệt sinh tử nguy cơ. Bọn họ khó có thể tin, hứa dương thế nhưng có như thế cường đại thực lực, rõ ràng cùng chính mình đồng dạng đều là đế cảnh một trọng a. Trên người nổi lên từng đạo quan mang. Từng cái kỳ lạ thần minh hiện lên trong người trước, một trận không gian sóng gợn bắt đầu nhộn nhạo mà ra. Đối mặt sinh tử nguy cơ, hai gã đế giả đều trực tiếp vận dụng át chủ bài, muốn trốn chạy mà đi. Muốn chạy, đã muộn. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, thanh âm quần quật như sấm, "Hôm nay, ta liền đổ đế." Rầm. Trời giận chi lực nháy mắt bùng nổ, đem hai gã đế giả bà phủ. "A! A!" Hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đế cảnh cường giả ở trời giận chi lực trùng, hóa thành hư vô. Âm vang, trận thiên địa nở rộ ra một đạo quang hoa, đầy trời năng lượng chi vũ xái lạc. Xuống lại thời đại, lần đầu tiên có đế cảnh cường giả ngã xuống, thiên địa chấn động. Đế cảnh cường giả hóa thành năng lượng chi vũ, chân bóng đại địa. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn về phía thông đạo, chấn động càng thêm mãnh liệt, tên kia cường giả sắp đã đến. Là một người, so phía trước hai vị đế cảnh cường đại tồn tại, quay đầu lại nhìn thoáng qua quang minh vương chiến trường, thân hình ngó lên, hướng tới dư lại tên kia đế cảnh cường giả sát đi. Dư lại tên kia đế cảnh cường giả, giờ phút này sắc mặt còn biến. Cùng bước vào biên giới chi tâm hai gã đế cảnh, thế nhưng ngã xuống. Hắn sợ. Mới vừa sống lại, hắn còn không có sống đủ. Lập tức điên cuồng mà bước lui quang minh vương một chút, trực tiếp vận dụng thủ đoạn, muốn trốn chạy trở về. Chạy đi đâu? Hứa dương giơ tay vung lên, một đạo nhìn không thấy công kích, chật chém ra. Tên kia yêu tộc đế cảnh cường giả, hơi hơi sừng sốt, đối phương đây là hù dọa chính mình. Xoát. Sinh tử nguy cơ, lại là chợt hiện lên mà ra. Liên trốn tránh, ngăn cản đường sống đều không có, hết thảy đều quá nhanh. Chẳng sợ hắn cuối cùng thời khắc mấu chốt, vận dụng một tầng năng lượng hộ thể, như cũ giống như giấy giống nhau, nháy mắt liền bị đục lỗ. Một đạo công kích, xuyên qua thân hình hắn, đem hắn đế cảnh chi khu, nhẹ nhàng đục lỗ. Nguyên bản lấy đế cảnh cường giả sinh mệnh lực, chẳng sợ thật sự bị đục lỗ, cũng không đến mức sẽ có sinh mệnh chi nguy. Nhưng mà, này một đạo công kích, đục lỗ hắn thân hình đồng thời, Càng là tiêu diệt, cắn nuốt hắn hết thể sinh cơ. Đế cảnh chi khu, trừ bỏ ngực một đạo bị thương ở ngoài, còn lại đều hoàn hảo không tổn hao gì. Lại một người đế cảnh ngã xuống. Quang Minh Vương đã chấn kinh rồi. Hứa dương cường đại, hoàn toàn vượt qua hắn dự kiến. Liên sát ba gã đế cảnh cường giả. Hơn nữa, còn nhẹ nhàng. Quang Minh Vương giờ khắc này, lần đầu tiên sinh ra, ta không bằng hắn ý niệm. Quang Minh Huynh, ngươi đi rửa sạch từng cái mặt những người đó đi, ta đi gặp một lần cường giả. Hứa Dương nhìn về phía sững sờ Quang Minh Vương đạo. Hảo, Quang Minh Vương không có do dự, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Nếu ở Hứa Dương trong miệng xương là cường giả, hiển nhiên không phải chính mình có thể đối kháng. Trong lòng nhiều ít có chút nhẹ quất. Từ trước đến nay cao ngạo hắn, có chút không tiếp thu được chính mình biến thành kẻ yếu sự thật. Quang Minh Vương cả người quang mang long lánh, hướng tới địa cầu rất xuống. Đầu tiên xuất hiện ở Hoa Hạ trên không, chém giết xuất hiện ở Hoa Hạ vương giả. Phóng nhãn nhìn lại. Thế nhưng thấy được hơn 10 người hứa dương, đang ở cùng một người danh vương cảnh cường giả chiến đấu, hơn nữa đem những cái đó vương cảnh cường giả, đều cấp chấn áp đi xuống. Trong lòng hoảng sợ, hơn 10 nói phân linh thể, hơn nữa mỗi một đạo đều có được vương cảnh đỉnh thực lực. Hứa dương đến tột cùng lại như thế nào làm được? Mặc dù là đế cảnh cường giả, cũng vô pháp phân ra như thế nhiều phân linh thể A, sẽ ảnh hưởng tăng cơ, thậm chí làm cho tự thân thực lực giảm xuống. Yêu cầu hoa không ít thời gian, mới có thể đủ khôi phục trở về. Hứa Dương thế nhưng phân ra như thế nhiều phân linh thể, quả thực đáng sợ. Có Quang Minh Vương vị này đế cảnh cường giả gia nhập, yêu tộc cùng cổ tộc nháy mắt tan tác, hoàn toàn không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Đặc biệt là đối với yêu tộc cùng cổ tộc sĩ khí đã kích thượng, Quang Minh Vương vị này đế cảnh xuất hiện, thuyết minh bên ta đế cảnh cường giả đã bại. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn về phía Thông Đạo, đặt bộ hướng tới Thông Đạo đi đến. Giờ phút này Thông Đạo nội không có yêu tộc cùng cổ tộc ra tới, bất quá chấn động đến càng thêm mãnh liệt kia một cổ khí thế cường đại đang theo cửa thông đạo tới gần đối phương ở thông đạo nội đều bùng nổ đế cảnh khí thế hiện nhiên là vì thị uy cũng tuẩn suy đoán thông đạo củng cố trình độ tâm tư hứa dương bước vào trong thông đạo chậm rãi về phía trước đi đến là thời điểm gặp một lần tên này cường đại đế cảnh cường giả từ đối phương khí thế thượng hẳn là còn không đủ để đến đế cảnh nhị trọng lại cũng có vẻ đặc biệt cường đại chắc là lúc trước thập phương biên giới thời đại đều là đứng đầu nhân vật trí nhất Theo tới gần, đối phương không có tiếp tục lại đây, ngược lại sau này thối lui. Thông đạo cố nhiên đã thực củng cố, dù sao cũng là mới vừa mở ra, còn không đủ để chống đỡ hai vị đế cảnh cường giả chiến đấu. Đối phương chủ động thoái nhượng, thực tự tin có thể ở bên kia, đem hứa dương cấp đánh chết, không lo lắng sẽ lọt vào phản xâm lược. sa sa mà, đã nhìn đến cửa thông đạo. Chật, giới hết mở miệng, hơi thở có điểm quen thuộc A. Có thể làm giới hết cảm thấy quen thuộc, tất nhiên là cường, giả. Chẳng sợ thực lực không phải đứng đầu, cũng là tiếng tâm lừng lây tồn tại. Thì như Hoàng Cần. Hắn thực lực đều không phải là đứng đầu kia một dốn người chi nhất, kỳ thật cũng không tính được, nhưng mà hắn tên tuổi thật sự là không nhỏ. Là người quen, lúc trước thực lực như thế nào? Hứa Dương mở miệng hỏi. Nếu nhớ không lầm nói, hẳn là huyền hồng đại đế, huyền tộc đứng đầu cường giả chi nhất, đỉnh là lúc, là đế cảnh 31 trọng cường giả. Rồi hết nghi nghi nói. Đế cảnh 31 trọng cường giả đã thuộc về cực cảnh đế giả chi nhất, hơn nữa không phải mới vào cực cảnh. Huyền tộc, thập phương biên giới thời đại một cái cường đại thế lực, thuộc về nhân tộc một cái chi nhánh. Thập phương biên giới thời đại, nhân tộc là có rất nhiều cái chi nhánh, tuy không phải giống như yêu tộc như vậy khổng lồ chi nhánh hệ thống, lại cũng không tính thiếu. Mỗi một chi nhân tộc, đều là làm theo ý mình, rất ít sẽ liên hợp lại, thậm chí có lẫn nhau đối địch, trở thành đối thủ một mất một còn. Trừ phi cả nhân tộc quân thể, lọt vào căm thủ cùng công kích, Mới có thể ở cường giả dẫn dắt hạ, liên hợp lại tiến hành đối kháng cùng trả thù. Nay loại tình huống, là phi thường hiếm thấy. Đương nhiên, nhân tộc bên trong, tồn tại một ít siêu cấp thế lực, thế lực trung thành viên, là đến từ các nhân tộc nhánh núi cường giả, liên hợp ở bên nhau tổ kiến. Huyên tộc, ở hiện giờ mà nói, thuộc về cổ tộc. Cung địa cầu nhân loại, là không giống nhau. Tuy rằng, tích cực mà nói, đều thuộc về nhân tộc cái này đại tộc đàn trong vòng, bất quá địa cầu nhân loại rốt cuộc thuộc về mới xuất hiện nhân tộc, dễ dàng lọt vào kỳ thị. Chỉ có tự thân cường đại rồi mới có thể đủ vấn đỉnh đỉnh. Một khi người địa cầu tộc trở thành thập phương biên giới cường đại nhất tồn tại, lúc trước thập phương biên giới nhân tộc chỉ sợ khóc lóc cầu, đem người địa cầu tộc với bọn họ phân loại vì cùng tộc. Hứa Dương bước ra thông đạo, nung liệt linh khí cùng năng lượng vào tới, cái này tân biên giới sở ẩn chứa linh khí cùng năng lượng, so chi nhiếp con giới, ly châu giới, huyền thiên giới đều phải nồng đậm đến nhiều. Trường 908, ai muốn thần phục ngươi cái này thiểu năng trí tuệ. Một người ăn mặc tử kim bào, đầu đội tử kim quan trung niên nam tử, giống như đế vương giống nhau, đứng ở giữa không trung. Trên người khí thế cường đại cực kỳ. Huyền hồng. Đã từng cực cảnh đế giả. Hiện giờ tuy rằng chỉ là đế cảnh một trọng cảnh giới, nhưng mà sở buộc phát ra tới khí thế, xa không phải tầm thường đế cảnh một trọng cường giả có thể so. Hứa dương bước vào mà đến, huyền hồng không có ra tay, nạo nghẽ mà đứng cao cao tại thượng tư thái nhìn xuống đi ra cửa thông đạo trung hứa dương xuống dốc thời đại trung có thể quật khởi ngươi bực này nhân vật cũng là bất phàm cho ngươi một cái mạng sống cơ hội huyền hồng uy nghiêm mà nói hứa dương trong lòng thực khó chịu đi mạng kẻ hèn một cái nghèo túng cực cảnh đế giả ở chính mình trước mặt kiêu ngạo cái giang a đồng thời hắn cũng phát hiện một vấn đề tiến vào địa cầu cổ nhân tộc đều không phải là huyền tộc như thế xem ra tiêu chi nhân tộc đế giả hẳn là thần phục với huyền hồng. Huyền tộc là tiêu vong, chỉ còn lại có hắn như vậy để cảnh cường giả, hoặc là ở mặt khác biên giới sống lại. càng hoặc là, bản thân đã sống lại, hơn nữa thống ngự một chi cổ nhân tộc, mà huyền hồng đúng là huyền tộc ra tới quản lý phụ thuộc cổ nhân tộc huyền tộc cường giả. Hứa dương cảm thấy người sau khả năng tính khá lớn. May một chọn, nói, mạng sống cơ hội. Lại không biết, ngươi có cái gì yêu cầu đâu. Ta lại có chỗ tốt gì. thần phục với ta, ngươi là có thể đủ đạt được mạng sống cơ hội, đến nỗi chỗ tốt. Huyền hồng cao cao tại thượng nói, ta có thể ban cho ngươi đế cảnh công pháp, có thể làm ngươi có khả năng, đột phá đến cực cảnh, nhất vô dụng, đột phá đế cảnh mười trọng, vẫn là nắm chắc. Dừng một chút, tựa hồ lo lắng hứa dương không rõ, đế cảnh đột phá khó khăn, cùng với công pháp tầm quan trọng. Ở hắn xem ra, xuống dốc thời đại, là không tồn tại đột phá đế cảnh công pháp. Hứa dương có thể đột phá đế cảnh, hơn nữa thực lực không yếu, hẳn là dựa vào sống lại cơ duyên. Bởi vậy lại nói, đế cảnh 36 trọng. Một trọng một ngày mà, bình thường tu luyện, ngàn năm có thể đột phá một trọng, đó là thiên tài trung yêu nghiệt, hơn nữa vẫn là đế cảnh hạ phẩm đột phá, đại bộ phận đế giả, đều không thể đột phá đến đế cảnh trung phẩm. Vạn năm có thể đột phá một trọng, đã là thiên phu tuyệt hảo hạng người, không có chỗ nào mà không phải là trở thành một phương bá chủ tồn tại, mà bản tôn, từng là cực cảnh đế giả, không cần một lần nữa tu luyện, chỉ cần chậm rãi khôi phục liền có thể, không có gì bất ngờ xảy ra, trăm năm sau, liền có thể khôi phục đến cực cảnh thực lực Hiện giờ, ngươi nhưng minh bạch, ngươi là đạt được bao lớn cơ duyên. Hứa Dương cũng không biết nói cái gì cho phải, động một chút ngàn năm, vạn năm đột phá một trọng, lại còn có đã là thiên tài nhân vật. Đây là muốn nhiều rác rưởi a, Chính mình không cần ngàn năm, trăm năm đều không cần, liền có thể đột phá đến đế cảnh 36 trọng, vấn đỉnh đế cảnh đỉnh. Mệnh huyền hồng ra mặt dạy, dám nói muốn chính mình thần phục nói. Này quá hư, ngươi lấy điểm thực tế chỗ tốt ta nhìn xem. Hứa Dương lắc đầu nói. Huyền Hồng trong lòng xem thường một chút, xuống dốc thời đại quật khởi dưới núi, quả nhiên ánh mắt thiện cận. Thế nhưng câu nệ với trước mắt một chút tích lợi, cũng thế, như thế càng dễ dàng thu phục. Chờ đến hắn phát hiện, đột phá đế cảnh khó khăn, chính mình vừa rồi hứa hẹn là cỡ nào chân quý thời điểm, hắn càng sẽ khăng khăng một mực. Như thế nghĩ, bàn tay vừa lật, xuất hiện một cái cái chai, màu xanh nhạt mà cổ xưa cái chai, hắn nhẹ nhàng vẹn ra nút lọ, tức khắc một cổ mùi rượu thơm nồng tràn ngập mở ra. Đây là. Hứa Dương nghi hoặc một chút, Huyền Hồng lấy ra một lọ rượu tới làm gì. Giới hết lại là hai mắt sáng ngời, cấp Hứa Dương truyền âm nói, ra, này bình rượu là thứ tốt ta, hương vị thực không tồi, mau lửa tới tay đi lên. Có thể làm giới hết tâm động, hiển nhiên không phải bình thường linh kiểu. Huyền Hồng ngạo nghễ nói, đây là thượng cổ trong năm, nào đó siêu cấp thế lực lớn cấp dưới, trời phù hộ đức tiểu phường sản xuất lúa mì thành khoa linh kiểu, có khôi phục linh lực công hiệu, đối đế cảnh hạ phẩm hữu hiệu, trải qua đại biến lúc sau hiện giờ tổn thế cực kỳ thưa thớt. Đồng thời, giới hết cung cấp hứa dương giới thiệu loại này linh tiểu lai lịch. trời phù hộ đức tiểu phường là thập phương biên giới thời đại nào đó siêu cấp thế lực lớn kinh doanh tiểu phường này sinh sản lúa mì thanh khoa linh tiểu tương đương nổi danh. chọn dùng lúa mì thanh khoa là một loại sinh ở cao hàn bí cảnh bên trong ngọc lúa mì thanh khoa cực kỳ thưa thớt ngàn năm mới ngắt lấy một lần. bởi vậy trời phù hộ đức tiểu phường sản xuất lúa mì thanh khoa linh tiểu pha trị một ít đế cảnh cường giả yêu thích. Một loại rượu, có bực này ký hiệu. Hứa dương vẻ mặt không tin bộ dáng. Huyền hồng trong lòng càng thêm kinh thường, quả nhiên là xuống dốc thời đại dế núi Hai tương đối so, càng cảm thấy đến chính mình cao cao tại thượng, tôn quý phi phàm ngươi lại nhưng nếm thử. Huyền hồng chút nào không lo lắng hứa dương không động tâm, hắn nếu là uống lên chính mình rượu, lại là đổi ý không thần phục, vậy đừng trách chính mình tàn nhẫn độc ác. Hắn chưa bao giờ cho rằng, chính mình sẽ không phải hứa dương đối thủ. Cái này ý niệm đều chưa từng toát ra đã tới. Đã từng là cực cảnh đế giả, hắn trong lòng vẫn là rất có cảm giác về sự ưu việt. Hứa Dương tiếp nhận bình rượu, người được nồng đậm, thấm nhập tâm tỉ rượu hương, nhịn không được uống một ngụm. Ngọt lành mát lạnh, nhập khẩu lưu hương, cả người đều thoải mái thanh tân lên, không mệt là thập phương biên giới thời đại nổi danh linh cửu. Rượu ngon. Hứa Dương tán thưởng một tiếng, đem rượu thu lên. Huyền Hung nhìn thấy Hứa Dương trực tiếp đem rượu thu lên, tâm tình lập tức sáng khoái lên. Uy nghiêm mà ngạo nghễ nói, nếu thần phục, vậy lại đây hết kiến đi. Ai muốn thần phục ngươi cái này thiểu năng trí tuệ. Đánh cướp, đem rượu tất cả đều giao ra đây. Hứa dương giơ tay vung lên, lôi điện truy xuất hiện ở trong tay. Cùng bạo lôi điện thổi quét mà ra, trực tiếp liền hướng tới huyền hồng giết qua đi. Huyền hồng vẻ mặt khó có thể tin chi sắc, cái này xuống dốc thời đại dế nhúi, thế nhưng không phải thần phục chính mình, phát hiện là thứ tốt, mà là trực tiếp tới đánh cướp. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ A. Huyền Hồng giận dữ, phất tay chi gian, huyền quang nở rộ, một thanh bảo kiếm xuất hiện ở trong tay. "Bản đế hôm nay liền chém ngươi cái không biết trời cao đất dày tiểu tử." Huyền quang bảo kiếm chợt hóa khai, tầng tầng lớp lớp kiếm quang, đem Hứa Dương đều cấp bao phủ đi vào. Ầm vang, lôi đình cuồn bạo. Hứa Dương cả người đều hóa thành lôi đình giống nhau, lôi điện truy múa may bên trong, lôi đình giống như phong ba hái lãng, mãnh liệt mà ra, đem tầng tầng lớp lớp huyền kiếm quang cấp giải khai một đạo lỗ thủng. "Thiều năng trí tuệ ngọn ý." Đột phá một trọng yêu cầu một ngàn năm, một văn năm, còn cảm thấy là thiên tài. Ngươi đại gia ta, tu luyện đến bây giờ, đều còn không đến mười năm đâu, đã là đế cảnh một trọng, không cần trăm năm, cực cảnh ba mươi sáu trọng lại tính cái gì. Lôi điện truy không ngừng ngoanh đấm vào, trực tiếp bằng cuồng bạo phương thức, không ngừng mà hoành kích. Huyền hồng vẻ mặt khó có thể tin chi sắc, không đến mười năm, liền tu luyện tới rồi đế cảnh một trọng. Lừa quỷ đâu? Cười lạnh một tiếng, tồn tại thiên tiêu, mới là thiên tiêu, từ xưa đến nay. Nhiều ít cái gọi là thiên tiêu, lại là chết non ở nửa đường thượng, hôm nay bản đế liền chém ngươi cái này cái gọi là thiên tiêu. Rồi tay một chút, huyền quang lay động dựng lên, dựng đứng ở giữa không trung, hình thành một đạo thật lớn huyền quang chi kiếm. Trung quanh trên dưới, đều hiện ra một đạo huyền quang, trực tiếp đem hứa dương phong tỏa ở bên trong. Mỗi một đạo huyền quang, đều hóa thành một vật, hoặc tựa linh thú, hoặc tựa che trời đại thụ, hoặc tựa một cái sông lớn, hoặc tựa một tòa núi lớn trở đây là huyền hồng sát chiêu chí nhất vạn vật huyền quang dâu diếm đủ loại sát khí thân ở với huyền hồng công kích vây quanh trong vòng dưới hết mở miệng nhắc nhở đến hứa dương thực lực rất mạnh đặc biệt là vận dụng kia quỷ dị mà lực lượng thần bí lúc sau tuyệt đối là cùng giai vô địch dưới hết lo lắng hắn coi khinh đại ý an mệt, mới ra tiếng nhắc nhở đây là cực cảnh đế giả cường đại sao hứa dương chút nào không hoảng hốt đương nhiên cũng không có đại ý hắn nhưng không nghĩ lật thuyền trong mương trên người đã hiện ra một tầng áo giáp Vô hình áo giáp, đem hắn phòng hộ ở bên trong. Khí nguyên áo giáp. Huyền Hồng hiện giờ cảnh giới, chỉ là đế cảnh một trọng, nhưng mà phát huy ra tới thực lực, lại là hơn xa phía trước ba vị đế cảnh một trọng cường giả có khả năng so. Hứa Dương đem Lôi Đình vận chuyển tới cực hạn, phát huy ra hắn sở diễn hóa Lôi Đình mạnh nhất lực lượng. Huyền Hồng huyền quang cố nhiên cường đại, Lôi Đình chi lực nếu là có thể đạt tới một cái cực cao chính tự, là chút nào không thua với Huyền Quang, thậm chí ở cuồng bạo lực công kích thượng càng cường. Lôi Đình mãnh liệt trực tiếp hóa thành một mảnh lôi đỉnh hải dương, sau đó lôi đỉnh không ngừng ngưng xúc. Ở huyền quang quanh kích dưới, lôi đỉnh tựa hồ khó có thể ngăn cản, không ngừng mà hồi giảm bất tiểu, tựa hồ có tán loạn nguy cơ. Huyền Hồng cười lạnh một tiếng. Xuống dốc thời đại dế núi, lại có cơ duyên, cũng trung quy là dế núi. Nào biết đâu rằng cực cảnh đế giả cương đại. Mặc dù chính mình hiện giờ chỉ có đế cảnh một trọng cảnh giới, sợ phát huy ra tới thực lực, xa không phải tầm thường đế cảnh một trọng có thể so sánh với. Liên tính là so chi đế cảnh nhị trọng, đều sẽ không kém qua xa. Trong lòng khinh bị hứa dương, ra tay lại là không hề có lơi lỏng, mà là không ngừng tăng lớn công kích lực độ. Lôi đỉnh ở huyền quang đủ loại phức tạp công kích hạ, không ngừng mà héo rút, dần dần địa lôi đỉnh thu nhỏ lại đến, chỉ có lúc trước một phần mười thời điểm. tựa hồ, ngay sau đó liền phải hỏng mất tan giã. Lôi đỉnh vẫn luôn ở huyền quang áp chế dưới tới rồi cuối cùng, lôi đỉnh bao trùm phạm vi, chỉ cực hạn ở hứa dương quanh thân 10 mét tả hữu Huyền Hồng lộ ra một mặt cười lạnh, đáng chết xuống dốc thời đại dế nhủi cũng dám đánh cướp chính mình. Ầm vang, trận khéo rút đến mức tận cùng lôi quang, đột nhiên bộc phát ra xưa nay chưa từng có cường đại lực lượng, phảng phất một cổ đã áp xúc đến mức tận cùng lực lượng, trận chi gian bộc phát ra tới giống nhau, lôi đỉnh giống như một phen lôi đỉnh chi nhận, nổ bắn ra mà ra, chạm phá thật mạnh huyền quang phong tỏa, công kích cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Huyền Hồng trước người, Thanh Linh xảy ra một kích. Hoàn toàn ra ngoài huyền hồng dự kiến, mãnh liệt sinh tử nguy cơ buông xuống. hắn Trung Quy đã từng là cực cảnh đế giả, đại chiến vô số, không thiếu ở sinh tử bên cạnh bồi hồi quá. Như thế mãnh liệt nguy cơ dưới, hắn thân hình chợt vặn mèo, huyền quang giống như xoáy nước hiện lên trong người trước, đồng thời thân hình cuộn lui, càng là đem một cái cánh tay che ở trước người. Ầm vang, lôi quang tạc nước, lôi đỉnh chi nhận một chạm dưới, đem huyền hồng trước người huyền quang phòng hộ chản phá, đem hắn một cái cánh tay chém xuống sụn dưới. Huyền Hồng thân hình bay nhanh lui về phía sau, trong lòng hoảng sợ, không rõ Hứa Dương là như thế nào làm được, mượn dùng chính mình mãnh liệt công kích, đem lôi đỉnh tiến hành áp súc, nương tụ mà cũng sẽ không mất khống chế. Nói chung, lôi đỉnh áp súc đến như thế cực hạn, tất nhiên sẽ mất khống chế, tất nhiên sẽ tán loạn. Tuyệt không ngờ này chi cơ, bộc phát ra cảng vì mãnh liệt công kích. Hứa Dương lại là làm được. Huyền Hồng trong lòng sát ý nghiêm nghị, thế nhưng thương đến chính mình, đáng chết xuống dốc thời đại dế núi. Bất quá cũng chỉ ngăn tại đây, kế tiếp, liền phải thừa nhận chính mình tức giận. Nhưng mà, đang ở lôi đình bên trong, một kích chém xuống huyền hồng cánh tay hứa dương, lúc này, lại lần nữa nâng lên tay, trời giận chi lực, giống như sóng to gió lớn lao nhanh mà ra. Huyền hồng chính bị thương bay ngược, cũ lực đã qua tân lực chưa sinh, đang đứng ở bị thương sau, trong cơ thể năng lượng vận chuyển không có khôi phục lại hết sức, hứa dương trời giận chi lực, đã mánh liệt tới, đem hắn bao phủ đi vào. Đây là cái gì lực lượng? trời giận chi lực quỷ dị mà cường đại, ăn mòn chi lực khủng bố cực kỳ, càng sâu có tuyết ách chi lực một ít ôn dịch đặc tính. dù sao cũng là hứa dương đem vài loại lực lượng cường đại, lấy một cái cân bằng phương thức dung hợp ở bên nhau, diễn hóa ra tới một loại tân lực lượng. a, huyền hồng kêu thảm thiết một tiếng, cả người nháy mắt cháy đen, hắn trong lòng hoảng sợ, lại vô coi khinh chi ý. trên người huyền quang kích động, cả người hóa thành một đạo huyền quang, bay vút mà lui, chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Hứa Dương là cố ý phóng huyền hồng thoát đi, hắn muốn mượn huyền hồng tay thí nghiệm một chút, trời giận chi lực sở ẩn chứa, giống như tuyết ách chi lực ôn dịch đặc tính. Lại là không biết, huyền tộc phát hiện không thích hợp, tử thương thảm trọng thời điểm, hay không có giải quyết phương pháp. Tuyết ách tộc sở dĩ kinh sợ và tộc, khiến cho rất nhiều cường đại chủng tộc không dám trêu chọc, này tuyết ách chi lực ôn dịch đặc tính, khởi tới rồi trọng yếu phi thường tác dụng. Đương nhiên, tự thân thực lực, cũng muốn cũng đủ cường đại. Nếu không, quan có ôn dịch đặc tính mà không có cường đại thực lực chống đỡ cũng là thực dễ dàng bị dứt rớt Huyền Hồng chạy thoát. Hứa Dương Đế cảnh khí thế toàn phát, bắt đầu thăm dò thông đạo trung quanh vạn giảm, rửa sạch hết thể khả năng tiến vào địa cầu uy hiếp. Địa cầu đại chiến đã kết thúc, xâm lấn địa cầu yêu tộc cùng cổ nhân tộc đều đã bị tiêu diệt sát, một chút cá lọt lưới không có uy hiếp. Ân Trường không đáng người ở rửa sạch chiến trường. Một trận chiến này, cố nhiên có Hứa Dương lưu lại vương cảnh phân linh thể. Ngăn cản ở những cái đó vương cảnh cường giả, mặt sau lại có quang minh vương cái này đế cảnh cường giả ra tay. Như cũ không tránh được xuất hiện thương vong. Bất quá thương vong so dự đoán muốn thiếu đến nhiều, xem như một hồi đại thắng. Nguyên bản áp lực ở trong lòng nguy cơ, chiến đấu sau khi chấm dứt, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chật, địa cầu hơi hơi chấn động một chút. Tất cả mọi người sắc mặt biến đổi. Quang minh vương ánh mắt nhìn về phía châu Phi phương hướng, nơi đó thông đạo, mở ra. Nói liền hướng tới Châu Phi bay đi, có đế giả tiến vào. Ân trưởng không sắc mặt biến đổi, mọi người đều chuẩn bị chiến đấu. Không bao lâu, liền nhận được Châu Phi phương diện truyền đến cầu viện tin tức, rất nhiều dị tộc bước vào địa cầu, chiến đấu bùng nổ. Ngăn cản không được, nam tổ chức lớn tiến hành rồi một lần video hội nghị, cuối cùng nhất trí quyết định đối thông đạo sở tại tiến hành hạch đả kích. Quang Minh Vương được biết hoạch đả kích tin tức, ánh mắt chớp động một chút, chỉ là hơi chút rời xa một chút hoạch đả kích phá vi cũng không có rời đi. Kỳ thật, hắn cũng rất tò mò, người địa cầu tộc trung cực vũ khí đến tột cùng uy lực như thế nào? Đối đế cảnh cường giả, hẳn là không có uy hiếp, hay không có thể đối vương cảnh sinh ra uy hiếp, lại là không biết. Bất quá, linh cảnh hẳn là ngăn cản không được kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân công kích. Mây nấm ở trên địa cầu dâng lên. Mấy chục cái đạn hạt nhân tẩy mà. Vừa mới xâm lấn địa cầu dị tộc, nháy mắt tử thương tăng lớn. Bất quá, này cửu công kích nộ nhập cảnh đế giả, phát ra rông giận, sắt, tất cả đều cho ta giết sạch. Đả kích hiệu quả ra tới, có thể diệt sát linh cảnh, nhưng vô pháp đánh chết vương cảnh. 1. Vương cảnh trở lên cường giả, phòng ngự cường đại, có thể chống đỡ nổ mạnh hành kích. Kỳ thật này cũng tại dự kiến bên trong, thân là vương giả ân trường không, rất rõ ràng vương giả cường đại, nếu là huynh tấn toàn lực một kích, đủ để phát huy ra có thể so với kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân công kích uy lực. Linh cảnh sát thương hiệu quả, phân ba cái trình tự, hạ phẩm linh cảnh cơ hội không có ngăn cản chi lực. Mà trung phẩm linh cảnh lại là có thể dựa vào tốc độ, tránh đi hạch bạo huy lực trung tâm, tuy ngăn không được, lại là có thể né tránh. Chương 910, sát ra cái hiển hách hung danh. Đệ nhất sóng hạch đả đá kích, đánh chết linh cảnh đông đảo, cho dù là thượng phẩm linh cảnh, cũng ngã xuống không ít. Nguyên nhân chủ yếu, tự nhiên là xâm lấn dị tộc, cũng không biết đạn hạt nhân uy lực, nhìn thấy đạn đạo bay tới, đều cười nhạo lên, cảm thấy này ngọn ý, có thể sát người nào. Chờ đến nổ tung thời điểm, Muốn tranh né đã muộn rồi. Siêu phàm dưới, toàn diện Một trận chiến này, hiệu quả thực hảo. Đương nhiên, cung kích nộ đối phương đế cảnh cường giả. Châu Phi hơn phân nửa đình trệ. Quang Minh Vương không có ra tay, chỉ cần không vào xâm Quang Minh hội địa bàn, hắn mới sẽ không ra tay. Tuyết Ách Vân càng không có ra tay. Bất quá nàng đáp ứng quá hứa dương, nếu là đối hoa hạ có uy hiếp, nàng nhưng thật ra sẽ ra tay. Nàng vừa mới khôi phục tới rồi đế cảnh một trọng thực lực. Tên kia đế cảnh cường giả bắt đầu dọc theo đạn đạo quý đạo, bắt đầu hành đẩy mà đến. Bà La môn trốn vào nhiếp khôn giới tranh né đi. Trên địa cầu bà La môn đã tiêu vong. Uy hiếp tới gần Hoa Hạ. Tuyết Ách Vân xuất hiện ở Hoa Hạ trên không, nếu là đối phương tiếp tục tới gần lại đây, Hứa Dương lại chưa từng trở về, như vậy nàng liền muốn ra tay. Hứa Dương đánh lui Huyền Hồng lúc sau, không có ở cái kia biên giới bên trong lưu lại lâu lắm, quét ngang phạm vi vạn dặm lúc sau, liền phản hồi địa cầu. Căn cứ suy tính. Cái này thông đạo mở ra lúc sau không lâu, châu Phi nơi thông đạo, liền sẽ mở ra. Bởi vậy, hắn cần thiết trở về ứng đối khả năng xuất hiện không thể đoán trước tình huống. Mới từ vũ trụ trở về, liền đã nhận ra châu Phi thông đạo nơi vị trí, đang nổi lên mây nấm. Vận dụng trung cực vũ khí A. Có thể thấy được, thông đạo mở ra, hơn nữa tình thế phi thường ác liệt. Thân hình nhoang lên, liền phản hồi hoa hạ. chợt phát hiện một cổ khí thế cường đại, quét ngang mà đến, bà la môn nơi địa cầu căn cứ Ngay mắt bị phá hủy, trực tiếp tới gần Hoa Hạ trên không. Đồng thời, Hứa Dương cũng đã nhận ra Tuyết Ách Vân xuất hiện ở Hoa Hạ biên cảnh. Chính mình cái này tiện nghi cháu gái, vẫn là thực giữ chữ tín sao, quả nhiên đúng hẹn ra tay hiệp trợ. Hơn nữa, nàng thế nhưng đã khôi phục đến đế cảnh thực lực, so dự đoán còn muốn mau một ít. Nói vậy cùng ăn không ít khí quả luyện chế đan dược có quan hệ. Tuyết Ách Vân có thể tuân thủ ước định, liền đã vậy là đủ rồi, Hứa Dương không cần phải nàng ngăn lại tên kia đế giả. Ầm vang Lôi đỉnh nổ vang, một đạo đường kính mấy chục mét thật lớn lôi điện, nô lên cao bổ xuống dưới, thẳng đánh tên kia tới gần hoa hạ biên cảnh đế cảnh cường giả. Tên này đế cảnh cường giả, trên đỉnh đầu trường một cây cong rác, gương mặt lộ ra kim loại ánh sáng, thế nhưng là bao trùm một tầng cứng rắn giáp hiến. Yêu tộc đế cảnh, thế nhưng là phệ nguyên yêu tộc. Rơi hết kinh ngạc địa đạo, hứa dương mày một trọn, không thể tưởng được châu Phi thông đạo ra tới, thế nhưng là yêu tộc bên trong đứng đầu thế lực, phệ nguyên yêu tộc Thập phương biên giới thời đại, Phệ Nguyên yêu tộc là yêu tộc bên trong đứng đầu chủng tộc, thực lực cường đại vô cùng, đỉnh thời kỳ, trong tộc tồn tại hai mươi mấy danh cực cảnh đế giả. Trong đó bọn họ lão tổ, càng là cực cảnh hai mươi lăm trọng cường đại tồn tại. Hứa Dương sắc mặt hơi chút ngưng trọng xuống dưới, bực này đại tộc, khẳng định không ngừng một người đế cảnh cường giả. Ầm vang, Lôi đỉnh anh kích mà xuống, đem Phệ Nguyên yêu tộc đế cảnh cường giả cản trở xuống dưới. Hứa Dương thân hình nhoáng lên, liền chắn đối phương trước người nơi này liền giao cho chính ngươi giải quyết. Nhìn đến Hứa Dương xuất hiện, Tuyết Ách vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức rút đi. Như phi tất yếu, kỳ thật nàng không muốn đắc tội này đó đứng đầu thế lực. Tuyết Ách tộc cố nhiên cường đại, đặc biệt là Tuyết Ách chi lực lệnh người nghe chi sắp biến, lại phi sở hữu đứng đầu thế lực lớn, đều kiên kỵ Tuyết Ách chi lực. Nếu là thật sự trở mặt đánh lên tới, trung quy sẽ xuất hiện tổn thất. Vì Hoa Hạ nhất tộc cấp chính mình treo chọc đại địch, kỳ thật là không sáng suốt hành vi. Bất quá nếu đáp ứng rồi, Tuyết Ách Vân cũng chỉ có thể đủ đúng hẹn hành sự, nàng cũng không phải là cái loại này, người nói không giữ lời. Hốn hồ, sống lại bên trong, cái thứ nhất bằng hữu chân chính, cái thứ nhất khuê mật, là mạnh thanh. Nàng không có khả năng hoàn toàn ngồi xem, kia không phải Tuyết Ách Vân tính cách. Hứa Dương nhìn thẳng phệ nguyên yêu tộc đế giả, âm thanh lạnh lùng nói, lui về, hoặc là chết. Hả biết, phệ nguyên tộc đế giả, thư lạnh một tiếng, trực tiếp giết lại đây. Hứa Dương hít sâu một hơi, này đó đồ cổ đế giả hoàn toàn không đem chính mình cái này tân tấn đế giả để vào mắt, một đám cao cao tại thượng, cảm thấy chính mình cái này xuống dốc thời đại lên đế giả, chỉ là đi rồi cất chó vận. Thực lực kỳ thật thực bình thường, một đám đều không đem chính mình để vào mắt. Hoa hạ, tuy rằng có chính mình cái này đế cảnh cường giả toa chấn, nhưng mà lại không có đế cảnh cường giả ứng có uy hiếp lực, ở này đó đồ cổ trong mắt, chưa bao giờ đem chính mình trở thành một người đế cảnh cường giả. Muốn có được đế cảnh cường giả uy hiếp lực, muốn này đó đồ cổ không dám coi khinh chính mình, coi khinh có được đế cảnh cường giả tọa chấn Hoa Hạ, chỉ có một cái biện pháp, sát ra cái hung uy hiển hách. Hứa Dương trong lòng sát ý nghiêm nghị, giơ tay vung lên, một đạo kình thiên cự nhận huy chiến mà ra. Trực tiếp vận dụng trời giận chi lực. Trời giận chi nhận, kéo dài qua giữa không trùng, trực tiếp chém đi xuống. Một đao tiếp theo một đao, đao đao tương liên, bằng trực tiếp, nhất cuồng bạo phương thức chiến đấu, hoành đẩy qua đi. Tên kia phệ nguyên tộc đế cảnh cường giả sắc mặt thay đổi, dự kiến không đến. Cái này ở trong mắt hắn, xuống dốc thời đại đế cảnh cường giả, thế nhưng lại như thế chi cường đại. Từng cái thần binh lấy ra tới, liên áp đáy hòm bảo mệnh thủ đoạn đều vận dụng, thậm chí muốn trốn chạy. Nhưng mà động thật giận hứa dương, sao lại làm hắn trốn chạy? Trời giận chi lực, tuy không bằng khí nguyên cường đại, lại cũng là cực kỳ khủng bố một loại lực lượng, vượt qua minh đồng nhân minh lực, tuyết ách tộc tuyết ách chi lực. Bất luận là tuyết ách tộc hoặc là minh đồng nhân, đều là hiển hách ung uy đại chủ tộc, thực lực cường đại vô cùng. Mà so này hai tộc nắm giữ lực lượng, càng vì cường đại trời giận chi lực, đủ để chấn động toàn bộ thập phương biên giới. Xoát. Một đao xuyên qua phệ nguyên tộc đế cảnh cường giả ngực. Huyết vũ bay là tả Thiên địa linh khí kích động, quang hoa đầy trời. Lại một người đế cảnh cường giả ngã xuống. Hứa dương giơ tay vung lên, đem tên này phệ nguyên tộc đế cảnh cường giả thi thể, ném hướng ân trường không nơi phương hướng. Cầm đi cấp mạc lão đầu luyện thi. Có đế cảnh cường giả đến thi thể. Mạc lão đầu là có thể đủ luyện chế ra đế cấp kim thi. Đặt tới vương cảnh, Mạc lão đầu là có thể đủ luyện chế đế cấp kim thi, tuy rằng là hạ phẩm đế cấp, mà vượt qua một cái cảnh giới luyện chế kim thi, có thể thấy được Mạc lão đầu luyện thi thuật là cỡ nào nghi tiên. Đem vệ nguyên tộc đế giả thi thể, ném hồi hoa hạ lúc sau, Hứa Dương ngẩng đầu nhìn về phía Châu Phi thông đạo phương hướng, nơi đó lại có đế cảnh cường giả nhấp cảnh. Lập tức giết lại đây. Hắn muốn sát ra cái hiển hách hung uy tới. Tuyết Ách vẫn nuốt một ngụm nước bọt. Còn chính mình cái này ra ra, cường đến có chút thái quá quả. Lúc này mới bao lâu à, liền chém giết một cái đế cảnh cường giả. Phía trước cái kia thông đạo thượng đế cảnh cường giả, đều đã bị hắn cấp giết đi. Nếu là hắn muốn sát chính mình, Tuyết Ách Vân cân nhắc, chính mình có thể ngăn cản càng dài một chút thời gian, lại tựa hồ cũng tránh không được, ngã xuống kết quả. Có lẽ, về sau hắn sẽ trở thành chính mình chỗ dựa, mà không phải dựa vào Tuyết Ách Tộc. Nghĩ như thế, Tuyết Ách Vân có chút kích động. Nàng cũng không phải là cái gì ngoan ngoãn nữ, lúc trước nàng uy danh chính là hung danh, không phải đơn thuần thiên phú yêu nghiệt, thực lực cường đại danh thắng. Lúc trước, nàng chính là có yêu nữ, ma nữ, sát nữ danh hiệu. Không ít thế lực tinh anh, thiên tiêu đều bị nàng đánh quá, giết qua, lúc trước như thế hoành hành ngang ngược, không có lớp người giả cường giả tới thu thập nàng, dựa đến là Tuyết Ách tộc làm chỗ dựa. Chương 911, Liền Sát Đế Giả. Tuyết Ách Vân nhìn đến như thế hung manh hựu dương, cảm thấy có lẽ Chờ đến thập phương biên giới trở về, chính mình không cần dựa vào tuyết ách tộc làm chỗ dựa. Có hứa dương cái này ra ra, chính mình tựa hồ có thể tùy ý gặp rắc rối a. Xem cái nào thế lực thiên kiêu không vừa mắt, liền đi đem đối phương đánh một đốn, nếu là quá ghê tợm, vậy trực tiếp xử lý. Lúc trước, có không ít thế lực thiên kiêu, nàng liền vẫn luôn xem không thuận cũng có thể, vẫn luôn không có cơ hội tấu đối phương. Có một bộ phận, thực lực quá cường một chút, đánh lên tới chưa chắc có thể thắng lợi một khác bộ phận. Tương ứng thế lực rất mạnh, tuyết ách tộc đều không muốn tùy tiện treo trọng, đối phương chỗ rửa cũng thực mạnh Hiện tại không giống nhau, sống lại thời đại lúc sau, tất cả mọi người ở khôi phục giữa, chỉ có khôi phục đến lúc trước thực lực, mới có thể đủ càng tiến thêm một bước. Nàng tin tưởng, lấy hứa dương tốc độ tu luyện, thậm chí so với kia một nắm cực cảnh 36 trọng đại đế, đều phải càng mau đạt tới cực cảnh 36 trọng cảnh giới. Càng sâu đến, tuyết ách vân cảm thấy, hứa dương có lẽ có cơ hội, vấn đỉnh cái kia thần bí cảnh giới. Nếu là, Hứa Dương thật sự vấn đỉnh cái kia cảnh giới, chính mình có như vậy một cái chỗ dựa, kia tuyệt đối là đi ngang a. Nàng nghĩ tới, nào đó cực cảnh 36 trọng đại đế cháu gái, kia cao ngạo, thánh khiết, nhìn xuống chúng sinh tư thái, nàng thập phần khó chịu. Nê Hà kia nữ nhân bối cảnh quá cường, nàng mặc dù lương dựa Tuyết ách tộc, cũng không dám trêu chọc. Tuyết ách tộc rốt cuộc không có cực cảnh 36 trọng cường đại tồn tại. Hú hô Mặc dù có 36 trọng cường đại tồn tại đều ở vào cái kia đỉnh, cũng không thể tùy ý đắc tội. Mà nếu là Hứa Dương thật sự vấn đỉnh cái kia thần bí cảnh giới, chính mình có như thế như bức chỗ dựa, còn dùng sợ cái kia cực cảnh 36 trọng đại đế. Xem một lần tấu một lần hắn cái kia cao cao tại thượng cháu gái một đốn a. Hứa Dương không biết Tuyết Ách Vân nội tâm sẽ có nhiều như vậy ý tưởng. Đã đem chính mình trở thành chỗ dựa, lại còn có chuẩn bị gặp rắc rối, đi đắc tội với người. Hắn lúc này Đã giết đến châu Phi thông đạo trước, cùng mới vừa vào cảnh tên kia phệ nguyên tộc đế cảnh cường giả chiến đấu lên. Phệ nguyên tộc không mệt là yêu tộc đứng đầu đại tộc, thực lực cường đại vô cùng, đế cảnh cường giả số lượng không ít. Tất nhiên có cực cảnh đế giả tồn tại. Mới vừa vào cảnh đế giả, đều không phải là cực cảnh đế giả, đỉnh lá lúc, có lẽ còn không có đột phá đế cảnh mười trọng đâu. Thực lực ở hứa dương trong mắt, tự nhiên không coi là có bao nhiêu cường. Chiến đấu không lâu sau, lại một người đế cảnh ngã xuống. Nơi xa Quang Minh Vương đã xem trận tròn mắt. Cường. Cường đến thái quá A. Mà chính mình năm đó, có thể có tư cách, cùng bậc này Cường giả luận đạo, có thể thấy được chính mình năm đó, cũng là siêu cấp lợi hại. Hiện tại sở dĩ, đột phá đế cảnh lúc sau, thực lực đều thiên ngược, tất nhiên là bởi vì, lúc trước bị người ám toán duyên cớ. Đáng giận. Trong lòng đối với cái kia ám toán chính mình định nhân, hận ý ngập trời. Quang Minh Vương não bổ, chính mình lúc trước là cỡ nào cường đại, hiện giờ là cỡ nào nhược tra càng muốn trong lòng càng là không cam lòng. Đối với ám toán chính mình người, càng là phẫn hận không thôi. Liên quan, còn không có xác nhận xuống dưới, lại là có khả nghi mấy cái tiên tộc vương, giả, đều bị hắn cấp hận thượng, cảm thấy chính mình sống lại lúc sau, chẳng sợ đột phá đế cảnh, thực lực đều tương đối nhược tra, đều là bọn họ duyên cớ. Hứa dương không biết quang minh vương sẽ có nhiều như vậy ý tưởng, nếu là đã biết, chỉ có thể vì tiên tộc bi ai vài giây, có quang minh vương vị này cường giả phẫn nộ, tiên tộc tất nhiên sẽ loạn. Vương giả chi gian, tất nhiên xuất hiện phân liệt cùng cam thủ ở chém giết vị thứ hai đế cảnh cường giả lúc sau, Hứa Dương ngang nhiên sát nhập trong thông đạo mặt, hắn chút nào không che giấu trên người cường đại khí thế, một bước vào thông đạo, liền khiến cho thông đạo đều chấn động lên. Bước ra thông đạo, trước mắt là vài đạo cường đại thân ảnh, chính lạnh lùng mà nhìn trầm trầm hắn. Năm tên đế cảnh cường giả, phệ nguyên tộc quả nhiên cường đại, lập tức liền xuất hiện năm tên đế cảnh. Hơn nữa, trong đó một người càng là cực cảnh đế giả. Thực lực thậm chí càng ở huyền hồng phía trên. Đối phương không có thừa dịp hứa dương bước ra thông đạo là lúc ra tay, hiện nhiên là tự cao thực lực cường đại, không đem hắn để vào mắt. Hứa dương giơ tay vung lên, một khối thi thể ném ra tới. Đúng là vừa mới chém giết tên kia đế cảnh cường giả. Lần này tử, nam tên phệ nguyên tộc đế giả sắc mặt đại biến. Hoa hạ hứa dương, tới lấy các ngươi mạng chó. Hứa dương lạnh lùng thốt, ngang nhiên giết qua đi. Thật can đảm, người tìm chết. Phệ nguyên tộc năm tên đế giả giận dữ, trong đó một người trực tiếp đón đi lên. Còn lại bốn người lại là không có ra tay vây công, ngược lại nhìn về phía kia cụ đế cảnh thi thể. Muốn tìm được đối phương ngã xuống nguyên nhân, bọn họ tự hồ không tin, Hứa Dương một cái xuống dốc thời đại đế giả, có thể giết được bọn họ này đó nhãn hiệu lâu đời đế giả. Nhưng mà, còn không đợi bọn họ tìm ra nguyên nhân, vừa mới ra tay tên kia đế cảnh cường giả đã bị thương hô máu. Lúc này, còn lại bốn gã đế giả, sắc mặt đại biến. Rốt cuộc nhận thức đến, chính là như vậy một người, bọn họ trong mắt khinh thường xuống dốc thời đại đế giả, chém giết bọn họ cùng bảo. sắt. Tới rồi này một bước, rốt cuộc bất chấp cái gì thân phận, bao gồm tên kia cực cảnh đế giả ở bên trong, cũng ầm ầm ra tay. Năm tên đế giả vây sát mà đến. Trong đó một người, đã từng là cực cảnh đế giả, hơn nữa nửa cái chân đã bước vào đế cảnh nhị trọng. Hứa dương lúc này đây tới, là vì sát ra cái hiển hách hung uy, đối mặt vây công, mấy ngày liền dận chi lực đều không để dùng mà là trực tiếp vận dụng khí nguyên trong tay xuất hiện một thanh như ảnh như huyễn thần binh giỡn tay chi gian lực lượng cường đại chấn động thiên địa khí nguyên thần binh ầm vang một đạo quang hoa cắt qua giữa không trung trực tiếp chém về phía trong đó một người đế cảnh cường giả đối phương trong lòng hoảng sợ trước người một đạo thần binh nở rộ quan mang dùng muốn chặn lại này một kích nhưng mà ở khí nguyên thần binh anh kích dưới thần binh rách nát khí nguyên xâm nhập này trong cơ thể trực tiếp đem này sinh cơ mai một hoảng sợ. còn lại bốn vị đế giả trong lòng phát lệnh, bao gồm tên kia cực cảnh đế giả, quá khủng bố. cái này hoa hạ tộc Hứa Dương quả thực khủng bố tuyệt luân. đều là đế cảnh một trọng a, thế nhưng liền hắn một kích đều ngăn cản không được. chém giết một người đế giả lúc sau, Hứa Dương tiếp tục ra tay, khí nguyên bí pháp cường đại, giờ khắc này triển lộ không thể nghi ngờ. đối mặt còn thừa bốn vị đế giả vây công, Hứa Dương giống như sân vắng xoay bước, phất tay chi gian, lại lần nữa chém giết một người. đế giả thi thể. Đều là cực kỳ chân quý, có thể dùng để nghiên cứu, còn có thể cấp mạc lao đầu luyện chế đế cấp kim thi. Cho nên, hứa dương ra tay có điều khắc chế, cũng không có phá hủy bọn họ thi thể. Đệ tam danh đế giả ngã xuống. Theo đệ tam danh đế giả ngã xuống, dư lại hai vị đế cảnh cường giả, bao gồm tên kia cực cảnh đế giả, đều sắc mặt trắng bệnh, thân hình phát run. Thật là đáng sợ. Lúc này mới bao lâu a? Phất tay chi gian, chém giết đế giả như không có gì a? Đặc biệt là tên kia cực cảnh đế giả, hắn từng cũng là thiên kiêu nhân vật, nếu không cũng không có khả năng tu luyện đến cực cảnh. Nhưng mà, hắn đỉnh là lúc, cũng vô pháp như thế dễ dàng chém giết cùng giai tồn tại. Không có tái chiến đi xuống dũng khí, cực cảnh đế giả xoay người liền trốn. Hắn sợ. Chẳng sợ lúc trước, ở địch nhân vây cùng dưới, cũng chưa từng sợ hãi quá. Nhưng lúc này đây, hắn thật sự sợ. Hứa Dương Phong khinh vân đạm, phất tay chi gian chém giết đế giả tư thái, làm hắn trong lòng phát lẹ. Chương 912, giết đến đế giả trái tim băng giá. Đâu chỉ tên này cực cảnh đế giả trong lòng phát lạnh, ngôi sổn hứa dương trên vai dưới hết, đồng dạng trong lòng phát lạnh. Thật là đáng sợ. Nó chưa bao giờ gặp qua, có cái nào cường giả giống như hứa dương như vậy, nhẹ nhàng chém giết đồng cấp đế cảnh cường giả. Có thể tưởng tượng được đến, một khi hứa dương đột phá đến cực cảnh 36 trọng, như vậy giống nó như vậy một nắm, đứng ở đỉnh cực cảnh tồn tại, hứa dương cũng có thể đủ như hôm nay, bổ dưa thái rau giết chết không thể treo vào, không thể treo vào. Hứa Dương quả nhiên là một cái không thể treo vào tồn tại, chính mình về sau nhất định phải hảo hảo vớt mông ngựa, đem dư lại tên kia đế cảnh cường giả chém giết lúc sau. Hứa Dương nhìn về phía tên kia cực cảnh đế giả chạy trốn phương hướng, không nhanh không chậm mà đuổi theo qua đi. Nếu là phệ nguyên tộc, chỉ có như vậy một chút thực lực, hắn không ngại, đem phệ nguyên tộc sát xuyên, lấy phệ nguyên tộc đế giả vẫn diệt, uy hiếp trừ tộc. Tên kia cực cảnh đế giả. Nhìn đến Hứa Dương không nhanh không chậm mà ở sau người đuổi theo, trong lòng run rẩy, biên giới chi tâm, thế nhưng thật sự có đại khủng bố a. Mục bạch tên hỗn đảng kia không có lựa chính mình, không thể ngồi chờ chết, cần thiết phản kích, nếu không chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ như thế, tên kia cực cảnh đế giả, trong tay xuất hiện một mặt màu đen cảnh tử. Năng lượng rụng manh vào gương, nở rộ ra một mặt tối tăm quang mang. Miệng lẩm bẩm, "Từng đạo phù văn, tự màu đen gương tác dụng, hướng tới bốn phương tám hướng bay đi." chớp mắt biến mất, hứa dương trước sau không có ngăn cản, kia mặt màu đen gương là một loại đưa tin cầu cứu bảo vật, đối phương ở cầu viện, vừa lúc một lần sát cái thông khoái, lấy này rất nhiều đế giả thi thể, sát ra cái hiển hách hung uy, làm sở hữu đế giả, nghe được hắn hứa dương chi danh liền trong lòng phát lệnh, ở một tòa núi lớn thượng, viện binh rốt cuộc tới, phía trước cực cảnh đế giả cũng không hề trốn chạy, mười danh đế cảnh cường giả vây sát mà đến, hơn nữa trong đó có sáu người là thuộc về cực cảnh đế giả. Tính thượng phía trước trốn chạy cực cảnh đế giả, tổng cộng 7 tên cực cảnh đế giả. Cực cảnh 6 trọng, kém 1 trọng, thực lực đều có thật lớn trên lệnh. Chẳng sợ này 7 tên cực cảnh đế giả, đều chỉ là cực cảnh 1 trọng hoặc là nhị trọng cường giả, cùng chỗ với đế cảnh 1 trọng cảnh giới là lúc, thực lực cũng là xa so tầm thường đế cảnh hiếu thắng đến nhiều. Rốt cuộc, mỗi một cái có thể đột phá đến cực cảnh đế giả, đều là thuộc về cùng giai bên trong đứng đầu tồn tại. huống hồ, đã từng là cực cảnh đế giả có thể nắm giữ cùng hiểu được đến càng sâu trình tự lực lượng. Cho nên, chẳng sợ rơi xuống đến đế cảnh một trọng thực lực, thi triển ra tới lực lượng, cũng tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Hứa Dương vui mừng không sợ. Làm hắn ngoại ý muốn chính là, vây sát mà đến đế cảnh cường giả, đều không phải là đều là phệ nguyên tộc, mà là đến từ ba bốn bất đồng thế lực. Đương nhiên, tất cả đều là thuộc về yêu tộc. Sắt. Sống lại thời đại trận đầu đế cảnh vây sát chi chiến bắt đầu rồi. Hứa Dương trên người kích động khí nguyên. Một tầng áo giáp đem hắn bao trùm đi vào. Trong tay khí nguyên thần binh, nháy mắt hóa thành một cây trường thương. Khí nguyên lượn lờ, chấn động thiên địa. Trong thiên địa năng lượng đều đã chịu áp chế, bị khí nguyên không ngừng mà hấp thu, cắn nuốt. Đối mặt hơn 10 người đế cảnh cường giả vây công, Hứa Dương cũng không dám có chút đại ý. Mỗi một cái đều là đã từng cường giả, có thể ở đại biến thời đại tồn tại xuống dưới, lại chẳng lẽ không phải là tầm thường đế giả. Chẳng sợ thực lực thiên lượng, cũng là có một ít đặc thù thủ đoạn mới có thể đủ tồn tại xuống dưới, nên đón sống lại thời gian. ầm vang. Trời sụp đất nước, một đoàn quang mang, ở giữa không trung chém giết. Ngọn núi đa hóa thành một phấn, trên mặt đất đã chịu chiến đấu dư ba đánh sâu vào, xuất hiện một cái thật lớn hố, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng bên trong. Chờ đến đại chiến kết thúc, cái này thật lớn hố động, sẽ biến thành một cái thật lớn hồ nước. Phanh. Một đạo thân ảnh từ giữa không trung nền xuống. Một người đế giả ngã xuống. Lại qua không lâu lại một đạo thân ảnh tập lạc, lại lần nữa ngã xuống một người đế giả. Hứa Dương muốn sát ra cái hiển hách hung danh, bởi vậy hắn trực tiếp vận dụng khí nguyên chiến đấu, đây là hắn lần đầu tiên chân chính lấy khí nguyên tới chiến đấu. Đan điển khí hải bên trong, khí nguyên cuồn cuộn, giống như sóng to gió lớn, từng điều khí nguyên chi hạ, giống như lao nhanh nước sông, mạnh liệt mênh mông. Phèn, lại một người đế giả ngã xuống. Một trận chiến này, trời sụp đất nứt, tiến đến vây sát Hứa Dương đế giả, giết được sợ hãi. Đại chiến đến nay, trước sau vô pháp thương đến hứa dương một chút ít. Càng đáng sợ chính là, lực lượng của đối phương thế nhưng có thể đối bọn họ hình thành rõ ràng áp chế. Tựa hồ đều không phải là một cấp bậc lực lượng ở giao chiến. Người này tuyệt đối không thể lưu, nếu không hậu hoạn vô cùng. Tất cả mọi người toát ra như vậy một ý niệm, một đám tử chiến không lùi. Trong đó mấy cái đế giả đã bắt đầu vận dụng tự thân áp đáy hòng thủ đoạn, nếu là tiếp tục kéo đi xuống, tùy thời có ngã xuống nguy hiểm. Thật là đáng sợ sát đế giả như không có gì a ầm vang công kích mãnh liệt va chạm ở hứa dương trên người nhưng mà cũng không có phá vỡ hứa dương phòng ngự như cũ liền một sợi lông đều không có thương đến xoát hứa dương trong tay khí nguyên thần bình trận hóa thành một thanh phi kiếm hơn nữa ẩn với vô hình chỉ là trong nháy mắt liền lại có một người đế giả bị xuyên thủng mà chết nói chung chẳng sợ thân thể bị xuyên thủng bị thương cực kỳ nghiêm trọng lấy đế giả cường đại sinh mệnh lực không đến mức sẽ ngã xuống nhưng mà Ở khí nguyên thần binh công kích hạ, giống như một người bình thường, một chát chết một cái. Như thế khủng bố thần binh cùng lực lượng, càng la lệnh ở đây đế giả hoảng sợ. Càng khủng bố chính là, trôi này phi kiếm nhìn không tới. Chỉ có thể mơ hồ nhận thấy được một chút dao động, nhưng mà điểm này dao động, khó có thể phòng ngự, quả thực khó lòng phòng bị. Xoắt! Máu tươi phun ra! Cực cảnh đế giả ngã xuống. Một viên đầu cao cao bay lên, vô đầu thi thể tạp rơi xuống đất hạ. Còn thưa đế giả! tất cả đều ra đầu tê dại. Thật là đáng sợ. Chiến đấu đến đây khác, bọn họ đều có lưu ý. Hứa Dương Chi cường đại, hoàn toàn vượt qua bọn họ dự kiến, quả thực cường đến không biên. Lúc này mới bao lâu a, liền có một người cực cảnh đế giả ngã xuống. Phốc. Trận, lại có một người cực cảnh đế giả huyết hầu bị xuyên thủng, đương trường ngã xuống. Sở Hữu đế giả tâm đều là run rẩy. Cực cảnh đế giả a, thế nhưng giống như người thường giống nhau, xuyên thủng huyết hầu liền ngã xuống. Phải biết rằng chẳng sợ đánh nát thân thể, cũng sẽ không ngã xuống. Giờ phút này, bọn họ lần đầu tiên hoài nghi, chính mình đến tuột cùng có phải hay không đế giả, vì sao như thế yêu đớt. Bọn họ lúc trước trải qua vô số đại chiến, thậm chí có người, đã từng thân thể hỏng mất, như thế cũng không từng ngã xuống. Mà hiện giờ, thế nhưng bị chắt một chút liền ngã xuống. Quả thực đáng sợ. Đối với kia thần bí thần binh tham lam, kia cũng muốn có đủ thực lực mới được a Hốn hồ, kia đã không phải thần binh nguyên nhân mà là đối phương nắm giữ lực lượng nguyên nhân. trợ ta giúp một tay, nếu không mọi người đều muốn chết. tên kia phệ nguyên tộc cực cảnh đế giả, bộ mặt dữ tợn, thần sắc lãnh lệ, nảy sinh ác độc địa đạo. còn lại đế giả nhìn nhau, đều cắn răng một cái, sôi nổi từng người đứng thẳng một cái phương vị, tạo thành một cái kỳ lạ trận thế. một bên chống đỡ hứa dương công kích, một bên đem cuồng bạo lực lượng dũng mãnh vào tiền kia phệ nguyên tộc cực cảnh đế giả trong cơ thể. hứa dương mày một chọn, đây là muốn vận dụng bí pháp mạnh mẽ đẩy cao cảnh giới sao? Mặc dù là đế cảnh nhị trọng lại như thế nào? Tuốn hồ mạnh mẽ đẩy cao đến đế cảnh nhị trọng thực lực, lại có thể duy trì bao lâu? Mà như thế mạnh mẽ tăng lên tu vi, tất nhiên yêu cầu trả giá không nhỏ đại giới. Thậm chí, tên kia cực cảnh đế giả, bởi vậy mà vô pháp khôi phục đến cực cảnh chi cảnh đều có khả năng. Có thể nói là trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới. Tiên kia cực cảnh đế giả thực lực, khí thế không ngừng tiêu thăng, mà cùng chi tướng phản chính là, còn lại đế giả khí thế bắt đầu suy nhược. Trường 913, chiến đấu kịch liệt. Đương khí thế đột phá nào đó gông cùng siềng xích là lúc, còn lại đế giả hơi thở đều suy nhược gần một nửa, xôi nổi lui về phía sau mà đi. Ngươi, đáng chết. Mạnh mẽ đẩy cao đến đế cảnh nhị trọng thực lực vệ nguyên tộc cực cảnh đế giả, hai mắt đỏ bừng mà nhìn hứa dương, sắc ý nghiêm nghị. Hắn vì thế trả giá không nhỏ đại giới. Vậy muốn xem ngươi, có hay không năng lực này, vừa lúc ta cũng muốn nhìn một chút, đế cảnh nhị trọng, đến tuột cùng có bao nhiêu năng lực. Hứa dương lạnh lùng cười. Trên người khí thế, lại lần nữa bạo trướng một ít. Sở Hưu đế giả đều trong lòng ngại dựng, Đối phương vừa rồi thế nhưng còn không có đem hết toàn lực. Ta sẽ làm ngươi biết, cái gì gọi là đế cảnh một trọng một ngày mà. Thiên tiêu cực cảnh đế giả âm thanh lạnh lùng nói. Đại chiến lại lần nữa mở ra. Lúc này đây chiến đấu, tuy rằng chỉ cần hai người, nhưng mà kịch liệt trình độ. Lại là so phía trước mười mấy người đại chiến là lúc còn mách liệt. Chiến đấu dư ba càng là cuồng bạo đế cảnh nhị trọng thực lực, quả nhiên so chi đế cảnh một quan trọng cường đại đến nhiều. Hứa Dương Trung Quy không phải tầm thường đế cảnh, khí nguyên đối với bất luận cái gì lực lượng đều có tuyệt đối trình tự thượng ưu thế. Thậm chí, có thể đối cái khác lực lượng tiến hành áp chế, khiến cho vô pháp buộc phát ra nguyên bản ứng có uy lực. Chẳng sợ Hứa Dương chỉ là đế cảnh một trọng, nhưng mà cùng mạnh mẽ xông lên đế cảnh nhị trọng cường giả đại chiến, chút nào không rơi hạ phong. Nơi xa hơi thở suy nhược gần một nửa đế giả nhóm, một lòng trầm đi xuống. Bọn họ hiện giờ, hơi thở lâm thời suy nhược, căn bản vô pháp đúng tay. Thậm chí còn, quá tới gần chiến đấu phạm vi, đều có bị thương nguy hiểm. Liên mạnh mẽ tăng lên tới đế cảnh nhị trọng thực lực, đều không thể chiến thắng địch nhân, quả thực thật là đáng sợ. Tới viện không ít đế giả, trong lòng có hối hận. Không nên tới viện, không duyên cớ đắc tội một cái như thế khủng bố địch nhân. Đế cảnh một trọng một ngày mà, mỗi một trọng chinh lệch, đều là phi thường thật lớn. Có thể vượt cấp chiến đấu, trước nay đều là cực kỳ thưa hơn nữa vượt cấp chiến đấu đối tượng đều là ở cùng giai bên trong thực lực thiên đường bất luận cái gì một cái thực lực lại cùng giai thuộc về đứng đầu cường giả đều không thể bị người vượt cấp chiến đấu chiến thắng nay liền giống vậy mọi người đều là thiên tiêu ở vào cùng cảnh giới thời điểm thực lực mặc dù có trinh lệnh nhưng sẽ không quá lớn mà trong đó một người đột phá tới rồi càng cao trình tự lúc sau cảnh giới tương đối thấp một người muốn vượt cấp chiến đấu là hoàn toàn không có khả năng cùng cảnh giới thời điểm lẫn nhau thực lực kém cũng không lớn Mà trong đó một người sau khi đột phá, hai bên thực lực, sẽ mở rộng đến một cái vô pháp đền bù trên lệnh. Có thể đột phá trở thành cực cảnh đế giả, mỗi một cái đều là thiên kiêu nhân vật. Mặc dù, không có đột phá đến đế cảnh 36 trọng, cực cảnh bên trong đỉnh, cũng tuyệt đối là thuộc về ngạo thị người trong thiên hạ vật. bậc này trình tự chi gian, là không có khả năng xuất hiện vượt cấp chiến đấu sự tình phát sinh. Tỷ như cực cảnh đệ nhất trọng, lại như thế nào yêu nghiệt, đều không thể vượt cấp chiến đấu cực cảnh đệ nhị trọng cường giả Chứ phi, nắm giữ thần bí chi cảnh một ít dựa vào, hứa dương lại là ngoại lệ. Hắn ở sở hữu cùng giai bên trong, là chân chính vô địch tồn tại. Bởi vậy, chẳng sợ đối phương từng là cực cảnh cường giả, thực lực xa so tầm thường đế cảnh cường đại, hiện giờ mạnh mẽ đẩy cao đến đế cảnh nhị trọng thực lực, lại như cũ vô pháp ngăn chặn hứa dương. Dù sao cũng là dựa vào bí pháp, mạnh mẽ đẩy cao đến đế cảnh nhị trọng, cùng hắn bản thân khôi phục đến đế cảnh nhị trọng thực lực, vẫn là có chút lệch chiến đấu càng thêm cuồng bạo cùng kịch liệt. Hứa Dương cười lạnh nói, "Ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể kiên trì bao lâu?" Nếu là mạnh mẽ đẩy cao cảnh giới, tất nhiên sẽ có suy nhược thời điểm. Sở Hữu đế giả sắc mặt đều là biến đổi, chờ đến tên kia cực cảnh đế giả hơi thở suy nhược, như vậy sẽ là bọn họ ngày chết. Vây xem đế giả bên trong, có một người cực cảnh đế giả đi ra. Trong tay xuất hiện một quả viên châu, đột nhiên bộc nát, một đoàn quang mang nhào vào trong cơ thể, trên người nguyên bản có chút suy nhược hơi thở. Nháy mắt bạo trướng lên. "Cho ta, nếu không mọi người đều muốn chết." Còn lại Đế Cảnh Cương Giả, sắc mặt trầm trọng, sôi nổi chịu đựng đau lòng, đem chính mình sở thừa không nhiều lắm bảo vật lấy ra, mạnh mẽ khôi phục suy nhược hơi thở. Lại lần nữa tạo thành một cái chân thế, lại một lần đem một người cực cảnh đế giả mạnh mẽ đẩy đến đế cảnh nhị trọng cảnh giới. Chỉ là kể từ đó, còn thừa Đế Cảnh Cương Giả, hơi thở càng thêm suy nhược, một đám sắc mặt tái nhợt. Ngay cả trong đó cực cảnh đế giả, trạng thái đều không tốt lắm nay lần thứ hai sử dụng bí pháp, mặc dù phía trước có bảo vật khôi phục như cỗ phụ tải cực đại, trả giá không nhỏ đại giới. ầm vang, hai gã đế cảnh nhị trọng cực cảnh đế giả ra tay vây công Hứa Dương, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Hứa Dương chẳng sợ vận dụng khí nguyên, cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực. dù sao cũng là cực cảnh đế giả, càng là cao một cái cảnh giới, nhưng hắn không hề sợ hãi, chỉ cần đối phương vô pháp nhất cử đánh tan chính mình, đánh lên tiêu hao chỉ tới, hắn dám nói khắp thiên hạ đế giả. Luận đánh mất hào chiến, đều là dắt rưởi. Giới hết ngồi xổm hứa dương trên vai, nó không có chút nào động tác, hoặc là không ra tay, vừa ra tay, tất nhiên muốn lựa chọn tốt nhất thời cơ, cho địch nhân một đòn chí mạng. Nó chính là lao quái vật, âm nhân thủ đoạn tàn nhẫn đâu, thời cơ nắm chắc, cũng tuyệt đối là đỉnh cấp cao thủ. Ầm vang. Hứa dương chính diện bị một kích, hơi thở chấn động, đã chịu một ít thương thế. Bất quá hắn cũng nắm lấy cơ hội, một kích đem trong đó một người đánh cho bị thương. Ầm vang lại lần nữa va chạm ở bên nhau, ba đạo thân ảnh hướng bất đồng phương hướng bay ngược mà đi. Vây xem đế giả, một lòng nhắm thẳng chấm xuống. Hai gã đế cảnh nhị trọng cường giả vây công, thế nhưng còn vô pháp lấy được thắng lợi. Thậm chí, mới khó khăn lắm bất phân thắng bại bộ dáng. Lấy hiện giờ bọn họ trạng thái, không có khả năng ở mạnh mẽ đẩy ra để tam danh đế cảnh nhị trọng cường giả. Như thế chiến đấu đi xuống, không thật là khéo a. Một ít đế giả, thậm chí sinh ra nhân cơ hội chạy trốn ý niệm. Hứa Dương thân hình hơi chút một đốn, lại lần nữa giết qua đi. Từ từ, trong đó một người cực cảnh đế giả cuốn quít mở miệng nói, hướng kéo dài thời gian sao? Hứa Dương lạnh lùng cười điệu đạo, chúng ta không cần phải lấy chết tương đua, rốt cuộc lẫn nhau đều không có thâm cửu đại hận. Mở miệng chính là sau lại gia nhập chiến đấu cực cảnh đế giả. Hán sợ lấy Hứa Dương thực lực, mặc dù cuối cùng bọn họ có thể chiếm cứ thượng phòng, cũng tuyệt đối giết không được Hứa Dương. Một khi đối phương trốn chạy, như vậy tránh ở chỗ tối kia mới là chân chính đại uy hiếp hiện tại yêu cầu tha hứa dương không có lập tức ra tay còn trong lòng suy nghĩ có bao nhiêu đại nắm chắc có thể đem này đó đế giả toàn bộ lưu lại kết quả phát hiện chẳng sợ hắn có được lưu qua ủng tốc độ so tất cả mọi người mau như cũ không có nắm chắc đem sở hưu đế giả đều chém giết nay đó đồ cổ chung quy có chút thủ đoạn chém giết một người hai người nhưng thật ra dễ dàng mà ở chém giết những người khác là lúc còn lại lao bất tử Tất nhiên sẽ nhân cơ hội trốn chạy mà đi, đặc biệt là cực cảnh đế giả, tất nhiên có được một ít bảo mệnh áp đáy hòm thủ đoạn. Nếu là chỉ là một hai người, mặc dù có áp đáy hòm thủ đoạn, hứa Dương cũng có thể đủ đem này chém giết. Nhưng mà nhiều như vậy người, tách ra tới trốn, một đám đuổi theo đi giết chết, chẳng sợ tốc độ lại mau, cũng vô pháp toàn bộ diệt sát. Các hạ thực lực siêu tuyệt, chúng ta chi gian chỉ là một hồi hiệu lầm mà thôi, không cần phải lấy chết tương đua, không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa như thế nào. Hứa dương mày một chọn, đối phương thế nhưng nhận túng. Chương 914, mua mệnh. Đối phương tuy rằng túng, hứa dương lại sẽ không như vậy bỏ qua. Sắt là khẳng định vô pháp toàn diệt rớt, mặc dù ngừng chiến, đối phương cũng muốn cấp ra cũng đủ chỗ tốt. Đó là mua mệnh tiền. Ha ha cười nói, lấy chết tương đua. Ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm, lấy chết tương đua chính là các ngươi, mà không phải ta, cuối cùng chết, cũng là các ngươi, không phải ta. Tiên Tiêu cực cảnh đế giả sắc mặt hơi hơi trầm xuống, Hứa Dương nói không sai, lấy trước mắt tình huống mà nói, chiến đến cuối cùng, chết rất có khả năng là bọn họ. Mặc dù là đào tẩu, cũng chưa chắc có thể thoát được một mạng. Trừ phi Hứa Dương đều không phải là nhìn chằm chằm hắn tới sát, nhưng mà khả năng sao? Một khi hắn muốn trốn chạy, Hứa Dương đầu tiên muốn giết mục tiêu, đó là bọn họ hai cái đế cảnh nhị trọng. Hai người tách ra trốn chạy nói, chỉ có một người có cơ hội thoát được một mạng. Trải qua dài dòng nghiến lặng, Thật vất vả ai quá lơn biến, nên đón sống lại chi cơ, có khả năng vấn đỉnh càng cao cảnh giới là lúc, như vậy ngã xuống, như thế nào cam tâm. Bởi vậy, hắn không nghĩ tiếp tục chiến đấu đi xuống. Còn lại người đồng dạng như thế. Hứa dương cường đại, giết được bọn họ sợ hãi. Đương nhiên, nếu là bọn họ có một ngày, thực lực vượt qua hứa dương, có năm chắc giết chết hắn thời điểm, khẳng định là không chút do dự hạ sát thủ. Chỉ là, lấy trước mắt tình huống tới xem, rất có khả năng không có siêu việt hứa dương kia một ngày. Chính mình ở khôi phục thực lực, đối phương cũng đồng dạng là ở tiến bộ. Như thế yêu nghiệt cường giả, tốc độ tu luyện, lại như thế nào sẽ chầm đâu. Đến nơi chết đế giả, dù sao cũng không phải cái gì chí thân, chỉ là cùng tộc mà thôi, có cơ hội liền cho bọn hắn báo thù không có cơ hội, liền như vậy từ bỏ, chính mình tồn tại mới là nhất thật sự. Các hạ hà tất đau khổ tương bức, dù cho là ta chờ có sai trước đây, cũng nên cấp một cái bồi tội cơ hội. Chịu thua Hứa Dương đôi mắt hơi hơi nhíu lại, lấy ra cùng các ngươi tánh mạng đồng giá bảo vật tới đổi mệnh đi. Chiến đấu tới rồi giờ phút này, đã đưa bọn họ sát sợ, không cần phải tiếp tục sát đi xuống. Hơn nữa, Hứa Dương lo lắng địa cầu có biến. Rốt cuộc vũ trụ trung thông đạo cũng không có phong tỏa, tuy rằng rửa sạch phạm vi vạn dặm khu vực, nhưng vạn nhất huyền tộc đế giả, vì huyền hồng tiến đến tìm về bãi đâu, chính mình không ở địa cầu tòa chấn, không ai có thể đủ ngăn cản được trụ. Một đám đế giả sắc mặt tâm trầm. Lấy ra cùng chính mình tánh mạng đồng giá bảo vật tới đổi mệnh. Cái này khái niệm liền có điểm lớn. Như thế nào mới tính cùng chính mình tánh mạng đồng giá bảo vật? Bảo vật đồng giá thấp, là cảm thấy chính mình mạng nhỏ không đáng giá tiền sao. Bảo vật đồng giá cao, rồi lại đau lòng. Hứa dương thế nhưng đồng ý không tiếp tục đua đi xuống, cũng làm đế giả nhóm ngoài ý muốn một chút, đồng thời cũng thở dài nhẹ nhóm một hơi. Đến nỗi, suy đoán hay không hứa dương khiên không được bao lâu, bởi vậy mới không tiếp tục đua đi xuống. Không có người nguyện ý đi đánh cuộc. Thấy thế nào, hứa dương đều không giống như là hư. Tiếp tục đua đi xuống, chính mình hư, hứa dương cũng không tất sẽ hư. Như thế nào, đều không giống mua mệnh sao. Vậy tiếp tục chiến A. Hứa dương mày một chọn địa đạo. Các hạ không cần hiểu lầm, ta chờ. Nhưng thật ra nguyện ý làm ra bồi thường, chỉ là cái này bồi thường. Sợ hứa dương lại ra tay, cực cảnh đế giả cuống quyết mở miệng nói. Liên lấy các ngươi tánh mạng đồng giá tới mua mệnh A cảm thấy chính mình mệnh giá trị nhiều ít, liền cấp cái gì đồng giá bảo vật. Hứa Dương bàn tay vung lên địa đạo. Đế giả nhóm trong lòng phẫn nộ, nhưng mà thực lực không bằng người, lại có thể như thế nào? Đường đường đế giả, thế nhưng chịu này nhục nhã. Đặc biệt vẫn là bị xuống dốc thời đại đế giả nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Tánh mạng đồng giá bảo vật, cái này như thế nào bình định? ở chính mình trong mắt, chính mình tánh mạng là vô giá. Đồng giá thấp bảo vật, khẳng định trước mắt, hơn nữa sẽ nhục nhã chính mình một phen nói chính mình mệnh tiện, không đáng giá tiền. Đồng giá cao bảo vật, đau lòng a. Trong đó một người đế giả, do dự một chút, lấy ra một kiện bảo vật, bay tới Hứa Dương trước mặt. Đây là bản đế bồi thường. Hứa Dương lấy tay lấy quá bảo vật, phẩm giai không tính thấp, đế cấp linh vật. Ở hiện giờ, mới vừa sống lại thời đại, đế cấp linh vật vẫn luôn là hi hữu bảo vật. Ngươi mệnh, ở ngươi trong mắt, liền giá trị điểm này. Quả nhiên là tiện mệnh không đáng giá tiền a. Hứa Dương lắc đầu thở dài một hơi. Tên kia đế giả sắc mặt đen nhánh. Quả nhiên, tên hôn đản này quả nhiên sẽ mở miệng nhục nhã chính mình. Còn lại đế giả sắc mặt cũng thật không đẹp, sôi nổi lấy ra bảo vật cấp Hứa Dương. Tất cả đều là đế cấp bảo vật. Hứa Dương mỗi tiếp nhận một người bảo vật đều phải chào phúng một phen. Chờ đến cực cảnh đế giả đem bảo vật chuyển tới, Hứa Dương càng là khinh thường. Còn cực cảnh đế giả đâu? Nguyên lai mệnh tiện đến cùng bình thường đế giả không có gì khác nhau sao? Thật là cấp cực cảnh đế giả mất mặt ta. Cực cảnh đế giả nhóm sắc mặt rất khó xem, đồng thời trong lòng nghi hoặc, vì sao Hứa Dương biết cực cảnh đế giả? Theo lý thuyết, xuống dốc thời đại người hẳn là không biết cực cảnh mới đúng. Rốt cuộc, xuống dốc thời đại chưa từng có người đạt tới cái kia cảnh giới, các hạ lại như thế nào biết cực cảnh? Trong đó một người cực cảnh đế giả trầm giọng hỏi. Huyền tộc Huyền Hồng biết đi. Hứa Dương cười ha hả địa đạo. Huyền Hồng? Cực cảnh đế giả nhóm nhìn nhau, đều không cấm hiện ra, Hứa Dương hay không cùng Huyền Hồng? Có cái gì sâu xa? Huyền hồng, huyền tộc đại đế chi nhất, đồng dạng là cực cảnh đế giả. Bọn họ đều là cực cảnh đế giả, tự nhiên là biết huyền hồng. Chính là hắn nói cho ta, hắn truyền thụ ta không ít chi thức đâu, ta đều là ở hắn nơi đó đạt được nhiều như vậy chi thức. Hứa dương cấp ở đây đế giả nhóm, chế tạo một loại chính mình cùng huyền hồng rất có sâu xa biểu hiện giả dối. Quả nhiên, này đó yêu tộc đế giả, sắc mặt đều không quá đẹp. Hứa dương như thế chi cường hơn nữa là xuống dốc thời đại quật khởi đế giả rất có khả năng là được đến huyền hồng truyền thụ mới đột phá đến đế cảnh nếu không thiên phú lại yêu nghiệt yêu cầu chính mình chậm rãi sơ soạn, muốn đột phá đến đế cảnh há là dễ dàng như vậy khẳng định là huyền hồng cho hắn chỉ điểm mới trợ hắn đột phá đế cảnh tựa hồ vì xác minh bọn họ phỏng đoán hứa dương vất tay trì gian một đạo huyền quang nở rộ huyền hồng lao huynh là người tốt ta truyền cho ta không ít tri thức làm ta đã biết thập phương biên giới thời đại tình huống Đương nhiên cũng biết các ngươi phệ nguyên tộc chờ yêu tộc đại khái tình huống. Theo sau, lại bổ sung một câu, các ngươi yêu tộc một ít nhược điểm, ta cũng là biết đến. nay đó yêu tộc đế giả, sắc mặt rất khó xem, huyền tộc huyền hồng, khinh người quá đáng. Bọn họ thậm chí đều bắt đầu hoài nghi, hứa dương tới giết bọn hắn, làm không tốt, chính là huyền hồng sau lưng sai sự. Biết hứa dương thực lực cường đại, nắm giữ một loại cường đại mà lực lượng thần bí, muốn mượn hứa dương tay, cấp đoạt chính mình đám người trên người bảo vận. Bất luận thấy thế nào, Huyền Hồng đều đối Hứa Dương có chỉ điểm tri ân, thậm chí còn, Hứa Dương nói không chừng, đã là huyền tộc khách khanh linh tinh trưởng lão đâu. Huyền Hồng lão ca, đối ta có chỉ điểm tri ân, hiện giờ ta có này đó bảo vật, vừa lúc có thể hồi báo một chút lão ca. Hứa Dương một độ nghĩ sao nói vậy, không hiểu như vậy nhiều loè quanh lòng vòng bộ dáng. Xuống dốc thời đại dế nhủi thái độ, triển lộ không thể nghi ngờ. Huyền tộc Huyền Hồng. Một chúng đế giả trong lòng thầm hận. Hứa Dương nghiêm sắc mặt, nói Coi đây là giới, chư vị không thể vượt rào, nếu không, đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Giơ tay vung lên, cắt một đạo giới tuyến, cấm yêu tộc đế giả, vượt qua giới tuyến tiến vào địa cầu. Trường 915, tiêu thăng khai quải giá trị. Một chúng đế giả hắc mặt không nói một lời, xem như cam chịu số dưới. Hứa dương cường hãn, đã giết được bọn họ trái tim băng giá. Mặc dù mạnh mẽ đem thực lực đẩy cao đến đế cảnh nhị trọng, hơn nữa là hai người vây sát, vẫn như cũ vô pháp nghề hà hứa Dương. Thậm chí còn, đánh lâu dưới, vô cùng có khả năng sẽ bị thua Lại biết được hứa dương cùng huyền tộc huyền hồng rất có sâu xa Mà được đến huyền tộc duy trì, lại như thế yêu nghiệt cường đại hứa dương Tương lai thực lực tăng tiến tốc độ, rất có thể sẽ vượt qua bọn họ Liên báo thủ cơ hội đều sẽ không có Huyền hồng Trong lòng càng hận chính là huyền hồng Căn cứ đủ loại tin tức cùng dấu hiệu biểu hiện Hứa dương tàn sát đế giả Rất có nữ khả năng đã chịu huyền hồng sau lưng sai sự Mục đích là vì kinh sợ bọn họ yêu tộc Hứa Dương không có tiếp tục lưu lại, cắt một cái dời tuyến lúc sau, liền trực tiếp phản hồi địa cầu. Kinh này một trận chiến, Châu Phi thông đạo trong khoảng thời gian ngắn là không cần lo lắng xâm lấn sự tình. Kế tiếp thời gian, chủ yếu phòng bị vũ trụ trung thông đạo có thể. Huyền Hồng bị thương nặng mà chạy, hơn nữa trời giận chi lực, có tuyết ách chi lực một ít đặc tính. Huyền tộc hẳn là sẽ đại loạn trong chốc lát. Thứ nay về sau, tất nhiên sẽ có Huyền tộc cường giả tới báo thù. Đến lúc đó, lại sát cái hiển hách ung danh ra tới. Kinh sợ một phen huyền tộc, không sai biệt lắm liền có thể bảo đảm hoa hạ không mất. Có một người cường đại đế cảnh cường giả tọa chấn, như phi tất yếu, cái khác thế lực, đều sẽ không tùy tiện xâm lấn. Trở lại địa cầu lúc sau, Hứa Dương cùng Quang Minh Vương hàn huyên trong chốc lát. Trong lúc, Quang Minh Vương hỏi, hắn lúc trước có phải hay không rất lợi hại? Hứa Dương tự nhiên khen ngợi Quang Minh Vương, còn chưa thăng cấp đế cảnh là lúc, cũng đã có độc đáo hiểu được cùng lý giải, ở vương cảnh bên trong, là thuộc về siêu cấp lợi hại người nếu không nào có tư cách cùng hắn luận đạo siêu hiếu, quang minh vương nghe xong lúc sau, ánh mắt có chút khác thường, tựa hồ thực phẫn nộ. hứa dương không quá minh bạch, quang minh vương suy nghĩ cái gì, bất quá lại là có thể đoán trước được đến, tiên tộc phỏng chừng nhật tử sẽ không tốt lắm qua. phân liệt thành tất nhiên, đương nhiên, này hết thể hứa dương đều không quan tâm, tiên tộc đã không còn là uy hiếp, ngược lại, tiên tộc tự thân gặp phải lớn hơn nữa uy hiếp, ở thập phương biên giới trở về vạn tộc bên trong, tiên tộc thực lực không tính là cường đại. Mà mất đi quang minh vương vị này đế cảnh cường giả, tiên tộc thực lực sẽ do so trong dự đoán càng lượng. Hứa Dương nghĩ tới Liên Du, nghĩ tới Vũ Hàn, này hai quả chính mình bố trí quân cờ, chỉ sợ sẽ đối tiên tộc tạo thành trầm trọng mà đắc kích. Hứa Dương trở lại Hoa Hạ, bắt đầu rồi một loạt bố trí. Không có lưu lại bao lâu, cùng Sở Khinh Vân Nghị bay trong chốc lát, liền lại đi vũ trụ trung thông đạo. Sở Khinh Vân bế quan đi. Ấn trưởng không đáng người, đều cảm nhận được áp lực. Tương lai thế cục đem long trời lở đất, không có đế cảnh thực lực, trung đem chỉ là kẻ yếu. Hứa Dương tiến vào vũ trụ lúc sau, cảm thụ được vũ trụ bên trong biến hóa, càng xa xôi sao trời bên trong, tựa hồ có một tầng không gian đang ở không ngừng dung hợp tiến vào, khiến cho tương liên chỗ không gian trở nên bạc nhược. thập phương biên giới sắp muốn toàn diện trở về, chờ đến toàn bộ địa cầu đều ở vào biên giới bao vây bên trong, trở thành biên giới trung tâm căn cơ, địa cầu đem gặp phải bốn phương tám hướng nguy hiểm. đến lúc đó, Hứa Dương lại cường cũng vô pháp đem toàn bộ địa cầu đều bảo vệ cho. Trừ phi hắn có thể, so tất cả mọi người trước tiên đạt tới cực cảnh. Nếu không, mọi người đều là cùng giai dưới tình huống, chẳng sợ hứa dương lại cường, cũng không có khả năng đối kháng được như thế nhiều đế giả. Chẳng sợ hắn không chỗ nào sợ hãi, có thể ở thật mạnh vây sắt chung mở một đường máu. Những người khác lại là không được. Cho nên, hứa dương đã làm tốt nhất hư tính toán, từ bỏ địa cầu ở ngoài địa vực, bảo vệ cho hoa hạ. Có chính mình Vẽ ra như vậy một khối địa bàn, còn lại chủng tộc thực lực, cũng không dám tương bước. Lại lần nữa đi vào mặt trăng. Cung điện hư ảnh, lại hơi chút ngưng thật một ít. Trước mắt mà nói, này tòa cung điện hư ảnh, mới là chân chính đại uy hiếp. Hứa dương thậm chí hoài nghi, cung điện một khi ngưng thật trở về, cung điện chủ nhân, vô cùng có khả năng đã khôi phục tới rồi cực cảnh đế giả thực lực. Tuyệt đại uy hiếp à. Muốn ở đại cục người trung gian trụ tự thân, lăng đến tiêu sái, thực lực rất quan trọng Kế tiếp muốn nỗ lực tu luyện, Hứa Dương tiến vào vũ trụ trong thông đạo mặt, liền ở cửa thông đạo bắt đầu bế quan tăng cường thực lực. Nhìn thoáng qua khai quải giá trị, trừ bỏ mỗi ngày không gián đoạn tiêu hao, lại tích góp một ít, chủ yếu đến từ chém giết đế cảnh cường giả, đặc biệt là cùng bị giết đế cảnh cường giả, có không nhỏ sâu xa yêu tộc, công hiến không ít khai quải giá trị. Tới rồi hiện giờ, tiên tộc khai quải giá trị nhập trướng đã thông thả xuống dưới. Đi qua thời gian dài như vậy, tiên tộc đối với hắn phẫn nộ, nhiều ít đã rơi trầm lại. Đương nhiên, cứu hận là tránh không được, bởi vậy như cũ có khai quải giá trị nhập trướng. Hứa Dương đang đợi, Nếu là khai quải giá trị xuất hiện một vòng cao phong, liền vô cùng có khả năng là đến từ huyền tộc. Thuyết minh huyền hồng thương thế, giống như ôn dịch giống nhau lan tràn. Tiểu trò chơi thăng cấp lúc sau, vẫn luôn ở một cái bí cảnh bên trong sinh tồn, thăm dò, ngày ô vương đã không có xuất hiện. Tới rồi hiện giờ, cái này bí cảnh, hẳn là đã thăm dò một nửa tà hữu. Hứa Dương ở tự hỏi một vấn đề tiểu trò chơi còn có thể lại thăng cấp sao? Tiếp tục thăng cấp đi xuống, sẽ biến thành bộ dáng gì? Hiện giờ, hắn đã là đế cảnh cường giả. Đế cảnh 36 trọng phía trên, đó là thần bí chi cảnh. Ngồi ở cửa thông đạo, Hứa Dương bắt đầu tu luyện Khí Nguyên Bí Pháp. Phía trước một trận chiến, Khí Nguyên Bí Pháp cường đại, triển lộ không thể nghi ngờ. Lấy đế cảnh một trọng thực lực, đối chiến đế cảnh nhị trọng hai vị đã từng cực cảnh đế giả, thế nhưng không rơi hạ phong, thậm chí ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong có thể thấy được khí nguyên cường đại vô cùng, khí nguyên bí pháp hứa dương chỉ là nắm giữ, cũng không có tu luyện đến tinh thông, thậm chí càng cao cảnh giới. Hứa Dương có một loại dự cảm, nếu là chính mình tiến thêm một bước tăng lên, đương vận dụng khí nguyên là lúc, có lẽ có thể trực tiếp chấn áp địch nhân lực lượng, thậm chí còn hiệu lệnh đối phương sở khống chế lực lượng. Đây là đẳng cấp cao áp chế, khí nguyên có thể diễn hóa sở hữu lực lượng, là hết thể chi nguyên, là hết thể lực lượng chi tổ, có thể hiệu lệnh cái khác lực lượng. Chưa chắc không có khả năng. Cảnh giới tăng lên, hứa dương chỉ cần ăn khí quả là được, mà khí nguyên bí pháp lại là yêu cầu hắn nỗ lực đi tu luyện cùng hiểu được. Khai bảo dương ra tới khí nguyên bí pháp, chỉ bảo đảm hắn nhập môn mà thôi. Muốn tu luyện đến càng cao trình tự, yêu cầu hắn đi tu luyện, hiểu được khí nguyên bí pháp trung chân ý. Vài ngày sau, hứa dương chợt từ tu luyện trung tỉnh lại, con nhìn về phía hệ thống giao diện. Lúc này, khai quải giá trị điên rồi giống nhau tiêu thăng nhìn đến điên cuồng tiêu thăng khai quải giá trị hứa dương không cầm chấn kinh rồi này so tạc tiên tộc vương thành tiêu thăng đến còn muốn mau a huyền tộc đến tột cùng có bao nhiêu người a không hổ là siêu cấp đại tộc chi nhất a lúc này huyền tộc phỏng chừng đã lâm vào trong hỗn loạn đi ôn dịch a từ trước đến nay đều là lệnh người nghe chi sắp biến đặc biệt là có thể cảm nhiễm tu luyện giả ôn dịch càng là đáng sợ cực kỳ đây cũng là vì sao không có nhiều ít thế lực dám treo chọc tuyết ách tộc nguyên nhân một cái vô ý liên có khả năng giống cảm nhiễm ôn dịch giống nhau, trực tiếp diệt tộc a. Nhìn không ngừng tiêu thăng khai quải giá trị, Hứa Dương đều có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Chương 916, xin tha. Hứa Dương nhìn điên cuồng tiêu thăng khai quải giá trị, không cấm lại nghĩ đến một vấn đề. Huyền tộc tựa hồ có không ít phụ thuộc thế lực đi. Tỷ như, phía trước xâm lấn địa cầu cổ nhân tộc, hẳn là chính là huyền tộc phụ thuộc thế lực. Như vậy, này đó tiêu thăng khai quải đáng trung, hay không có một bộ phận là đến từ này đó thế lực? Như thế cuồng mánh mà tiêu thăng, làm không hảo này đó thực lực yếu kém trùng tộc, sẽ có diệt tộc chi nguy a. Hứa dương đang đợi, Nếu không bao lâu, liền sẽ có người lại đây. Bất luận là báo thủ, hoặc là tìm kiếm giải quyết phương pháp, đều tất nhiên sẽ có người lại đây. Huyền tộc cực cảnh đế giả, không ngừng một vị. Thậm chí còn, huyền tộc phụ thuộc thế lực, cũng sẽ phái người tới. Bọn họ khả năng không phải tới báo thủ, mà là tới xin tha. Liên huyền tộc đều tài, này đó phụ thuộc thế lực tự nhiên sẽ không thiên chân cho rằng, chính mình có thể đối phó được địch nhân. Bọn họ nhưng không nghĩ, mới vừa một sống lại, liền tới một cái diệt tộc. Không có hủy diệt với đại biến là lúc, lại là hủy diệt với sống lại chi sơ, kia nhiều hoàn a. Nhìn tiêu thăng khai quải giá trị, hứa dương không để ý đến, tiếp tục bế quan tu luyện. Hắn khoảng cách đế cảnh nhị trọng đã không xa. Lấy trước mắt cắn nuốt khí quả tốc độ, mấy ngày nội liền có thể đột phá. Trong khoảng thời gian ngắn, huyền tộc là sẽ không tới chỉ có chờ đến chính mình vô pháp giải quyết lúc sau mới có thể phái người tìm đến mặc kệ là huy hiếp cũng thế hoặc là chịu thua cũng thế cần thiết muốn giải quyết kia ôn dịch giống nhau quỷ dị lực lượng như thế quỷ dị lực lượng bọn họ đầu tiên nghĩ đến đó là tuyết ách tộc thế nhưng xuất hiện một loại tân quỷ dị lực lượng giống như tuyết ách tộc lực lượng giống nhau có ôn dịch đặc tính không khỏi không coi trọng đặc biệt là loại này lực lượng tựa hồ còn ở tuyết ách chi lực phía trên 3 ngày ba ngày thời gian trôi qua trong lúc khai quải giá trị tiêu thăng thông thả xuống dưới hẳn là Huyền Tộc đế giả Trần An nhân tâm Hứa Dương trên người hơi thở đột nhiên bạo trướng đột phá tới rồi đế cảnh nhị trọng ném mấy cái khí quả cấp dưới hết làm nó mau chóng khôi phục thực lực liền lại tiếp tục tu luyện khí nguyên bí pháp hắn không tin Huyền Tộc có thể giải quyết trời giận chi lực đặc tính Liên tuyết ách chi lực đều không dễ dàng giải quyết huống chi là trời giận chi lực Huống hồ cảm nhiễm người nhiều mặc dù có thể giải quyết lấy bọn họ phương thức Không biết muốn tiêu hao nhiều ít linh vật tài nguyên, căn bản là là một cái động không đáy." Hứa Dương đánh giá, huyền tộc một cái vô ý, hẳn là đã lan tràn khai đi, cảm nhận người, tuyệt đối không ở số ít. Lại qua mấy ngày, huyền tộc như cũ không có người xuất hiện. Nhưng thật ra ngoài ý muốn, tới một người đế giả, đều không phải là huyền tộc người. Đối phương thật cẩn thận mà tới gần lại đây, sợ quá nhiều đến Hứa Dương giống nhau. Nhìn đến Hứa Dương nhìn qua, tức khắc lộ ra lấy lòng tươi cười. Hứa Dương minh bạch Đây là phụ thuộc huyền tộc một cái thế lực, mắt thấy huyền tộc còn không có tìm được giải quyết phương pháp, ngồi không yên. Chạy tới xin tha tới. Hắn nhưng không nghĩ diệt tộc A. Gặp qua tiền bối. Tuy rằng hắn là đồ cổ, nhưng mà như cũ cung cung kính kính mà hành lễ, xưng hô hứa dương vì tiền bối. Chuyện gì? Hứa dương dương mắt liếc mắt một cái, nhàn nhạt địa đạo. Tiền bối, tộc của ta đã chịu thai hoạ, còn thỉnh ra tay hóa giải một vài, tộc của ta nguyện ý dâng lên rất nhiều trí bảo, hơn nữa hàng năm thượng cống. Tên kia đế giả đáng thương vô cùng thần sắc, mang theo cầu xin ngữ khí nói. Nga, gặp thai họa hòa A, lại là không biết ra sao tai họa. Hứa dương cười như không cười mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. Tộc của ta là đã chịu kẻ gian liên lụy, kỳ thật tộc của ta là vô tội, còn thỉnh tiền bối giờ cao đánh khẽ. Tên kia đế giả nói, không lưng không người. Thành ý đâu? Tới tên này đế giả, đều không phải là lúc trước xâm nhập địa cầu kia một chi thế lực. Hứa dương đảo cũng đều không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt có một ít phụ thuộc thế lực, vẫn là rất có chỗ tốt. Thành ý tại đây. Tên kia đế giả đem một con màu xám cái túi nhỏ cung kính mà đưa tới. Hứa dương tiếp nhận tới vừa thấy, bên trong bảo vật trồng chất vô số, có thể thấy được đối phương vì tránh cho dị tộc, có thể nói là xuất huyết nhiều. Giống ngươi như vậy thức thời người không nhiều lắm, ta thực thưởng thức. Tên kia đế giả sắc mặt một khổ, ta nguyện ý đi theo tiền bối đi theo làm tùy tùng. Không tội, ngươi quả nhiên là một nhân tài, không uổng công ta thưởng thức ngươi. Hứa Dương vừa lòng gật gật đầu, thu phục một người đế giả. Lúc sau, Hứa Dương đem một đoàn năng lượng đưa cho hắn, có thể hóa giải hắn tộc nhân trời giận chi lực. Bất quá, vì không cho huyền tộc phát hiện, hóa giải lúc sau, trên người vẫn như cũ tàn lưu trời giận chi lực hơi thở. Hơn nữa thoạt nhìn, phảng phất bị thương chưa lành bộ dáng. Đại tên kia đế giả sau khi rời khỏi, Hứa Dương tiếp tục tu luyện khí nguyên bí pháp, lặng lặng chờ đợi. kế tiếp mấy ngày, lục tục có vài tên huyền tộc ở ngoài đế giả chạy tới xin tha. Trong đó đều không phải là mọi người, đều như phía trước đế giả như vậy thức thời, trong đó nào đó đế giả, ở hứa dương đem trời giận chi lực, nhốt đánh vào hắn trong cơ thể, cảm nhận được trời giận chi lực sau, mới thay đổi sắc mặt sinh tha. Huyền tộc trước sau không có người tới. Có lẽ là không bỏ xuống được đỉnh cấp thế lực lớn mặt mũi tới sinh tha, cũng hoặc là tự tin có thể tìm được giải quyết phương pháp. Trời giận chi lực cố nhiên khủng bố, kỳ thật lấy này đó đỉnh cấp thế lực lớn, càng tồn tại không ngừng một vị cực cảnh đế giả. Vẫn là có thể tìm được phá giải phương pháp Chỉ là hao phí thời gian dài ngắn mà thôi Cùng với Hóa giải sở yêu cầu trả giá đại giới Bởi vì phía trước vô ý Lập tức cảm nhiễm người quá nhiều Muốn toàn bộ cứu trở về tới Hỡ dương tin tưởng Bọn họ tất nhiên muốn trả giá không nhỏ đại giới Thậm chí còn Chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn Vô pháp tìm được như thế nhiều tài nguyên Tới cứu trị cảm nhiễm người Thời gian kéo đến càng lâu Chết người liền sẽ càng nhiều Chỉ là ổn định thương thế điếu trụ một cái mệnh đều yêu cầu hao phí không ít tài nguyên, mà từ bỏ cảm những người hiện nhiên là không hiện thực. Nay đối với mới vừa sống lại huyền tộc mà nói là trọng đại đả kích cũng sẽ phá hư trong tộc ổn định đoàn kết. Huyền tộc như thế thời gian dài không có người lại đây, Hứa Dương suy đoán huyền trong tộc hẳn là có người sắp khôi phục đến đế cảnh nhị trọng thực lực. Một khi khôi phục đến đế cảnh nhị trọng thực lực, tự tin có thể nghiền áp chính mình liền sẽ tiến đến tìm kiếm. Trời giận chi lực cường đại, huyền tộc hẳn là mơ ước thậm chí nói không chừng, muốn sống bắt chính mình, cóm đạt được trời giận chi lực tu luyện phương pháp. Nếu là trời giận chi lực, đều không phải là hạn định mô tộc huyết mạch mới có thể tu luyện lực lượng, như vậy huyền tộc sẽ đạt được một loại hoàn toàn mới, lực lượng cường đại. Hứa Dương thậm chí hoài nghi, huyền tộc làm không tốt, sẽ có người muốn cướp đoạt chính mình trời giận chi lực, hoặc là đem chính mình huyết mạch, nhổ trồng đến nào đó huyền tộc nhân trên người, mượn này nắm giữ trời giận chi lực. Tuy rằng vô pháp nắm giữ một loại hoàn toàn mới lực lượng nhưng trong tộc có người nắm giữ trời giận chi lực cũng là một kiện tăng cường huyền tộc thực lực sự tình hứa dương tiếp tục chờ đợi một bên xem xét khai quải giá trị biến hóa một khi khai quải giá trị tiêu thăng quá nhanh thuyết minh huyền trong tộc lại xuất hiện khủng hoảng giới hết cũng sắp khôi phục đến đế cảnh nhị trọng một khi giới hết khôi phục đến đế cảnh nhị trọng hai cái đế cảnh nhị trọng cường giả đủ để chấn thủ trụ hoa hạ hứa hồ khoảng cách thập phương biên giới toàn bộ trở về đem địa cầu bao phủ ở trung tâm còn có một đoạn thời gian Trong khoảng thời gian này nội, Hứa Dương tin tưởng thực lực của chính mình còn sẽ có một cái không nhỏ tăng lên. Chương 917, như vậy xảo. Lại qua mấy ngày, giới hết trên người hơi thở dao động lên, khôi phục tới rồi đế cảnh nhị trọng thực lực. Trước kia nuốt ở trong bụng cái kia Minh Đồng Nhân, cùng tiên tộc cái kia cổ vương, đã bị giới hết cấp luyện hóa. Giới hết đỉnh là lúc, chính là đế cảnh 36 trọng cường đại tồn tại, là lúc trước thập phương biên giới giữa, đứng đầu một nắm người chỉ nhất. Càng lần này một nắm người bên trong Thực lực xếp hạng trước mấy tồn tại, khôi phục đến đế cảnh nhị trọng thực lực, nó so đại đa số khôi phục đến đế cảnh nhị trọng cực cảnh đế giả đều phải cường đại đến nhiều. ở dưới hết khôi phục đến đế cảnh nhị trọng thực lực đệ nhị điều, một đạo huyền quang từ xa đến gần, cường đại hơi thở không chút nào che lấp. quả nhiên như sở liệu như vậy, huyền tộc một người đế cảnh nhị trọng cực cảnh đế giả tới, hứa dương ngẩng đầu nhìn người tới liếc mắt một cái, ha hả cười, nói: ta nhưng thật ra rất tò mò, các ngươi này đó đế giả thế nhưng có thể làm lơ tộc nhân gặp thống khổ tra tấn vẫn luôn kéo dài tới hiện tại người tới ánh mắt lạnh băng giao ra hóa giải phương pháp ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói nếu không tự gánh lấy hậu quả ha ha cực cảnh đế giả ta cũng không phải không có giết qua hứa dương cười lạnh một tiếng thân hình bay lên trời đế cảnh nhị trọng hơi thở không hề không chút nào che giấu mà bộc phát ra tới ta đảo muốn nhìn người cái này cực cảnh đế giả lại so huyền hồng cường đại nhiều ít người tới đồng tử co rụt lại Trong lòng chấn động không thôi, lúc này mới bao lâu thời gian, đối phương cũng đã đột phá đến đế cảnh nhị trọng. nay không phải khôi phục thực lực, mà là từng bước một bắt đầu tu luyện. Bọn họ đã từng là cực cảnh đế giả, khôi phục thực lực so tu luyện đột phá, muốn mau đến nhiều cũng dễ dàng đến nhiều. Chỉ cần tích lũy cũng đủ, đem một ít năm tháng trầm tích xuống dưới khuyết tật đền bù, có được cũng đủ linh vật, liền có thể khôi phục một ít thực lực. Từng bước một đột phá, nhưng đều không phải là như thế đơn giản. nhưng mà Nguyên bản có thể cảnh giới áp chế, nhẹ nhàng thủ thắng. Lại là trăm triệu không thể tưởng được, đối phương ở trong khoảng thời gian ngắn, đã đột phá tới rồi đế cảnh nhị trọng. Sống lại đại cơ duyên sao? Trong lòng ghen ghét không thôi, này chờ đại cơ duyên, thế nhưng dừng ở xuống dốc thời đại dế nuôi trên người. Ta sẽ làm ngươi biết, cùng cảnh giới cũng có thực lực trên lệnh. Huyền tộc đế giả lạnh lùng cười. hắn phía trước hiểu biết quá huyền hồng cùng hứa dương chiến đấu, cảm thấy huyền hồng sở dị như thế chi thảm, là khinh địch duyên cớ. Thuống hồ, thực lực của hắn, chính là so huyền hồng cường đại hơn. Đúng vậy, cùng cảnh giới cũng là có thực lực trên lệnh, những lời này ta là nhận đồng, dù sao cũng là giết không ngừng một cái cực cảnh đế giả. a hứa dương thực tán đồng đối phương nói, huyền tộc đế giả lại là cảm thấy hắn hư trương thanh thế, giết qua không ngừng một cái cực cảnh đế giả. Vui đùa cái gì vậy đâu, cực cảnh đế giả chẳng lẽ là cái trắng. Tùy tay là có thể đủ cắt rớt. Côn vọng tự đại. giơ tay vung lên, huyền quang nở rộ ngang nhiên ra tay, huyền tộc đế giả là chân chính đế cảnh nhị trọng thực lực đều không phải là mạnh mẽ đẩy cao lên, thực lực so phía trước đối chiến đế cảnh nhị trọng càng vì cường đại. bất quá, hứa dương đồng dạng là đế cảnh nhị trọng, cùng cảnh giới trong vòng, chẳng sợ bất động dùng khí nguyên, hắn cũng là cơ hồ vô địch. lôi đỉnh cuồn cuộn trông lên ở trời giận chi lực thượng, ầm ầm cùng huyền quang va chạm ở bên nhau, chiến đấu bạo phát. vừa ra tay, hứa dương liền đem huyền tộc đế giả áp chế đi xuống. Lôi đỉnh cuồn cuộn, trời giận chi lực giít gào, cường hãn thực lực, khiến cho đối phương sắc mặt kinh biến. Sao có thể, ngươi bất quá là xuống dốc thời đại đế giả, sao có thể như vậy cường? Vẻ mặt khó có thể tin chi sắc. A, xuống dốc thời đại đế giả. Ngươi bất quá là ngạo mạn tự đại mà thôi.